không liên quan tới tôi tôi không biết gì cả có người trả tiền thuê chúng tôi làm thôi không có liên quan không có liên quan đến tôi mà trước khi thế như hung thành ác xác của Trách mộc cường ba hẳn đã không còn dám phản kháng nữa ba tang cũng vội vàng dịch lại cho gã nghe Trách mộc cường ba dường như không hề có ý định buông tha cho ca liêm một tay của gã bắt lấy cái túi đeo trên vai chân dẫn sải những bước rộng tiến sát lại gần đối phương chộp lấy gã thanh niên đáng thương đang run như cầy sấy Đưa lên quá đầu Rồi bước ra phía ngoài rìa khoảng sân trời Lớn tiếng hỏi Kẻ nào Kẻ nào đã sai mày làm Kẻ nào hả Bà Tàng dịch câu hỏi của trắc mọc cường ba sang tiếng Nga Trong lòng đồng thời cũng lấy làm kinh ngạc Chuyện này hoàn toàn phù hợp với phong cách hành sự của anh ta Nhưng còn cường ba thứ gia Đây vẫn là cường ba thứ gia đấy chứ Thời gian họ không gặp nhau đâu có dài Vậy mà cựu bà thứ gia trước mắt anh ta, tự hồ đã đột nhiên biến thành một con người khác. Thể lực dồi dào, thân thủ mẫn tiệp, tính tình nóng nảy, dễ nổi giận hơn trước rất nhiều. Ca kính sợ kêu lên. Tôi, tôi không biết. Có người, có người cho chúng tôi khoản tiền, rồi bảo chúng tôi theo hai chú, nói là có một món đồ, chỉ cần cướp về là được. Còn tôi, đâu có biết gì nữa. Không biết bên trong cái cặp ấy là thứ gì, thật sự... Là tôi không biết mà Bà Tàng dịch lại sang tiếng Trung Trái mặt cường bà vẫn không tin gằn dòng hỏi Người đó tên gì Hắn hẹn với chúng mày như thế nào chứ Gặp mặt ở đâu Chúng mày có bao nhiêu người Đang ở đâu Gã nhất ca linh lên Lắc mạnh như múa gậy Đến cả bà Tàng cũng không nhìn được Mà lên tiếng khuyên giải Cường bà thiêu gia Hắn sắp ngất xỉu mất Mau dừng tay lại đi Hắn có phải là kẻ thù của chúng ta đâu chứ Trang ba cường bà nghe vậy thì giật bắn người kinh hãi, rồi đặt gã thanh niên đã trợn mắt trắng giả ấy xuống trong lòng cũng lấy làm bất an thầm nhủ: Ôi, mình làm sao vậy chứ? Cơn giận vừa nãy không ngờ lại khiến cho mình không thể kiềm chế nổi. Gã sững sốt nhìn đôi bàn tay của mình, cảm nhận được một cách rõ ràng phương pháp hô hấp đặc biệt ấy không chỉ bổ sung thể lực cho mình mà còn bổ sung về tinh lực. Toàn thân của gã đều tràn đầy tinh lực. Nhưng đồng thời có một cảm giác thèm khát được phát tiết dấy lên mãnh liệt trong tâm thức của gã. Từ sau làng ẩu đả trong quán rượu, gã tựa như một con sói nếm được mùi máu tanh. Lúc nào cũng muốn phát tiết, cho trút hết bao bất mãn trong lòng ra. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Trắc một Cường Ba ngước mắt nhìn xung quanh. Xa xa có dãy núi nhấp nhô màu trắng phủ kín khắp mặt đất. Thì ra bọn họ đã chạy một mạch từ trung tâm của Moscow ra đến tầng ngoài ô. Bao nhiêu nhà cao tầng, chằng chịt hỗn tạp như vậy? Có đúng là bọn gã đã vừa chạy vừa nhảy một mạch từ xa như thế ra đến tầng đây hay không? Nhưng mà tại sao? Vẫn cảm thấy không đủ, tinh lực vẫn dồi dào hừng hực, vẫn muốn trút hết ra như vậy chứ? Bà Tàng đón lấy chiếc túi, mở ra kiểm tra đoạn nói. Đi thôi, lấy được thứ cần lấy rồi, xem ra chúng ta đã bị người ta để ý đấy. Tốt nhất nên về nước cho nhanh mới được. Lời còn chưa dứt, đã nghe dù một tiếng sứt qua tay. Trong một cường bà và ba tàng đều hết sức quen thuộc với âm thanh này. Chính là tiếng đầu đạn xé gió. Hai người vội cúi đầu nhìn ra phía trước. Chỉ thấy phát súng đó đã bắn chết gã thanh niên tên ca linh, đang nằm đờ ra không thể cử động kìa. Trong một cường bà nói, Nhanh, mau rời khỏi chỗ này, xuống dưới, xuống dưới nhanh. Hai người rời khỏi khoảng sân trời, nhảy xuống mặt đường ngoài ô Moscow vắng lặng như những vùng nông thôn bình thường khác. Rừng Bạch Dương xa xa phát nên một đường cong màu đen mờ mịt không thể thấy rõ kẻ địch, mai phục ở chỗ nào, cũng không thể biết đàn sẽ bắn từ hướng nào ra. Hai người chỉ còn cách cố gắng tìm vật chắn mà lén lút tiến lên. Lúc này họ mới nhận ra, trên đường phố khu ngoài ô này không hề có lấy một bóng người đi lại, cả không gian toát lên một vẻ trống trải đến kỳ dị. Bà Tàng nói, Xem ra bọn chúng đã chuẩn bị từ trước, cố ý muốn dụ chúng ta tới đây. là thật, sao chúng có thể chuẩn bị chu đáo thế được chứ? Trong một cường bà nói, Chắc là từ lúc chúng ta rời khỏi Trung Quốc. À không, ngay từ trước khi rời khỏi Trung Quốc, chúng ta đã bị theo dõi rồi. Xem ra bọn chúng vẫn chưa chịu buông. Vẫn tin rằng tôi đang tìm kiếm bạc ba la thần miếu. Chúng ta sơ ý rồi, đáng chết thật. Bà Tàng ấn tay lên cán dao găm quân dụng nói, Giờ phải làm sao? Trang một cường bà đáp. Cẩn thận, rời khỏi đây. Nếu đến được khu vực của nội thành thì chúng không dám làm bừa đâu. Theo lý mà nói, chắc chúng không có dám tùy tiện giết chết chúng ta đâu. Có lẽ là sẽ dùng vũ lực để mà ép chúng ta nhập bọn đó. Dùng vũ lực à? Trên gương mặt của bà tàn nở một nụ cười lạnh lẽo. Vậy thì tốt. Những kẻ ngăn cản nhanh chóng xuất hiện trên phố. Đó là mười mấy tên đô con giữ tướng người Nga. Tên nào tên nấy đều cao hơn mét chính. khoác trên người quần áo mùa đông dày sụ, trông lại càng khôi dĩ dạm dở. Thoạt nhìn cứ như mười mấy ngọn núi nhỏ. Trong đám đô con lực lượng ấy, có một cái bóng trông hết sức bé nhỏ, chẳng phải ai khác, mà chính là tên béo người Trung Quốc, đã năm lần bảy lượt tìm đến Trắc một Cường Ba. Đứng giữa đám đô vật, trông y hệt như một chú lùn béo quay như quả bóng, Gương mặt mẫm mỉm cười tươi như hoa nở Chỉ nghe y các tiếng nói Không ngờ Lại gặp nhau rồi trong một cường ba tiên sinh Ông gạt tôi khổ quá Tôi còn tưởng ông bỏ cuộc thật rồi cơ đấy Những câu chuyện ông kể đó E rằng cũng chẳng có chuyện gì là thật Phải không trong một cường ba nói Tôi cũng không ngờ Một người đưa tin lại có quyền lực lớn như vậy Theo đến tận đây Thật là mệt cho ông quá Tên Béo vẫn chưa bỏ cuộc, lại cất lời khuyên giải. Tôi không hiểu nổi, tại sao ông không nghĩ đến chuyện hợp tác với chúng tôi chứ? Trang một Cường Ba tiên sinh, hợp tác với chúng tôi đi, đây đúng là cơ hội ngàn năm khó gặp mà. Trang một Cường Ba nói, nếu chúng tôi nói không, ông sẽ không để cho chúng tôi rời khỏi đây, đúng không? Tên Béo lắc đầu nói, nếu là như vậy thì thật là đáng tiếc quá. Dứt lời, liền giấy tay làm hiệu, cả đám đô vật sau lưng liền khom người xuống tấn, tư thế như thể không thể lai chuyển được vậy. Trong một cường ba mỉm cười, ngoài mặt tỏ ra hết sức bình tĩnh, nhưng trong lòng lại trào dâng lên một thứ khác giọng quái lạ. Gã luôn phải dùng nén bản thân, cảnh cáo bản thân, không được khát máu, không được chủ trương bạo lực, không được. Nhưng ba tăng bên cạnh thì đã không kìm nén nổi nữa, xong thẳng lên trước quát lớn. Đánh thì đánh, còn lăng nhăn gì nữa? Cú đấm đầu tiên của anh ta nhằm vào tên béo, hãy còn chưa kịp lùi lại kia. Tương thẳng vào mặt của hắn. Tên béo đáng thương, há miệng phun ra hai cái răng to tưởng mũi bẹp dí lệch sang một bên. Không thể toe toét miệng cười, là bộ dạng hòa nhã dễ gần kia được nữa. Kể đó, ba tang lại đạp một chân lên đầu gối của gã đồ vật, vừa xuống tấn, lộn người trên không, tung ra một cú đá móc. Gót giày tán mạnh vào càm tên đô vật. Có điều ưu thế về thể hình của tên đô vật quá rõ rệt. Cú đá cực mạnh ấy cũng không thể làm cho hắn ngã ra được. Ngược lại còn tống ra một nắm đám sắt. Hất văng bà Tàng bay ngược trở lại. Bà Tàng rơi xuống đất, lăn tròn một vòng rồi đứng bật lên. Cũng không khỏi đưa tay xoa xoa cho mạng sườn bị đám trúng. Cú đám ấy cũng không thật mạnh. Nếu không có lớp quần áo mùa đông dày sụ bên ngoài, chỉ sợ xương sườn đã bị đám gãy mất rồi nhưng chỉ thoát một cái, anh ta đã lại xông lên, đối mặt với tên đô còn cao hơn mình cả cái đầu mà chẳng hề sợ hãi một chút nào. Máu nóng sôi lên sùng sục bên trong của Trắc mặt Cường Ba, bàn tay của gã đã không từ chủ được mà nắm chặt lại thành quả đấm. Gã đã cố ép mình phải buông lỏng tay ra, nhưng rồi lại nhanh chóng nắm chặt lại, bàn tay hơi run run vì kích động. Như thế này vẫn dễ chịu hơn. Đám đô vật trông thấy tay của Trắc mặt Cường Ba rung lên, tưởng gã đang sợ hãi liền có hai tên xông tới một trái một phải làm thành thế gọng kiềm điều bộ có vẻ rất kinh miệt cha băng cường ba lúc ấy đang suy nghĩ phát súng trên trời vừa nãy chắc là phải bắn từ khoảng ngoài xa năm trăm mét ở đây chắc cũng không chỉ có mấy tên này xem ra đối phương đã bố trí thiên la địa vọng cả rồi thật là có cần phải làm to chuyện thế này không chứ nắm đấm co bằng cái bình bát bên trái đã bày tới rác mọc cường bà đột nhiên khom lưng về phía trước đầu cúi xuống tránh khỏi năm đấm ấy Kể đó chân trái quét ra một đường tên đô vật bên phải đứng chưa vững ngã bổ ngửa ra tên bên trái vẫn xem thường trắc mọc cường bà chỉ nghĩ là đồng bọn bị trượt chân không ngờ ngay sau đó cả người của trắc mọc cường bà đã xoay một vòng ngược chiều kim đồng hồ sức mạnh toàn thân dồn cả vào nắm đấm bàn tay phải mạnh mẽ lúc cả vào cơ thịt của tên đô vật ngã ngửa mà chưa chạm đất thân thể cao một m chín nặng gần 200 kg ấy lại bị một cú đấm của gã đánh cho nảy tưng lên nương theo đà tay trái của trác mọc quần ba nâng bổng cả tên đô vật thể trọng nặng hơn mình gấp bội ấy lên nhìn gã lúc này thật chẳng khác nào một người bình thường tướng mạo không có điểm gì đặc sắc mà lại nâng bổng được cả một con bò mộng vậy đừng nói là cả đám đô vật đều trố mắt ra thậm chí cả ba tàn cũng ngay ra trong khoảnh khắc. Anh ta chỉ biết cường bà thiếu gia rất khỏe, có lẽ là người có sức mạnh nhất trong đội, nhưng cũng không thể ngờ gã lại mạnh đến mức ấy. Trong một cường bà, dơ gã đu vật ấy lên quay một vòng, đẩy bật một tên khác xông lên tăng diện, kể đó liền dung tay ném mạnh, viên đạn thịt khổng lồ lập tức khiến cho bốn năm tên đu vật ngã nhào theo. Tên béo mới tỉnh táo lại sau cơn đau răng thấu đến tận óc. Vừa hay lại trông thấy cảnh tượng ấy, cả người liền lành toát, thầm nhũ. Xem ra, mình vẫn đánh giá thấp thực lực của đối phương rồi. Không biết có nên quân tử phòng thân tạm thời rút lui trước hay không đây. Trong một cường bà sừng sững như trái núi, chẳng buồn đưa mắt nhìn đám đô vật ngã dúi dụi, chỉ liếc xuống cổ tay của mình một cái. Chính là cảm giác này đây. Thân thể của gã đang phát ra tín hiệu, nó cần được phát tiết, cần được xả hết ra. Đã nhiều năm nay, gã không dùng hết toàn lực đấm ra một cú như thế rồi. Cú đấm vừa nãy, cảm giác cũng không tệ chút nào. Thân hình của Trác Mọc Cường ba chợt nhích động, áp sát tên đô vật bên trái, hơi nghiêng người, tránh khỏi cú đấm thẳng, eo gặp xuống, tránh một cú đấm móc. Lúc này, Trác Mọc Cường ba đã ở ngay trước mặt của tên đô vật cao hơn gã một cái đầu kia. Một tay chụp lấy thắt lưng, một tay tóm cổ áo. Lại một tên đô vật khác bị nhấc bỏng lên không, kế đó lại là một viên đạn pháo thịt người to tướng ném vút ra cả lũ đô vật đều vô cùng kinh hãi không ngờ gã đàn ông người trung quốc này lại có sức bật đáng sợ đến vậy hai tên đầu tiên vừa có phản ứng lao thẳng người tới định tông vào trác mò cường ba hai ngọn núi di động hai con voi rừng đang chạy sầm sập như điên cuồng bước chạy sải rộng làm cả mặt đất cũng chấn động rung lên khe khẽ trác mò cường ba không lùi bước mà ngược lại còn tiến lên, lao thẳng về phía hai con thú khổng lồ ấy. Bà Tàng vừa lộ một dòng dưới đất, tránh khỏi cú đấm của tên đô vật khác. Ngoảnh mặt nhìn sang thấy chắc một cường ba, đang lao vào hai tên đô vật thể hình lớn hơn gã gấp bội, bèn thầm nhũ. Suốt cuộc, cường ba thiếu gia muốn làm gì vậy? Kiểu già đập trực tiếp thế này, anh ta chẳng có chút ưu thế hình thể gì cả, Huống hồ chúng còn lấy hai chọi một nữa. Khoảng cách mỗi lúc một rút ngắn chỉ thấy trác một cường bà đột nhiên quỳ thập xuống trượt đi trên mặt đất xuyên qua khoảng trống giữa hai tên đô đồ vật đồng thời hai cánh tay vươn sang hai bên chặn cứng hai đôi chân voi vừa dùng sức vào tay hai tên đô vật liền tức thì ngã bổ chửng theo thế chó ăn phần trác một cường bà đứng lên sách ngược hai cẳng chân lên tay trái hất tay phải tung cả hai con thú khổng lồ liền lập tức lăn lòng lóc đến ở đầu thì quay về đấy Trang một cường ba ngạo nghễ đứng trong làng gió đêm, chỉ ra một ngón tay lướt trên mặt cả đám đồ vật, rồi lớn tiếng nói bằng tiếng Anh. Tên tiếp theo. Âm thanh gian gian trong gió, đám đô vật chẳng còn tên nào dám tự nguyện xông lên trước nữa. Trang một cường bà hơi cúi đầu, hai mắt sáng rực lên, sắc bén như hai lưỡi đao lướt qua, nhìn xoáy vào cả bọn. Nếu như không ai qua đây, vậy thì... Thân hình của gã đột nhiên tăng tốc, bắn giọt về phía đám đô vật. Một cánh tay sắt như cốt thép chìa ra khỏi tảng bê tông. Trong một cường bà nghiêng người, né tránh thế công của đối phương, dắm chân nhảy giọt lên. Bàn chân phải đạp vào đầu gối của một tên đô vật, xoay người, tung chân trái, đá ngay một cước vào cánh tay dương ra của hắn. Liền sau đó, gót chân phải gã lại giật mạnh về phía sau, trúng mặt một tên khác. Rồi gã lùi về một bước. Dẫm lên dai của tên đô vật Lộn một vòng trên không Thuận tay giật mạnh Bám vào cổ của một tên xông tới cứu viện đồng bọn Lợi dụng thế rơi của mình Khiến cho hắn ngã bổ ngửa chọng bốn gió lên trời Kế đó dùng tay chặt xuống cổ họng Của tên đô vật một cái Khiến cho hắn ta phải đưa hai tay lên Ôm cổ một hồi lâu cũng không thở ra hơi Trác mặt quần ba chạm đất Tay phải chống xuống ấn mạnh Tránh khỏi một cước đạp tới Đồng thời dùng một cánh tay chống đỡ cả người Trọc cây chuối Hai chân liên tiếp đá vào cùng một vị trí bên phải gái của một tên đô vật, bảy phát liền. Tuy không đá cho đối phương ngã lăn ra được, nhưng cũng khiến cho hắn say sẵn mặt mày, đầu dán mắt qua. Kể đó, gã đảo người đứng thẳng dậy, tức thì bồi thêm một đấm cực mạnh, khiến cho tên khổng lồ ấy loạn troạn lùi lại mấy bước. Chưa hết, trong một cường bà lại phi thân lên tương cho hắn một cước nữa, khiến cho cả tấm thân cền càng ấy rơi thẳng vào trong hốc đồng thời cũng giải dây luôn cho ba tang. thân thể của gã lúc này phản ứng nhanh hơn bất cứ lúc nào khác, sức mạnh cũng lớn hơn bất cứ lúc nào trước đây. Trác một cường ba tung hoành đảo lượng giữa một đám khổng lồ cao gần hai mét, xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị, thoát ẩn thoát hiện như bóng ma. bọn đôi vật kia tên nào tên nấy đều chưa bao giờ gặp phải lối đánh quái gì như vậy. thoát bên này, thoát cái đỡ bên kia, vừa mới trông thấy đối phương thân thể đã dính đòn của gã rồi. Nắm đấm của mình vừa dung lên, kẻ địch đã biến mất tâm mất tích. Mà nắm đấm của gã người Trung Quốc ấy hết sức quái dị. Lúc thì cứng như bê tông cốt thép, trúng phải một đòn mà chẳng khác nào bị xe tông. Có lúc nắm đấm ấy lại mềm nhũng vô lực hoặc về sau mới phát lực. Khi bọn hắn định phản kích, thì kẻ địch đã mượn sức nắm đấm ấy mà bật ngược ra xa. Rốt cuộc là tên nào tên ấy đều khỏe như trâu mộng, Mà cứ liên tiếp đánh vào khoảng không Chân trái của trách mọc cực ba Đá trúng mạng sườn của một tên đô vật mừng lực bắn lên Chân phải lại dẫm vào ngực của một tên khác Trước khi nắm đấm của đối phương Kịp dung tới Gã đã lại nhúng mình nhảy bật ra Thân thể lao dút về phía trước Hai tay nắm chặt Đập mạnh xuống đầu của một tên đang hùng hục xông đến Rồi nương đà đó lộn nhào trên không Tránh khỏi đoàn đánh lén phía sau Nhẹ nhàng hạ xuống đất Bàn tay của gã lơi ra rồi lại nắm chặt một lần nữa. Vẫn chưa đủ, hai chân của gã dậm mạnh xuống đất một cái, cả người liền xông thẳng tới như một mũi tên rời dây cung. Đảo người đá quét, xông lên xuống tấn đánh trực diện, xoay người đá tạt, xoay tròn thúc cùi chỏ, nhào phía trước, lộn phía sau, xoay người 360 độ, 720 độ, 180 độ, vẫn chưa đủ. Hai bàn tay của Trắc Mộc Quân Ba lúc nắm, lúc xòe xoay ngang xoay dọc tả xung hữu đột có những động tác bình thường thậm chí gã còn chẳng nghĩ đến bao giờ vậy mà trong lúc chiến đấu lại sử dụng hết sức thuần thục mà lại thấy sảng khoái đối với gã đây gần như là một thân thể mới một cảm giác xưa nay chưa từng có trào dâng lên khắp tâm thức những kỹ thuật leo vách đá trèo tường đeo trọng vật nhảy nhót cầm nã thủ đấu cận chiến và cả mấy môn gã quen thuộc từ lâu như thái cực xuất túc kéo co tất cả đều dung hợp làm một trở thành một phương pháp đánh ngã kẻ địch cực kỳ hiệu quả do gã tự sáng tạo ra. Ba Tang chỉ phải cùng lúc né tránh hai ba tên đồ vật rõ ràng là nhàn nhã có thừa thành ra vẫn luôn để mắt quan sát các bao cường ba trong lòng mỗi lúc một thêm chấn động kinh hãi từ trước đến giờ Ba Tang vẫn luôn nghĩ rằng mình có thể đánh ngang tay với cường ba thiếu gia. Nhưng xem tình hình hôm nay mới biết anh ta quyết chẳng thể nào là đối thủ của gã. lối đánh quái gì ấy lại càng khiến cho đám đô vật kia cảm thấy bất lực. Không biết nên ra tay thế nào, chẳng mấy chốc đã bị trắc mọc cường ba đánh cho kêu lên hoài quái Cảnh tượng đó chẳng khác nào cả một đám bò mộng đang dây lấy một con sói. Nhìn bề ngoài mạnh mẽ, dữ tợn nhưng lại chỉ biết ăn cỏ. Còn con sói kia lại chỉ chăm chăm ăn thịt bọn chúng trao một cừng ba đứng sừng sững giữa vòng dây của đám đồ vật dù gã đã dừng lại nhưng cũng không tên nào dám áp sát thêm nữa hai bàn tay nắm chặt của gã vẫn đang rung lên nhẹ nhẹ chưa đủ vẫn chưa đủ gã vẫn không thể nào khống chế được nắm đấm ấy tự no cứ muốn vung lên hết lần này đến lần khác đấm ra túi bụi vào thân thể của kẻ khác gã lại nhào lên đám đôi vật đều không tự chủ được lách người giật lùi lại nhường ra một khoảng trống tránh không đối đầu trực diện với gã nữa cuối cùng khi tất cả bọn đô vật đều ngã ra tâm trạng của trác mọc cường ba mới hơi bình tĩnh trở lại cảm giác ấy tựa như người nông dân trồng trọt sau một ngày lao động cảm thấy hơi mệt mỏi nhưng lại hết sức hân hoan vui sướng tại sao gã lại có cảm giác thỏa mãn ấy chứ trác mọc cường ba không sao hiểu nổi Còn tên béo kia thì đã chạy đi đâu mất từ lúc nào chẳng rõ. Trang mặt quần bà chẳng buồn nhìn đến những tên khổng lồ đang lăn lộn rên rỉ dưới đất. Bước đến trước mặt ba tàng hỏi Còn đi được không? bà tàng thở dốc, hỏi ngược lại gã Anh, anh ăn cái gì vậy? Đánh, đánh như vậy mà không thấy mệt sao? Trang một quần bà dúng dài nói À, không mệt gì, tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa. Nào, để tôi đỡ Chúng ta mau rời khỏi đây trước đã Gã đưa mắt nhìn lòng bàn tay của mình Đồng thời trong đầu lại gian lên Giọng nói của lựa kinh nam Thông qua hô hấp Thậm chí anh còn đạt được sức mạnh lớn hơn Cả huấn luyện cơ bắp đơn thuần nữa Đồng thời cũng hoàn thiện môi trường nội thể Đạt được trạng thái tinh thần tốt hơn Và khả năng phản ứng mẫn tiệp hơn Mới đi được vài bước Hai người lại gặp phải kẻ địch chặn đường Không ngờ tên béo kia đã lủi đi Rồi lại quay trở về Bên cạnh còn có một người nước ngoài mặc quân phục bó sát. Đám người nước ngoài đằng sau tên nào tên ấy đều mặc đồ tây màu đen. tay cầm dùi cui nhìn thấy hình và tướng mạo thì không giống người bản địa cho lắm. Tên người nước ngoài cầm đầu, nhìn đám đô vật nằm lăn lộn dưới đất, dùng tiếng Anh nói với tên béo. Lưu, anh thấy chưa? Hợp tác sớm thì cũng đâu đến nỗi này chứ. Tên béo họ lưu kia đã mất hai cái răng cửa, miệng bị hở. Chỉ có thể nói một thứ tiếng Anh lúng ta lúng túng, nghe rất khó. Andrea, đừng có đặt ý vội. Chúng ta chỉ hợp tác tạm thời thôi. Sau này, chia thế nào thì để sau này hãy tính. Anh ngầm phái người theo dõi tôi. Món nợ này chúng ta vẫn phải tính với nhau đấy. Andrea cười cười, nói với Trắc Mộc Cường Ba. Hello. Chào ông Trắc Mộc Cường Ba. Nghe tiếng đã lâu, ông chủ tôi hy vọng có thể mời ông ghé qua làm khách một chút. Không biết ông có chịu nể mặt hay không vậy? Trác một cực ba đưa mắt liếc nhìn ba tan một cái. Lắc đầu nói. Không thấy chúng tôi đang bận à? Sau này có rảnh, tôi sẽ đến tận nơi thăm ông chủ của anh. Anh Ria nói. Người Trung Quốc có một câu tục ngữ rất hay rằng. Đến sớm không bằng khéo lúc. Chúng ta thật khéo lại gặp nhau ở đây. Xin mời ông. Ba tan nhìn trác một cực ba. Lắc đầu ủ rũ nói. Tôi... Tôi hết hơi rồi. Trác một cường bà nói. Bọn họ mời là chúng ta phải đi theo à. Đám này thật quá khinh thường người ta rồi. Không ngờ Andrea nghe hiểu được tiếng Trung. Chỉ thấy y nhuyễn miệng cười nói tiếp. Ông trác mộc cường bà. Ông đánh rất giỏi. Có điều... Nói tới đây, y liếc về phía đám thuộc hạ mặc đồ tây phía sau tiếp lời. Xét cho cùng thì thế lực của một người cũng có hạn. Ông chủ nhà chúng tôi tính khí rất nóng nảy. Mong ông chớ của chọc giận ông ấy. Trái một cường bà lư mắt nhìn đám mặt đồ đen, đeo găng đen, tay cầm dùi cui cao su cũng màu đen, khẽ kêu lên. Hứ! Anh riêng nói. Trong tay ông đang nắm giữ chìa khóa mở cửa kho vàng. Tất cả mọi người, ai ai cũng muốn tìm ông cả. Thực ra, ông chỉ có hai lựa chọn. Một là hợp tác với các tổ chức lớn, vừa tuân thủ pháp luật, Lại vừa biết nói lý lẽ như chúng tôi Nhận một khoản tiền lớn Mà hưởng thủ Hay là lại rơi vào tay của những tổ chức nhỏ Không biết tuân thủ pháp luật kia <cười> Vậy thì thảm lắm đó Bọn chúng thì xưa nay vẫn bất chấp thủ đoạn Thậm chí Còn không ngại uy hiếp tính mạng của ông Để mà moi bằng được từ miền ông ra Thứ mà chúng muốn Ông nghĩ đi Người thông minh như ông cắt một cường ba đây Nhất định sẽ đưa ra một lựa chọn sáng suốt Giữa hai con đường này phải không vậy? anh ra ra vẻ chính khí ngời ngời như thể sự thật đúng là vậy. tên béo họ lưu kia liền lên tiếng trầm chọc. được rồi được rồi anh đừng có khoe tài hùng biện nữa. cái thằng cha này cứng đầu lắm nói mềm nói cứng đều không xong. nếu thuyết phục được hắn thì tôi thuyết phục từ lâu rồi. trong một cường bà buông ba tàn ra nói. anh sai rồi tôi vẫn còn lựa chọn thứ ba nữa. anh cười khẩy đáp. Vậy hả? Trong một cường bà nói. Kho vàng kho giết gì cũng tự tôi đi tìm. Tổ chức lớn nhỏ gì cũng mặc xác dẹp hết sang một bên. Anh Rè nói. À, vậy thì phải xem ông có bản lĩnh ấy hay không đã. Trong một cường bà cười lạnh lùng. Được, cứ thử xem. Cơn gió lạnh lắng xuống trong vài lát. Trong một cường bà bình tĩnh điều chỉnh lại nhịp thở. Một luồng nhiệt lưu dần dần lan chạy khắp cơ thể. Nụ cười giả tạo của anh rìa cũng dần dần biến mất. Đôi mắt xanh lam nhìn xoáy trồng chọc vào trắc mặt cường ba. Cũng chưa thấy y của động tác hay ra hiệu gì. Đám người áo đen phía sau đã đột nhiên nhận được tín hiệu ào ào song thẳng về phía gã. Tên áo đen đầu tiên xông tới trước mặt của trắc mặt cường ba dơ cao cây dùi cui đang chuẩn bị quật xuống. Không hiểu thế nào cổ tay của gã đột nhiên bị trắc mặt cường ba nắm chặt. Kế đó một luồng sức mạnh khủng khiếp không thể nào kháng cự nổi truyền tới cây dùi cui đã tự đập thẳng vào giữa trán của hắn tên áo đen trúng đòn tức thì lăn ra ngất xỉu trong mặt quần bà thuận thế kéo mạnh một cái dung cả người tên áo đen ấy ra xa cây dùi cui đã rơi vào tay mình liên tiếp dục vào khoảng không ba bốn cái phát ra những tiếng dù dù rợn cả người gương mặt của anh rè bắt đầu trở nên khó coi hơn một chút Hừ, ra tay nhanh thật Tên béo họ lưu nhấn mày lên nói. Thế này thì đáng gì? Đợi lát nữa anh mới biết các một cường ba tiên sinh này lợi hại thế nào. Y đưa mắt nhìn đám người áo đen của Andrea dẫn theo. Đám người mà anh dẫn theo này chỉ sợ chưa đủ cho ông ta đánh đâu. Nói dứt lời liền vỗ vỗ vào cặp đùi đã hơi tê tê vì chuột rút của mình chuẩn bị co giò chạy biến. Thật à! anh nở một nụ cười lạnh lẽo liếc mắt nhìn sang một gã áo đen đứng bên cạnh tên này nhe răng cười khẩy sải chân bước thẳng vào dòng hỗn chiến tên áo đen này thể hình chiều cao cũng tương đương với trác mọc cường ba Giặc áo măng tô đen dài chấm đất chiếc mũ phớt rộng vành đội lệch che mất hai mắt chỉ lộ ra nửa gương mặt như nham thạch nhìn bóng lưng của y không hiểu sao tên béo họ lưu bỗng thấy thời tiết như lạnh thêm hơn một chút trước sau Trái phải đều có kẻ địch Đầu đầu cũng là tiếng dù dù Của dùi cui dục vào không khí Trác mặt cường ba lách tìm khoảng trống Giữa đám người áo đen Lần nào cũng lướt qua được trong những quanh khắc xích sao Chỉ thấy cả người của gã Bước lùi về phía sau một bước lớn vừa khéo chặn cứng đường tiến Của một tên áo đen đang từ phía sau lao tới quỷ tài thúc mạnh ra một cú Tên kia còn chưa kịp rống lên đau đớn Cánh tay của gã Đã thuận thế dùng ra Một tên đen đuổi đứng cạnh liền bị cái dùi cui đập cho bẹp cả lỗ mũi. Tiếp sau đó, gã lại cúi thấp người tránh một dùi cui quật vào gáy, đồng thời chân phải tung ra một cước đá bay một tên khác. Kỷ đó kéo giật tên bị đánh dập lỗ mũi ra phía sau lưng của mình, làm khiên đỡ ba cái dùi cui khác quật đến, rồi lại tạt ngang một cú ép hai tên phía trước phải lùi lại. Thân thể của gã xoay một vòng hướng về phía sau, dùng dùi cui đẩy bật một tên ra nắm đấm đồng thời dung lên tiễn thêm một tên nữa cảnh tượng vô cùng hỗn loạn đầu người nhấp nhô chốc chốc lại có một kẻ bất hạnh bay bút ra cùng với những tiếng kêu gào thảm thiết Trác Mặc Cường bà tay cầm cây dùi cui trông như tuyển thủ đánh kiếm thoát tiến, thoát lùi có tấn công, có phòng thủ luôn lách giữa đám người như cá trong nước linh động dị thường dùng hết khả năng biến hóa của cơ thể lấy sức một người mà chặn cả mấy chục người ở một góc đường Hêm nội đối phương quả thực là quá đông, song quyền năng địch tứ thủ. Trong một cường ba, những người lộn vào một vòng, vốn đã tránh được hai cây dù cui cùng lúc chằng trên chằng dưới, đột nhiên lại cảm thấy có người đặt tay lên vai của mình. Trong một cường ba không cần nghĩ gì, chân phải đã lẳng lặng đạp mạnh về phía sau, chỉ thấy bàn tay đặt trên vai đột nhiên lơi ra, rồi bất chợt ấn lên gót chân mình. Lần này thì gã cũng không khỏi giật thoát mình. Tuy chưa thấy dung mạo đối phương thế nào, nhưng trái mặt vườn ba cũng có thể cảm nhận được khí thế ung dung bình tĩnh của y. Gã đột nhiên bổ nhào về phía trước, tránh khỏi cái dùi cui trước mặt. Hai tay vừa chống xuống đất, chân phải liền đã dung ra. Cảm thấy bàn tay đặt trên gót chân phải đã buông hai chân của gã liền dắt vào nhau, đồng thời hai tay cũng chống xuống bật mạnh lên, lộn nhào 180 độ về phía trước. Rồi thân thể lại xoay thêm 180 độ nữa, chân vừa chạm đất, trong một cử bà liên tức thì rùng người xuống, chân đá quét một cú, hất ngã ngửa hai tên đứng bên mé. Đồng thời cũng nhìn rõ tên mặc áo măng tô đen đang đứng trước mặt mình. Chỉ thấy bên dưới chiếc mũ rộng vành, khóe môi lạnh lẽo hơi nhếch lên, phát ra một nụ cười khiến cho người ta nhìn mà rỡn cả gáy ốc. Nụ cười cổ quái của người đàn ông khoác áo đen ấy khiến cho trác một cử bà thầm giật thoát cả mình. Bỗng dưng nhận ra bên dưới lớp áo bằng tô dày thực đó Một bàn chân đã thò ra đến sát trước mặt mình Gã dội lăn sang một bên né tránh Đồng thời cũng không quên dương tay ra Kê vào đầu gối của đối phương Ánh mắt của người áo đen lộ vẻ tán thưởng Cẳng chân dương ra thu vật về Rồi lại đá ra tiếp Lần này thì nhắm đúng vào cánh tay của trác mọc cường ba Trác mọc cường ba chỉ thấy một luồng sức mạnh khủng khiếp truyền sang Dội xoay người 360 độ Cuối cùng cũng chống tay được xuống mặt đất Mà không bị đá lăn ra nhưng người của gã lại da phải cái dùi cui của một tên mặc đồ tây màu đen khác đúng lúc đó tên kia còn chưa kịp đắc ý thì đã ngã bổ ngửa ra phía sau da vào hất văng đồng bọn phía sau ra nhường cho trác một cường ba một con đường trác một cường ba bị kinh hãi một phen chỉ thấy trên trán tên áo đen ngã ngửa ra kia rỉ ra một chút máu vết đạn trác một cường ba thầm nhũ lẽ nào có người giúp mình Người khoác măng tô đen kia Cũng trông thấy tên mặt đồ tay ngã xuống Hơi nhíu mày lên Đã lại thấy trác mọc cường ba đứng lên Hai mắt hưng hực nhìn chầm chầm vào mình Y đưa tay chính là chiếc mũ Cặp mắt lạnh như băng Nhìn thẳng vào trác mọc cường ba Một cảm giác kỳ dị Từ đôi mắt của đối phương truyền qua trác mọc cường ba có cảm giác như Toàn bộ lỗ chân lông trên cơ thể của mình Đều đang đóng chặt lại Cơ thịt khắp người căng lên hết Như muốn dở tung ra vậy Trong đầu của gã chật dấy lên một liên tưởng kỳ quái. Dường như tên áo choàng đen này dùng ánh mắt để khóa chặt gã lại, giống như hôm gặp Dương Hữu ở bệnh viện, khiến cho toàn thân của gã không sao nhúc nhích nổi. Còn cơ thể của gã thì lại đang gắn hết sức phản kháng lại điều đó. Đúng lúc này, nắm đấm của đối phương cũng đã dung đến trước mặt. Mật mã Tây Tạng, phần 85 của nhà văn Hà Mã Kể từ khi gã áo toàn đen xuất hiện, trong mọc cường ba có cảm giác rất khó chịu trước ánh mắt của gã. Cơ thể như bị khống chế, không nhúc nhích được. Cảm giác này, trong mọc cường ba đã cảm nhận hơn trước ở bệnh viện khi gặp dương hậu. Đúng lúc này thì nắm đấm của đối phương đã dùng đến trước mặt. Nhìn nắm đấm đang nhỏ quá ra to giận, cảm giác được hơi gió mạnh mẽ khiếp người ấy. trong mọc cường ba bỗng nhiên dâng lên một cảm giác lực bất tổng tâm. Dường như cả bốn phía, trước sau, trái phải, xung quanh mình đều đã bị nắm đấm đó khóa chặt hết đường lui. Còn những động tác phản xạ bản năng của cơ thể thì cũng không thể nào theo kịp được tốc độ của cú đấm đó. Gã dội dơ cả hai cánh tay lên, nắm đấm của hai người đập mạnh vào nhau. liền đó, tên khoác măng tô đen lại liên tiếp tấn công, đòn sau còn mạnh hơn đòn trước, khiến cho trái mặt cường ba đỡ hết sức chất giả, cứ năm chiêu thì lại trúng phải một đòn. Chỉ thấy hai người đắm qua đắm lại, xoay, đỡ, chọc. Bốn nắm đắm như mảnh hổ hùng sư lao vào nhau cắn xé. Đắm thẳng, đấm móc đắm tạt chiêu chiêu thức thức liên tiếp không ngừng. Thoát cái đã xòe tay ra, quấn, xoay, bẻ, chặt. Thoát cái lại quá thành rắn độc, bò cạp, quấn chặt không thôi. Người bên ngoài đứng nhìn, chỉ thấy qua hết cả mắt. Thoát trông như thấy hai người đều mọc ra mười mấy cánh tay vậy. Đồng thời, chân của hai người cũng không ngừng nghỉ, đá móc, đá giật, đá từ trên xuống, lên gối. Cả hai đều vận dụng hết toàn bộ cơ thể của mình. Cố gắng áp chế được đối phương, cả về tốc độ lẫn sức mạnh. Còn như ai hơn ai kém, thì chỉ có trắc mộc cường ba tự hiểu rõ. Đối phương mỗi lần biến chiêu, cản đỡ đều vẫn còn khoảng trống. Con gá thì đã tận hết sở năng. Thân thể đã dận dụng đến mức cực hạn. Nếu người áo đen này tăng tốc độ đường quyền lên thêm một chút nữa thôi, chắc chắn gã sẽ không thể nào theo kịp. Bất hành thai, mối lo của Trắc Mộc Cường Ba đã trở thành hiện thực. Sau chừng chục chiều nữa, người khoác áo măng tô đen kia càng lúc càng thêm hứng thú với Trắc Mộc Cường 3. Đột nhiên tăng tốc độ lên. Trắc Mộc Cường 3 chỉ thấy trước mắt nhòe đi, bốn phương tám hướng đều là nắm đấm Dội vàng dơ cả hai tay lên chặn trước mặt. Một luồng sức mạnh ảo ạt dồn vào chỗ hai cánh tay giao nhau. Bộp bộp bộp, tức thì đẩy gã lùi lại mấy bước liền trong lúc giật lùi trông thấy giặc áo măng tô đen đang lao thẳng về phía mình gã tự biết khó mà tránh được cú đá này đành phải gồng người lên mà chịu đựng vậy không ngờ một tên đồ tây trông thấy trác mọc cường ba rơi vào thế yếu nóng lòng lập công đã dội vung dùi cui lên đập tới vừa khéo lại xen vào giữa trác mọc cường ba và người mặc áo măng tô đen kia đối thủ của trác mọc cường ba nổi cơn thịnh nộ quát lên bằng tiếng nga Cút đi! Một cước tung ra, tên lão táo trên công kia liền như một con diều đứt dây bay qua trên đầu sáu tên đồng bọn, không biết là rơi xuống chỗ nào nữa. trong một cường bà tranh thủ được một thoáng đó, thở hỗn hển, đồng thời cũng ngấm ngầm kinh hãi Nếu cú đá vừa rồi mà nhắm vào gã, thì... Tên lưu béo thấy cục thế đã có chút biến hóa không khỏi kinh ngạc thốt lên. Người... Người đó là ai thế? Anh cười cười nói, Valery, vua chiến đấu tay không của nước Nga chúng tôi, luận về công phu quyền cước, không ai có thể thắng được anh ta cả. Cận về của ông chủ nhà chúng tôi đó. Đúng lúc Trác một Cường 3 tránh được Valery, một tia lửa lóe lên, gã chỉ thấy một bên má bỗng rác nhức nhối. Quá ra là một viên đạn bay sắc sạc qua mặt. Trác một Cường 3 vội lăn tròn một vòng, nấp vào giữa đám người, trong lòng thầm kinh hãi tự nhủ. Chuyện gì vậy? Không phải muốn giúp mình mà muốn giết mình hay sao á? Có lẽ là chú muốn lấy thông tin ở chỗ mình. Thế nhưng phát súng vừa rồi rõ ràng là nhắm vào mình mà. Hơn nữa ở đây bao nhiêu người như vậy chúng không để ý đến người của mình sao? Lẽ nào còn có một nhóm khác nữa à? Những kẻ khác lại ào xông lên. trong bọc cường ba không kịp nghĩ ngợi gì nữa lại rơi vào dòng khổ chiến. Khi viên đạn thứ ba trúng một tên áo đen, Anh mới phát hiện ra có sự bất thường, nghi hoặc hỏi. Sao? Sao lại có súng? Ai nổ súng vậy? Có phải người của anh không? Lưu Béo lắc đầu. Nói lăng nhăng, người của tôi nằm dưới đất hết kia rồi. Xem ra không chỉ có anh theo dõi tôi đâu, Chính anh cũng bị người ta đèo bám rồi. Anh rè dội dàng ra lệnh. Mày, mày, mấy thằng chú mày lên nóc nhà kia xem thử, Rốt cuộc là người của bọn nào vậy? Khốn thật! Cả người của bọn ta mà cũng dám bắn hả? Đúng là chán sống rồi. Một số tên áo đen đã chạy đi. Xung quanh trác mọc cường 3 lại luôn có một tay bắn tỉa rình rập. Những tên áo đen cũng không dám áp sát quá gần. Áp lực bên cạnh trác mọc cường 3 giảm xuống rõ rệt. Gã vừa luồn lách giữa đám áo đen ấy, vừa cảnh giác quan sát hướng di động của Valery, cố gắng giữ khoảng cách với kẻ địch. Lúc này, cả bọn áo đen kia ngược lại đã trở thành tấm bình phong chắn giữa gã và Valerie. Đột nhiên, phía đông con phú gian lên tiếng quyền não lại ào ra một đám người nữa. Andre cuốn lên vội dặn dò. Nhạnh lên! Bọn mày đi chặn chúng lại đi! Đồng thời, cả y lẫn lưu béo đều lấy điện thoại di động ra lý la lý lố báo cáo với cấp trên. Lại một nửa tên số áo đen bị điều đi. Trác một cường ba và bà tàng cũng đã trông thấy được đám người ở phía đông con phố nhưng vừa ngoảnh đầu phía tây lại loang loáng ánh đèn không biết lại có thêm bao nhiêu tên khác anh ra càng thêm khốn đốn kêu lệnh sao lại đến nữa à mấy thằng chú mày sang bên kia sang bên kia dần dần vân tôi tôi sẽ cố gắng hết sức vân vân vân không nhất định sẽ ổn nhất định sẽ ổn mà bà tàng chặn một cái dùi cui quật tới Tung cước đá văng kẻ tấn công đi Bao nhiêu người thế này Xem ra nhất thời chúng ta khó mà đi nổi rồi Chắc mà cường ba Dựa lưng vào lưng của ba tang Đẩy bật ba tên khác ra nói Nhưng cứ quẩn chân ở đây Mà đánh nhau mãi thế này Cũng không phải là cách Chúng ta chỉ có hai người Phải nghĩ cách rời khỏi nơi đây mới được Ba tàng lắc đầu Đối phương đông quá Lại biến con ung ung đổ về đây Rốt cuộc là chuyện gì vậy? cứ như thể chúng mai phục sẵn chờ chúng ta đến vậy. lúc này ở phía nam lại thêm một đám người nữa nhảy sổ ra, lời qua tiếng lại không hợp với đám cầm dùi cui điện ở phía tây, hình như bắt đầu lao vào chửng nhau. trong một cường bà ngẩng đầu lên quan sát cùng với ba tang vừa đánh vừa giật lùi đến sát tường đoạn nói. xem ra chỗ này là nơi bọn chúng hẹn gặp mặt với đám thanh niên chơi ba cô kia. tôi nghĩ có lẽ chúng lợi dụng đám thanh niên ấy để mà dụ chúng ta tới đây. Nhưng mà đồng thời chúng cũng lại bị những thế lực khác để ý. Bọn này nối đuôi bọn kia. tóm lại là bình thường đám người này đều ẩn nấp xung quanh chúng ta. Chẳng qua chúng ta không phát hiện ra mà thôi. Giờ thì cả đám đều lộ mặt hết cả rồi. Bà Tàng nói. Nhưng vấn đề bây giờ là chúng ta làm sao mà thoát thân được? Cường ba thứ gia. Các người không có thoát nổi đâu. Một câu tiếng Nga vang lên tiếp lời của bà Tàng. Anh ta ngoảnh đầu nhìn liền thấy một người đàn ông cao lớn, mặc áo khoác dài chấm đất, đội mũ phớt đứng chắn trước mặt mình. Lúc này đám máu đen còn lại đều đã lao vào hỗn chiến với những nhóm người khác, vừa khéo lại để cho ba người bọn họ một khoảng trống. "Ai vậy?" Ba Tang vừa nhìn, thấy tên này chỉ có một mình mà dám chặn hai người bọn họ lại, liền nắm chặt tay xông lên. Trong một quần ba phía sau vội kêu lên: "Cẩn thận đó, Ba Tang, hắn lợi hại lắm đấy." lời còn chưa dứt bà tang đã lao đến trước mặt của valerie tay phải dưới dưới rồi tung một cú đấm móc tay trái chỉ thấy valerie giương tay trái ra chặn bên trái rồi gạt sang bên phải nhẹ nhàng hóa giải thế công của bà tang kể đó cánh tay trái lại vương thẳng ra trúng ngay lòng ngực của bà tang bà tang loạn choạng ngã ngửa không kịp nghĩ ngợi gì nhiều tay phải chống xuống hai chân cùng lúc phi lên đá vào bụng dưới của valerie chỉ thấy tên người nga ấy mỉm cười hai chân đứng yên bất động nửa thân trên khẽ ngã về phía sau tránh hai bàn chân đạp tới của bà tang kế đó dùng tay trái giật từ dưới lên chộp lấy gót chân của ba tang nhấc bổng cả người của ba tang lộn phọc lên rồi ngay tức thì xoay người tung chân lên mặt thảy cú đá đó sắp trúng cột sống của ba tang trang một cường ba đã kịp thời xông tới đá thẳng vào đùi non của valerie một cú trời giáng cẳng chân của valerie thu về vươn ra hết sức tự nhiên thế công xoay chuyển đùi non móc lại khiến cho trác mọc cường ba bị lỡ đà loạn choạng mất mấy bước lúc này ba tang đã lộ một dòng rơi xuống đất hai chân tức thì giảm mạnh cả người lao bổ về phía đối thủ cho đến lúc này thực lực chân chính của vua chiến đấu tay không nước nga mới thực sự bộc lộ y ứng phó với thế công của cả trác mọc cường ba và ba tang mà không hề kém thế ba tang người lùng cánh tay cũng ngắn không gây được nhiều uy hiếp đối với hắn nên Valery chỉ nhâm vào trác mọc cường ba mà tấn công gã phải chống đỡ hết sức vất vả hai chân của đối phương đều ẩn bên dưới chiếc áo băng tô dài thường thường căn bản không thể thấy y xúc cước như thế nào hơn nữa tốc độ và sức mạnh nắm đấm của y cũng hơn hẳn gã một bậc phen này đã toàn lực tấn công lập tức khiến cho trác mọc cường ba cũng cuốn cả tay chân lên được mấy chục chiêu cả trác mọc cường ba và ba tang đều cùng lúc trúng đoạn Tuy đã quá giải được sức mạnh của cú đám ấy, nhưng cả hai vẫn nhất loạt liên tiếp lùi về sau. Đến khi lưng áp sát vào chân tường mới trụ vững được thân hình. Hai người thở hỗn hển, kinh hãi nhìn nhau, dùng ánh mắt trao đổi ý kiến. Người này đúng là cao thủ. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn nữa. Này, tầng hai của bức tường này có lan can, tôi lên được, anh giúp tôi với. Được, đi. Trong một quần bà đột nhiên hét lớn, Cùng với tiếng hét của gã, ba tàng đã xuống tấn mã bộ, mười ngón tay giao nhau trước ngực. Trác mọc cường ba sải chân bước tới, dẫm mạnh lên đùi anh ta. kế đó lại đạp vào chỗ hai bàn tay giao nhau ấy. Ba tàng dùng hết sức lực toàn thân, hất mạnh một cái, cả người của trác mọc cường ba liền như đại bàng xòe cánh, bắn giọt lên trên. Lập tức chụp được lan can tầng hai, rồi bật người gác hai chân móc lấy lan can, ngã người buông xuống, chụp lấy hai tay ba tàng kéo giật lên trên. Valérie lúc này mới nhận ra bọn họ định bỏ chạy, xong dút tới nhằm đúng chỗ mạng sườn của ba tang tung ra một đấm. Cũng may, trác một cường bà kéo lên nhanh, cú đấm của y đã hụt vào khoảng không, chỉ khoan trên bức tường xi măng một cái lỗ to bằng miệng bát. Hai người cùng leo lên, chui vào trong nhà. Valérie nhìn bóng có hai người khuất dần phía trước, không khỏi buộc miệng khen ngợi. Chiều này tuyệt đẹp đấy. Lũ người áo đen tranh nhau tràn vào trong tòa nhà, Nhưng khi thở hồng học chạy lên được tới sân thượng, chúng chỉ còn biết nhìn theo hai cái bóng đã biến mất trên nóc một tòa nhà khác mà thở dài bất lực. Valerie trở lại bên cạnh Andrea. Tên này đang thở hồng học nhớ nhát chỉ huy đám dân đồ đen đuổi theo bọn trang mọc cực ba. Thấy y liền dội hỏi, sao lại để cho bọn chúng chạy thế? Valerie lắc đầu đáp. Thân thủ này bộ đội đặc chủng bình thường không so bị được. Tôi có thể khẳng định bọn chúng đã được huấn luyện theo một chương trình lấy khả năng ứng biến của thân thể làm chủ đạo đấy. Tên Lưu Béo không hiểu hỏi. Nghĩa, nghĩa là thế nào? Valery nói, tôi chuyên luyện các kỹ năng chiến đấu tay không. Nếu chỉ dùng quyền cước dù là lính đặc chủng trong quân đội, có đông thêm vài tên nữa cũng đã bị đánh ngã rồi. Nhưng mà hai kẻ này thì khác, bọn chúng vẫn có thể an toàn rút lui trong khi bị tôi tấn công đấy. Lưu Béo lập tức há hốc miệng. Vậy có nghĩa là hai tên này còn lợi hại hơn cả lính đặc chủng à? Valery lắc đầu nói. Trong động tác của chúng, không có nhiều kỹ xảo bắt tóm hay là hạ sát đối phương, mà đa phần đều là những động tác né tránh hết sức khéo léo linh hoạt. Hừ, có điều, kẻ có thể huấn luyện được chúng trở nên như vậy, nhất định là một cao thủ rồi. Tôi thật muốn được đấu một trận với tay cao thủ thật sự, đứng đằng sau lưng đó quá đi mất. Andre nói, giờ không phải là lúc nói chuyện này, phải mau nghĩ cách chặn hai người đó lại đi. Y hiểu rõ, ông chủ đã giao cả tài vệ sĩ thân tính nhất từ xưa đến nay chưa bao giờ rời xa nửa bước cho mình. Vậy thì nhất định phải giữ Trang mặt cường ba lại cho bằng được. Lần này mà không hoàn thành nhiệm vụ, thật không biết lúc trở về sẽ có kết cục gì chờ đợi Y nữa. Valerie nhìn Trang mặt cường ba và bà Tang đang nhảy lao dùng dút giữa các tòa nhà. Lúc thì leo tường, lúc lại lao vút qua cửa sổ xòe hai tay ra lắc đầu nói cái môn này thì tôi không biết cuối cùng thì trác mọc cường ba và ba tang cũng mỗi lúc một rời xa chiến trường trong lúc băng qua một con phố phía bên dưới thấy ánh đèn lấp loáng tiếng hò hét vang trời ba tang không khỏi thốt lên đúng là lớn chuyện thật chợt điện thoại di động của trác mọc cường ba đổ chuông gã móc máy ra nhận cuộc gọi chỉ nghe giáo sư vương tần lo lắng hỏi cường ba sao tình hình cậu ở nga thế nào rồi lấy được đồ chưa lấy rồi thì mau mau về ngay hoàn cảnh của cậu bây giờ đang rất nguy hiểm đó trang mọc cường ba cười khổ nói thầy giáo sao giờ thầy mới nói chứ giáo sư vương tân lại hỏi alo alo cường ba chỗ cậu sao ôn thế Trá bọc cường bà chống một tay vào bề cửa sổ, nhìn đầu người nhấp nhô bên dưới đáp. Ừ, chỗ này hơi nhiều người một chút. Giáo sư Phương Tân lớn tiếng nói, Cậu nghe đây, Lữ cái Nam vừa trở về, cô ấy cũng không ngờ cậu lại ra nước ngoài. Cô ấy bảo với tôi, theo sau cậu bây giờ, chỉ e không chỉ có những kẻ muốn moi thông tin về bạc ba la thần miếu từ miệng của cậu đâu, mà còn có cả những kẻ muốn giết chết hai người nữa đấy. Thầy, thầy nói gì cơ? Trong một gần bà giật thoát mình, suýt chút nữa thì rơi xuống. Giáo sư Vương Tân nói, giờ nhất thời không thể nói rõ được, tóm lại là lấy được đồ thì lập tức trở về ngay, đừng cố nán lại đó thêm ngày nào nữa. Bà Tàng theo sát phía sau gã hỏi, sao thế? Trong một gần bà nói, giáo sư bảo chúng ta lấy đồ thì mau trở về ngay, còn nói hoàn cảnh của chúng ta bây giờ rất là nguy hiểm. Bà Tàng hồi tưởng lại những gì trải qua, cười gượng gạo. Trở về khách sạn, hai người không dám dùng dàn lâu, trực tiếp quét tài liệu và máy tính gửi qua Internet cho giáo sư vương Tân, rồi thu dọn các đồ dùng tùy thân lập tức ra sân bay, bay về Trung Quốc ngay trong đêm. Nhớ lại một ngày bôn ba vất giả, tuy suýt chút nữa thì bị bắt cóc, nhưng cuối cùng cũng mang được tài liệu về, hai người vừa kinh hãi vừa mừng vui. Máy bay sắp hạ cánh xuống sân bay phố Đông trong một cường ba vẫn còn cảm thấy hân hoan vui sướng vì những cách thức hô hấp mới mang lại cho cơ thể bỗng phát hiện ra có điều bất ổn toàn thân cô gã cứng đờ mỏi như rũ rượi chỉ hơi động đậy một chút thôi cũng đã đau đớn lạ thường rồi chỉ hơi khẽ nhúc nhích ngón tay thôi cả cánh tay cũng đau đến rung lẩy bẫy rồi gã lèn lèn nói với bà Tàng. lát nữa xuống máy bay anh đỡ tôi một chút hình như tôi không nhúc nhích được nữa Ba Tang dò hỏi chuyện chuyện gì giấy? Trong một cường bà lắc đầu không biết, hình như là vận động quá sức, giờ cơ bắp toàn thân đều đã rảo hết rồi, tựa như sắp đứt lìa ra vậy. Sắc mặt của Ba Tang trầm xuống, không hiểu đang nghĩ gì trong đầu. Trong một cường bà thực sự không thể nào hiểu nổi, cứ văng vặt mãi trong lòng. Thầm nhủ trở về Ha Sa nhất định phải đi tìm Lữ Canh Nam hỏi cho rõ ràng, suốt cuộc chuyện này là thế nào. Lúc xuống máy bay, trác một cường 3 không thể nào đi lại được. Bà Tàng lo lắng sức khỏe của gã lại gặp phải vấn đề khác. Vậy là bèn đưa tới bệnh viện kiểm tra. Nhưng cũng không phát hiện ra vấn đề gì đặc biệt. Một bác sĩ giàu kinh nghiệm nghe gã thuật lại sự biến đổi bất ngờ trong cơ thể kết hợp với các triệu chứng lâm sàng, đưa ra chẩn đoán những gì mà quá nhiều axit lactic, cái gì mà thoát oxy amino, làm cho trác một cường 3 nghe mà như người giữa lớp mây mù Mãi sau cùng mới hiểu được Đại khái chính là dùng sức quá độ Thân thể thoát lực mà thôi Lúc ở bệnh viện Thượng Hải Gã liên lạc với giáo sư Vương Tân Ông mới cho biết một tin tức khác Thì ra Lữ Kinh Nam nhận được thông tin Đám du kích vũ trang Bọn họ từng gặp trong rừng già châu Mỹ Và địa cung Maya Gần như đã bị tiêu diệt toàn bộ Sự kiện lần đó Khiến cho quân du kích hết sức mất mặt Vì vậy một trong ba đại đầu lĩnh Dưới trướng của du ma túy Đồng thời cũng là một tướng lĩnh cấp cao của quân du kích Tướng quân Guilamo Đã đích thân hạ lệnh bằng mọi giá Phải đưa kẻ gây chuyện đó xuống địa ngục Hình như bọn chúng đã kiếm đâu ra được một phần tài liệu Về các thành viên trong nhóm của trắc mặt cường Ba lần đó Lại còn phái người đến Trung Quốc điều tra nữa Trong biên giới Trung Quốc Bọn chúng không dám làm bừa Nhưng khi đã đến nước ngoài thì rất khó nói Các thế lực khủng bố ấy gần như là có chân rết ở khắp mọi nơi Không đâu là không dừng tới vậy. Giáo sư Vương Tân cũng đã gọi Trương Lập trở về, chắc là khoảng một hai ngày nữa anh cũng đến Thượng Hải. Trác Mộc Cường Ba bất giác nhớ lại những lời cô xin từng nhắc nhở mình. Vì tìm cánh cửa dẫn đến thành phố Vàng, dẫu có chạy đến chân trời gốc biển, quân du kích cũng sẽ không buông tha cho họ. Thật không ngờ, sự việc xảy ra ở rừng rậm châu Mỹ đến nay vẫn còn chưa kết thúc. Trong một cuộc bà cũng kể lại một ngày kinh hồn bạc vía của họ. Giáo sư Vương Tân cứ xích xoa, may mắn mãi không thôi. Có điều tình thế đã dần trở nên khó khống chế. Giáo sư cũng không khỏi có thêm mấy phần lo lắng. Ở những nơi bọn họ không nhìn thấy được, vẫn còn không biết bao nhiêu cặp mắt hào háo đang ngấp nghé rình mò cánh cửa thần bí xa xăm kia. Còn về tài liệu bọn họ mang về, giáo sư Vương Tân nói, ông đã đọc lướt qua toàn bộ một lượt. Đa phần đều là tiếng Đức, chỉ có một phần nhỏ đã được dịch sang tiếng Anh, tiếng Nga. Xem ra vẫn cần tìm đến các chuyên gia nhờ giúp đỡ. Giáo sư đã chuẩn bị một bản sao, đồng thời tìm lửa cái nam liên hệ với các chuyên gia đầu ngành. Về mặt này thì Trác Mặc Cường ba không cần lo lắng, chỉ cần nằm viện nghỉ ngơi tình dưỡng cho khỏe, đợi Trương Lập về Thượng Hải tập trung, rồi cả bọn sẽ cùng trở về Tây Tạng trong một cuộc bà lại thuộc tỉ mỉ những vấn đề bất ổn xuất hiện trong cơ thể của mình với lữ kinh nam. Một lần ở bệnh viện, lần thứ hai là trên máy bay về nước. Tuy tình hình không giống nhau lắm, nhưng thân thể đều không sao nhúc nhích được. Trong lời kể của gã, ý chừng như đang ngầm hỏi cô, kiểu hô hấp đặc biệt kia có liên quan gì hay không vậy? lữ kinh nam ở đầu dây bên kia trầm mặc một hồi rất lâu mà cũng không nói được nguyên nhân chỉ bảo Trác một Quận ba đợi cô suy nghĩ chút kỹ càng trước. Có lẽ phải mất một thời gian nữa mới cho gã câu trả lời được. Trác một Cường bà biết, chắc là cô còn phải đi hỏi Pháp Sư ả La rồi mới trả lời gã. Kể đó, gã liền kể những chuyện gặp phải bên Nga cho mẩn mẫn bày tỏ nỗi nhớ nhung một hồi lâu. Sau khi gác mái, Lữ cái Nam không sao bình tĩnh được nữa. Trong hai tình huống mà Trác một Cường ba kể với cô, chuyện toàn thân thoát lực, do ẩu đả thì còn hiểu được Nhưng bị người khác liếc một cái Đã không thể nhúc nhích Thì thật không khỏi khiến cho người ta giật mình kinh hãi Theo như những gì cô được biết Thân thể chỉ gặp phải tình trạng như vậy Trong một trường hợp duy nhất Giống các loài động vật yếu thế Như thỏ hay gà Bị chim ưng hoặc là sói xám dồn vào góc chết Không còn đường nào mà chạy nữa Thì ý thức đã hoàn toàn tuyệt vọng Thân thể dứt khoát từ bỏ luôn phản kháng Toàn thân liền không thể nhúc nhích được nữa Nếu kẻ săn mồi áp sát thêm một bước nữa, con mồi ác sẽ ngất xỉu đi. Thế nhưng nếu muốn làm cho một người có thể cách và năng lực cao như trắc mọc cực ba nảy sinh cảm giác sợ hãi, tột bực nhường ấy, thử hỏi có kẻ nào làm được cơ chứ? Dù là một bậc mật tu đại sư có tu vi cao hơn cả Pháp Sư A-la một hai cấp, e rằng cũng còn khó lắm. Lẽ nào những thế lực ẩn nấp sâu nhất trong bóng tối cũng đã để ý đến đội của bọn họ rồi. Không thể nào đâu. Một nhóm nhỏ như bọn họ lẽ ra không thể khiến bọn họ để ý đến mới đúng chứ. So ra với lối suy nghĩ nguy hiểm mà không thiết thực ấy, tiềm thức của Lữ Kinh Nam nghiêng về hướng muốn tin vào cách giải thích thứ hai hơn. Dấu sao thì lúc giao cho cô bộ phương pháp hô hấp này, Pháp Sư a -La đã từng nói, tuy ông đã mang nó đi trưng cầu ý kiến của rất nhiều Bậc Đại Sư, nhưng cũng mới chỉ có thể thực hiện được về mặt lý thuyết. Thực tế vận dụng như thế nào Rốt cuộc sẽ xuất hiện tình trạng gì thì không ai có thể nói rõ được. Bỏ đi. Chuyện này cứ đợi Pháp Sư a la trở lại rồi bằng sao? lữ Kinh Nam tự thầm nhũ. Trong lòng như thể đã có thêm một tảng đá nặng đè xuống. Hai ngày sau, sức khỏe của Trắc mặt Quận ba dần dần bình phục. Cảm giác đau đớn đã giảm bớt. Có thể tự mình xuống đất đi lại được. Lúc này Trương Lập cũng đã về đến Thượng Hải. Anh chàng hỏi thăm tìm tới bệnh viện Vừa gõ cửa phòng bệnh đã kêu toán lên. Cường ba cường ba thứ gia, tôi đã trở về rồi đây này. cha một cường bà dịnh tay vào thành giường ngồi dậy, mừng rỡ nói. Nhìn bộ dạng hưng phấn hí hững của cậu, lần này chắc là tìm được thứ gì hay ho rồi phải không? Trương Lập nói, thu hoạch lớn lắm, tuyệt đối là thu hoạch lớn. Cường bà thứ gia, nhất định anh không thể ngờ đâu. Tới đây, anh chàng ngừng lại dây lát, rồi lại nói nhưng mà tạm thời chúng ta không nói chuyện dội. tôi còn mang về cho anh một vị trợ thủ đắc lực nữa này. thử đoán xem tôi đưa ai về nào. cha một cường bà ngẩn người, trong tâm trí đã lờ mờ nghĩ đến một người, nhưng vẫn chưa dám khẳng định. bỗng nghe ngoài cửa sổ có người gọi. cho son. cha một người bà bật người xuống đất kêu lên. xin. À? máy đầu bạch kim xuất hiện trước cửa. xin chào bà tang rồi bước đến ôm chặt lấy Trang một Cường bà nói "Ôi, thật không ngờ tôi lại đến phải không?" Trang một Cường bà bấu chặt hai vai của Xin nói "Hay lúc đi chẳng chào tôi lấy một tiếng, anh cũng vô tình quá đấy." Xin nói "Không ngờ chúng ta còn có thể gặp lại, nói thật đấy. Lúc trong rừng sâu tôi không dám tin vào mắt của mình nữa, làm sao mà anh thoát được ra thế?" Trang một Cường bà nói để sau này từ từ nói chuyện nó dài lắm gã lại quay sang hỏi trương lập à ah, phải rồi sao hai người lại gặp nhau vậy trương lập cười cười kỳ ngộ chúng tôi gặp nhau ở balila đấy xin tiếp lời tôi vốn chuẩn bị tới khu vực không người ở sông ruha thám hiểm nên đến babila mua sắm một ít trang thiết bị cần dùng không ngờ lại gặp trương lập ở đó anh ta nhận ra tôi ngay Mới đầu tôi còn không dám chắc nữa Chỗ ấy heo hút như thế Sao lại có người gọi tôi chứ <cười> Thật là lạ kỳ Trương Lập nói Sau khi gặp mặt tôi mới sực nghĩ ra đấy chứ Chúng ta đang thiếu một nhà thám hiểm Kinh nghiệm phong phú như xin Anh ấy là ân nhân của tôi và Nhạc Dương, Lại từng chung hoạn nạn với chúng ta nữa Có anh ấy giúp sức Chúng ta không chỉ là có thêm một người Giúp sức đắc lực thôi đâu Ban đầu xin cũng không chịu Nói cái gì mà kế hoạch đã chuẩn bị hết cả rồi Sao Có thể đột nhiên thay đổi được Tôi phải đều bám ghê gốm lắm Mới kéo được anh ấy về đây chứ Xin nói Tôi đã bảo rồi mà Đời này nếu có cơ hội Nhất định tôi sẽ đến Tây Tạng Thăm một người bạn cùng chung hoạn nạn Chỉ có điều lúc đó Đúng là đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi Hơn nữa còn có cả một đám bạn Phượt đang chờ tôi nữa Nhưng mà rốt cuộc á, Thì lại vẫn bị anh chàng này thuyết phục rồi Trang một cường ba hỏi Anh biết hết rồi à? Xin nói À cũng không rõ lắm Chỉ biết mọi người muốn tìm một nơi cực kỳ nguy hiểm Mà cũng vô cùng kích thích ở khu vực không người trên đất Tây Tạng Trưng lập bảo để đích thân anh nói ra thì sẽ đặc sắc hơn Trang một cường ba nói Xin này Tôi không thể không nói cho anh biết Nơi chúng ta sẽ đi không chỉ là nguy hiểm và kích thích thôi đâu Mà phải nói là cực kỳ nguy hiểm Có thể mất mạng nơi đây. Hay là để tôi kể cho anh nghe Một số chuyện chúng tôi từng trải qua Rồi anh suy nghĩ chút kỹ trước khi quyết định Không Xin nổi cáo Đứng bật dậy nói Tôi đã đến Trung Quốc Như vậy có nghĩa là tôi đã suy nghĩ rất kỹ càng rồi Tuy vẫn chưa rõ rốt cuộc là Đã đang xảy ra chuyện gì Nhưng tôi đã quyết tâm giúp mọi người một tay rồi giống như ở trong rừng rậm nhiệt đới, mọi người giúp tôi vậy thôi. Vấn đề nguy hiểm đến mạng sống ấy vẫn phải lôi ra làm chủ đề câu chuyện của chúng ta hay sao chứ? Mấy người chúng ta ở đây có kẻ nào không mất mé trên làn ranh sinh tử rồi chứ? Lẽ nào anh cho rằng ra sức vì bạn bè mà cũng phải nghĩ đến chuyện sinh tử của mình sao? Hay là muốn nói tôi đây không đủ tư cách trở thành bằng hữu của anh? Trong một tuần ba vội nói. Anh nghĩ đi đâu vậy? Đương nhiên tôi coi anh là bạn rồi. Hiện giờ đúng là chúng tôi rất cần sự giúp đỡ Tôi cũng rất vui nếu như anh gia nhập Nhưng người Trung Quốc của chúng tôi có tập tục bao giờ cũng đặt bạn bè lên hàng đầu Chính vì vậy mà sự sống chết của bạn bè bao giờ cũng quan trọng hơn tính mạng của mình rất nhiều Xin nè, anh đã cứu mạng tôi Có thể nói lần đó anh đã cứu mạng cả nhóm chúng tôi cũng không sai Vì vậy mà cùng với việc anh dốc sức giúp đỡ chúng tôi Tôi cũng hy vọng anh có thể biết được nhiều hơn tình hình của chúng ta phức tạp hơn trong tưởng tượng của anh nhiều sau khi anh hiểu được hoàn toàn có thể chọn ở lại hay là rút lui sau khi gặp lại xin và ý muốn gia nhập đội của y trang mộc cường ba rất quan nghênh đón nhận thành viên như xin nhưng để xin hiểu rõ tình hình trước khi gia nhập hay rút lui trang mộc cường ba sẽ tóm tắt sơ lược tình hình hiện nay cho xin biết xin mỉm cười không cần nói nhiều nữa tôi đã đến trung quốc nghĩa là đã đưa ra lựa chọn của mình rồi giờ anh lại bảo tôi chọn một lần nữa tức là làm nhục thân phận của tôi đó xin nói xong liền nhìn thẳng vào trác mọc cường ba nụ cười quý tộc ấy toát lên một vẻ kiên định không gì lai chuyển nổi cuối cùng trác mọc cường ba cũng dương bàn tay to bè của mình ra nắm chặt lấy tay xin nói tốt tốt lắm rất quan ngên anh gia nhập trương lập và ba Tàng cùng lúc vỗ vỗ lên hai vai của xin tỏ ý chúc mừng Lúc đó, xin mới ngồi xuống, thả lỏng người ra nói. Từ lúc ở rừng Amazon, tôi đã biết các anh không chỉ đi mạo hiểm không thôi mà. Cứ dậu dậu giếm giếm mãi. Trang một cường bà nói. Kỳ thực khi ấy, chính chúng tôi cũng không biết mình tới đó làm gì nữa. Còn giấu giếm gì hay không, á anh cứ hỏi Trương Lập xem. Có điều, lúc đó cũng may là có anh. Nếu không có kinh nghiệm băng rừng của anh, làm sao mà chúng tôi ra khỏi đó được chứ? Tôi vốn cũng không có lòng tin lắm vào lần xuất hành này. Giờ có anh gia nhập, niềm tin của tôi tăng lên rất nhiều rồi. Bà Tàng đứng bên cửa sổ, ngoảnh đầu lại nhắc nhở. Trương Lập, lúc hai người trở về đây, có bị ai theo dõi không vậy? À, chắc là không. Trương Lập đáp. Trong một cực bà cũng ý thức được vấn đề này, liền hỏi. À phải, cậu đã biết tình hình lúc này của chúng ta rồi, đúng không? Trương Lập lắc đầu. Giáo sư chỉ nói là rất nguy hiểm, để Pháp Sư A-la đi thay tôi rồi. Tôi thật là không hiểu, chẳng lẽ quân du kích thực sự đi khắp thế giới lùng bắt chúng ta hay sao? Cho dù Pháp Sư A-la có hiểu biết về các dụng cụ thời cổ nhưng về các công cụ hiện đại thì tôi cho rằng ông ấy không hơn được tôi đâu. Ôi, thật chẳng muốn giữa đường bỏ của chạy lấy người như vậy chút nào cả. Trong một cường bà hỏi, những thứ ấy tốt thế hay sao? Mà cậu cứ canh cánh mãi thế. Trương Lập nói, Mỗi nước, mỗi khu vực đều có những công cụ rất đặc sắc. Tìm hiểu nguyên lý của những công cụ ấy, Rồi tự mình gia công cải tiến, Sẽ có được những công cụ cực kỳ tiên tiến. Cường bà thư gia, Nếu không tin, anh có thể hỏi xin xem. Xin, đúng không? Anh cũng biết công cụ ở đó rất tốt mà. Bà Tàng nói, Được rồi, E rằng giờ không phải lúc để ôm lại chuyện xưa. Hay là thảo luận vấn đề này, chúng ta phải mau rời khỏi nơi đây. Chiều qua tôi đã phát hiện có mấy tên lén lén lúc lúc, hình như lại sắp có người đến nữa rồi đấy." Trương Lập ngạc nhiên. "Không phải vậy chứ anh Ba Tàng, liệu anh có lo lắng quá không?" Xin cũng nói. "Dọc đường tới đây chúng tôi cũng không gặp phải chuyện gì đâu." Bà Tàng đưa mắt nhìn Trương cường bà nói. "Hai người không gặp phải chuyện gì, nhưng mà chúng tôi thì có đấy." đủ các loại thế lực hai người chắc chắn không thể ngờ được đâu đi thôi trương lập dìu cường ba thiếu gia đi trương lập vừa giúp thu dọn đồ đạc vào túi vừa hỏi rốt cuộc là thế nào vậy cường ba thiếu gia anh và anh ba tang đã gặp chuyện gì à trong một tòa nhà lớn ở chết nhà một bóng người ẩn mình trong bóng tối trầm ngâm suy tưởng hồi lâu sau mới nói lại để cho chúng chạy mất rồi một bóng đen khác ở bên trái cất tiếng đám người đi thượng hải cũng công cốc rồi à bóng bên phải đáp đúng vậy bọn chúng rất cảnh giác thân thủ và năng lực phản ứng cũng vượt xa ước đoán ban đầu của chúng tôi đám người này không hề đơn giản một chút nào đâu người bên trái nói các anh đánh giá người đàn bà đó quá thấp rồi lữ cánh nam theo thông tin của chúng tôi nhận được cô ta là một giáo quan huấn luyện bộ đội đặc chủng Hơn nữa còn là một người giỏi nhất Trung Quốc nữa. Trong vòng ba tháng, cô ta có thể huấn luyện cho một người bình thường trở thành đặc công Trung Quốc. Y ngừng lại dây lát rồi bổ sung. Đặc công đẳng cấp cao nhất, sao các anh không thử nghĩ đi? Đám người đó đã được cô ta huấn luyện hai năm rồi, tất nhiên là không thể coi chúng như người thường được. Vậy nên mới nói nếu chúng ta hợp tác sớm hơn một chút thì đã không để xảy ra lần sơ suốt này rồi. Người bên phải nói Chỉ hai bên chúng ta thôi thì Vẫn chưa đủ Tôi còn muốn tìm cách liên hệ thêm với nhiều thế lực nữa Bên Nhật đã đồng ý gia nhập Phía Anh, Mỹ Thì đã đợi lâu lắm rồi Giờ chỉ cần thuyết phục thêm mấy tổ chức lớn Của Đức và Ý Còn nữa Chúng ta cần phải tìm ra một tay súng tối hôm qua nữa Hình như hắn chỉ muốn giết chết bọn chúng Điều này hoàn toàn không phù hợp Với tôn chỉ của chúng ta Người của tôi báo về Nói hắn là một sát thủ chuyên nghiệp. Tôi đang tính cách điều tra xem ai là kẻ đứng sau thuê hắn. Người bên trái nói Được rồi, nếu hai tên trùm ở Ý và Mỹ đồng ý phái người đến đàm phán nói không chừng chúng ta có thể liên kết được với nhau không cần mạnh ai nấy làm nữa. Tại thị trấn Tobemory ở nước Anh Mơ khinh đi đi lại lại một cách bất an không ngừng lẩm bẩm. Ngu, ngu xuống Đúng là ngu sủng quá mà. So rệt cười cười nói Cần gì phải phàn nàn mãi thế. Dù sao thì cũng là bọn chúng để lộ mình cơ ba. Chỉ cần chúng ta không bị lộ là được. Mơ khiên nói Anh không biết đấy. Người của tôi nói bọn chúng đã có đầu mối mới. Chẳng mấy nữa sẽ có đột phá rất là quan trọng. Tôi đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào bọn họ. Vậy mà đúng lúc ấy anh nói xem. Lại tự dưng xuất hiện một đám người như thế. Thật không hiểu bọn này nghĩ cái gì nữa. Sao lại để rò rỉ thông tin được cơ chứ? Xem ra tôi đánh giá năng lực của lực cánh Nam quá cao rồi. Giờ thì cả mấy gia tộc lớn, cả mấy chục thế lực như rùi nhặn ngửi thấy cái mùi cứt chó. Bọn nào bọn nấy đều rụt ra rụt rịch. Tôi nghĩ rất có thể cấp trên trong tổ chức cũng nhận được thông tin rồi. Chuyện này tới lúc đó không còn nằm trong sự khống chế của chúng ta nữa đâu trên đường trang một cường ba và xin kể cho nhau nghe tình hình sau khi chia tay xin nói sau đợt thám hiểm rừng rậm nhiệt đới ấy anh ta đã bị chấn động tinh thần về đến nhà cũng sa sút mất một thời gian khi đó không từ mà biệt cũng vì mình chẳng những không lo được cho trương lập nhạc dương ngược lại còn được một cô gái cứu thoát lòng tự tôn của một nhà quý tộc ăn lê khiến cho anh ta hết sức xấu hổ về sau có mấy người bạn rủ đi du lịch khắp châu âu một vòng Tâm trạng của anh ta mới dần bình thường trở lại, lúc nào cũng luôn nhớ đến những người bạn đã cứu mình trong rừng sâu Nam Mỹ. Nhưng không có cách nào mà liên lạc được. Anh ta còn gửi thông báo lên mạng, nhưng cũng không hề nhận được hồi âm gì. Trong một cường ba cũng kể hết toàn bộ những gì mà họ đã trải qua và việc họ đang thực hiện cho xin nghe. Gã đã coi anh ta là một người đồng sinh cộng tử, một người bạn đã vượt ngàn dặm xa xôi đến giúp mình, một người bạn chân chính. Xin nghe mà trợn tròn há hốc miệng ra, tựa như hoàn toàn không thể ngờ mấy người mình tình cờ gặp trong rừng già châu Mỹ lại có mục tiêu kinh người đến thế, lại gặp phải những chuyện nguy hiểm chết người đến thế. Ngồi trên máy bay mà anh ta cứ suýt xoa không ngớt. Nghe xong anh ta nói, Hương Ba La thì tôi biết, đó, đó không phải là tiên cảnh chốn nhân gian mà một nhà văn nào đó tưởng tượng ra hay sao á. Sao lại... Chắc một người bà nói Không, truyền thuyết về Hương Ba La kỳ thực đã có từ thời cổ đại ở Tây Tạng rồi. Tuy không biết nó bắt đầu lưu truyền từ thời nào nhưng mà nhiều người tin rằng nó tồn tại. Còn có vô số tín đồ dành cả đời mình để mà tìm kiếm vùng đất bí mật này nữa. Nhà văn hội ấy tôi cũng biết tên là James Hinton. Ông ta đi du lịch tới Tây Tạng nghe được truyền thuyết này rồi mới đem nó viết lại thành một bộ tiểu thuyết du ký. trường lập dơ hai tay ôm lấy đầu lẩm bẩm nói một mình. Bạc Ba La, Sam Ba La, Hương Ba La, San Ri La. Ôi, không ngờ nó còn có nhiều tên như vậy. Cái gì mà Đại Lục A Tăng Tiết, trung tâm của trái đất, tiên cảnh nhân gian, thánh địa của Phật giáo, bản giáo. Cùng lúc lại có nhiều thân phận như thế. Nơi này đúng là một cầu đố rồi. Trở về Hà Sa, Trong một cường ba thấy giáo sư Phương Tân ngồi trên chiếc xe lăn điều khiển bằng điện tử, tai vịn có bắt ngang một tấm dáng, bên trên đặt chiếc máy vi tính xách tay. mái tóc bạc của giáo sư vẫn thế, chỉ có điều trên dần trán đã thêm mấy nếp nhăn. Tuy rằng mới chỉ cách biệt có mấy tháng, nhưng trong mấy tháng này, Trong một cường bà đã trải qua chấn động đến phẫn nộ, từ thất vọng đến tuyệt vọng, rồi lại sực tỉnh ngộ trở lại. Cảm tưởng thật như hai cuộc đời hoàn toàn khác vậy. Chính là người thầy này và những anh em cùng chung sinh tử hoạn nạn đã kéo gã từ không gian tối tâm xám xịt kia trở về cuộc sống. Giờ đây gặp lại ông già tóc bạc mà mình tôn kính nhất. Bao nhiêu lời chất chứa trong lòng của Trắc Mọc Cường Ba đều ứ lại nơi lòng ngực. Chỉ biết ngay người ra nhìn giáo sư Vương Tân như nhìn một người cha. Giáo sư khẽ gạt chiếc cần điều khiển ở cạnh tay, đưa xe đẩy lại bên cạnh Trắc Mọc Cường Ba nói Trở về rồi. Hình như cậu gầy đi nhiều đấy. Thầy giáo. Được rồi, đặt đồ đạc xuống trước đã. Không ai theo dõi đi chứ. Còn người này là... Xin, tôi đã nhắc với thầy rồi. Xin, đây là thầy giáo của tôi, giáo sư Phương Tân đấy. Nào nào, ngồi đi. Ngồi xuống đi, đừng có ngại ngùng như vậy chứ. Sau đó, chắc mặt cường bà giới thiệu hai người với nhau. Giáo sư Phương Tân hết sức vui mừng vì có Xin gia nhập mọi người lại tiến hành nghiên cứu thảo luận cứ như vậy xin đã dần dần hòa nhập vào tập thể này khí chất quý tộc và thứ tiếng anh phát âm rất chuẩn của anh khiến cho ai cũng có thiện cảm trác một cường ba hỏi mấy người bọn đường mẫn đi đâu giáo sư vương Tần đáp mẫn mẫn đang ở cơ sở huấn luyện trác mà cường ba kinh ngạc hỏi hả vẫn còn huấn luyện nữa à giáo sư vương tân thở dài nói Đây chính là điều mà tôi muốn nói với các cậu đây. Lần huấn luyện này không phải dành cho chúng ta mà là một nhóm người khác, những người bạn mới của chúng ta, bao gồm cả Dương Hữu kia. Trong một cường ba thốt lên, cái cái gì? Giáo sư Vương Tần ra hiệu cho một cường ba chớ của nên kích động. Trương Lập cũng cười cười nhìn gã. Trong một cường ba ý thức được, trong thời gian mình bị sa sút trầm luân, có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Giáo sư Phương Tân nói Thời gian trước Để cậu được yên tâm dưỡng thương Cho nên chúng tôi chưa nói với cậu Mới đầu sau khi đội bị giải tán Chẳng phải người của chúng ta Rất thiếu hay sao Tôi đã thuyết phục Hồ Dương Để mà anh ta giúp tôi kiếm thêm mấy người nữa Tôi cũng liên lạc được Với vài nhà thám hiểm Sau rồi khi Nhạc Dương trở lại Cũng dẫn theo mấy người bạn trong quân đội Cả Pháp Sư A-La Sau khi từ Thượng Hải trở về Cũng đi mời thêm một vị đại sư trong tôn giáo của ông ấy đến. Thêm vào dân hữu và anh xin đây. Tổng cộng có 19, 20, 21 người. Giờ thì cậu có cả một nhóm đồng đảo rồi đây nha. Trong một cường ba ngẩng người ra. Chuyến đi núi tuyết trở về không thiếu người nào. Giờ thành ra lại thêm nhiều người như vậy. Chuyện này giấu nằm mơ, gã cũng không thể ngờ được. giáo sư phương Tân lại cười nói. Bất ngờ đúng không? Đến cả tôi cũng không ngờ được nữa là Trong một người bà nói, bọn họ vẫn đang huấn luyện à? Giáo sư Vương Tần gật đầu đáp. Ừ, Lữ Cảnh Nam nói tuy họ có căn cơ làm nhà thám hiểm rồi, nhưng mà vẫn cần huấn luyện một cách hệ thống mấy tháng thì mới đạt được trình độ của chúng ta lúc đi châu Mỹ. Vì vậy, ngay từ đầu cô ấy đã đặt ra cho họ một quy trình huấn luyện hết sức chi tiết. Hơn nửa thời điểm đặt nền móng ban đầu là quan trọng nhất. Thế nên đợt rồi, chúng tôi cũng không để cho họ đi Thượng Hải được. Chắc mà cường bà sực nghĩ ra điều gì đó, vội hỏi. Đông người như vậy. Thầy giáo, thầy nói xem, liệu bọn họ có liên quan gì đến những kẻ mà... Giáo sư Vương Tân giờ ngón tay trỏ lên nói. Không sai, tôi cũng nghĩ như vậy. dẫu sao đã mời người ta gia nhập. Thì cũng phải cho người ta biết mình đi làm gì. Người nhiều miệng lắm. Tôi nghĩ tin tức của chúng ta đi tìm bạc ba la thần miếu. Quá nữa là bị các thế lực ẩn tàng xung quanh thăm dò được. Rồi họ lại truyền tay cho nhau. Chuyến đi lần này của chúng ta không cần nhiều người đến thế. lữ cái nam sẽ khảo hạch họ rất nghiêm khắc. Thực ra tới giờ đã đào thải đi mất năm người rồi. Cuối cùng còn lại bao nhiêu thì cũng không rõ nữa. Có điều từ lúc bắt đầu huấn luyện là bọn họ đã hoàn toàn không liên hệ gì với thế giới bên ngoài nữa rồi. Giờ chỉ cần chúng ta cẩn thận, dòi bạch tuộc của những thế lực kia chắc cũng không thể tìm thấy chúng ta được đâu. Trác Bảo Cường ba sực hiểu ra nói, À, chẳng trách khi tôi kể lại yêu cầu của Dương Hữu, Mấn Mấn và Nhạc Dương đều cảm thấy để cho Dương Hữu gia nhập với chúng ta cũng không vấn đề gì nhất định là họ nghĩ vừa khéo để cho anh ta cũng tham gia huấn luyện luôn. Gã chợt quay đầu lại hỏi xin. Anh thấy con người tay Dương Hữu đó như thế nào chứ? Dương Hữu à? Xin nghi hoặc hỏi rồi nhanh chóng hiểu ra đáp lời. À, mọi người đang nói đến tài Dương Hữu cùng đoàn Phật với chúng tôi ở châu Mỹ phải không? Phải, chúng tôi cứu anh ta ra khỏi địa cung ma Già mà anh ta thì nhặt được ở đó một tấm gương đồng cổ có liên quan đến bạc ba la thần miếu giờ anh ta đang lấy tấm gương đó ra quỳ hiếp chúng tôi đòi tham gia vào đoàn tìm kiếm thần miếu này trong một cừng ba nửa đùa nửa thật thuật lại vắn tắt sự việc nét mặt của xin lộ vẻ hoang mang việc này kỳ thực cũng không thể nói chắc được anh biết đấy dân phượt bọn tôi chủ yếu đều tụ tập với nhau trên mạng Mà lúc đó chúng tôi cũng không ngồi chung một thuyền. Tôi chỉ nhớ anh ta đi khá gần với Kite, đều là người châu Á cả mà. Giáo sư Vương Tân nói, Phải rồi, nhắc đến Dương Hữu, còn một chuyện nhỏ cần nói với cậu. Cái tay Dương Hữu đó vẫn chưa tham gia huấn luyện đâu. Anh ta nói cần một lời hứa của cậu trước đã. Anh ta cho rằng cậu là loại người hứa một lời nặng căn ngàn vàng. Người khác thì dù hứa hẹn hay ký hợp đồng gì, anh ta cũng cảm thấy không đáng tin cậy trác mậu cường bà liền hỏi còn tấm gương đồng kia giáo sư vương tân gượng cười đáp đương nhiên phải đợi cậu đàm phán ổn thỏa đã trong lúc trác mậu cường bà và giáo sư vương tân đối thoại hai hàng lông mài của xin nhíu lên nhưng rất khó nhận ra chỉ có ba tang liếc mắt nhìn thấy trác mậu cường bà nói tôi vẫn cảm thấy mạo muội để dương hữu gia nhập là quá nguy hiểm tôi có cảm giác lúc đến tìm tôi biểu hiện của anh ta hình như rất nôn nóng không biết là có mục đích gì khác nữa không tấm gương đồng ấy thực sự quan trọng đến vậy sao giáo sư phương Tần bật chiếc máy tính xách tay để trên tấm gác phía trước chiếc xe lăn lên nói nhìn cái này đi cậu có còn nhớ không mấy người bọn trăng một cực ba dây thành một vòng cung nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính của giáo sư Hình ảnh trên đó trông thật hùng dĩ mà thần bí lạ thường, toát lên sắc thái địa phương rất nồng đậm. Trong một cường ba, làm sao mà quên được? Đây chính là hình vẽ trên bốn bức dách cung điện của tử thần trong tầng thứ năm của địa cung Ma Gia. Ba người còn lại đều mới lần đầu tiên trông thấy, thấy điều kinh hãi thốt lên trước hình vẽ toát ra khí thế hừng hực ấy. Giáo sư Phương Tân nói, Chú ý, nhìn kỹ nha. Bức tranh này Cả bức này, rồi bức này nữa. Ông nhích ngón tay liên tiếp chỉ ra mấy bức ảnh khác nhau, đều là những bức ảnh không có biểu tượng cụ thể. Một vài bức vẽ các hoa văn trang trí phức tạp, có bức là hình vẽ trên nắp quan tài. Còn cả những hình mà không ai hiểu gì có đánh dấu chấm đen nữa. Giáo sư Phương Tân nói, Mới đầu tất cả các chuyên gia về ma gia đều không lưu ý mấy bức ảnh này có gì khác biệt. Thế nhưng khi dịch đến đoạn cuối của bài văn khắc trong mộ thất, thì họ liền phát hiện ra một vấn đề. Trong văn bản khắc có một từ được nhắc đến nhiều lần. Các chuyên gia đã dựa theo ký hiệu suy đoán, có lẽ có thể dịch là tia sáng. Cũng có chuyên gia đưa ra giả thiết, nói ý nghĩa hình tượng của ký hiệu đó có thể là tia sáng bị ngăn cách. Ngoài việc xuất hiện rất nhiều lần, từ này còn được gắn liền với một vị thần, Nadimuke mà người ma gia tôn sùng nữa. Đến giờ thì các chuyên gia vẫn chưa thể lý giải được hàm nghĩa chân thực của nó. Nhưng thực ra, với các đầu mối mà chúng ta hiện đang nắm trong tay trực tiếp dịch tổ hợp ký hiệu ấy ra có lẽ chính là phong ấn tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu. Giáo sư Vương Tân chỉ vào bức hình nói nhờ phát hiện ra những hình ảnh ẩn này các chuyên gia đã dịch được 90% bài văn khắc trong địa cung rồi vì vậy dựa trên các thông tin mà chúng ta thu thập được từ trước đến giờ có thể khẳng định rằng tấm gương đồng trong tay của dương hữu kia chính là tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu mà nghìn năm trước sứ giả cổ cách dược đại dương mang đến châu mỹ tất cả mọi người đều ngẩn ra trong khoảnh khắc cả căn phòng chìm vào im lặng tuyệt đối giáo sư vương tân lại nói với các mộc cường ba nếu cậu cho rằng những thông tin lấy được trong địa cung ma gia Vẫn chưa đủ để chứng minh Tôi còn có một chứng cứ trực tiếp hơn trang một Cường Ba hỏi Là chứng cứ gì vậy Giáo sư Phương Tân đáp Chẳng phải cậu vẫn chưa hiểu Tại sao Dương Hữu lại biết chúng ta Đang đi tìm Hương Ba La còn gì nữa Đáp án Chính là ở trên tấm gương đồng đó Còn nhớ những ký hiệu tạng cổ Mà chúng ta không thể lý giải được Ở mặt sau của tấm gương không Cậu có biết Ý nghĩa của những dòng chữ ấy sau khi dịch ra Là gì không Đoạn ký hiệu ấy tuy rất dài Kỳ thực dịch ra lại chỉ có một câu Hương bà La Mật quan Bảo Giám Chuyện này tôi đã chứng thực được Với Dương Hữu rồi Còn một điểm nữa tôi có thể nói với cậu Trên thế gian này Người có thể đọc được loại ký hiệu tàn cổ này Chỉ còn không quá ba người Mà một trong số đó Chính là Đức Nhân Lão Gia Cha của cậu đấy Đến giờ chắc một cường ba mới hoàn toàn tinh phục Đồng thời cũng sự hiểu ra, chẳng trách lần đầu tiên nhìn thấy những ký hiệu đó, gã lại có cảm giác quen thuộc đến vậy, trên tấm thăng ga màu đen. Đoạn ký lục liên quan đến nghi thức của người qua ba cổ sống chung với sói, chính là dùng loại ký hiệu thoạt nhìn, tượng giống tiếng tạch cổ, mà thực chất lại hoàn toàn khác này chép lại. Sau đó, gã khe khẽ lắc đầu nói, Được rồi, vậy bước đầu tiên của chúng ta chính là lấy tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu, hy vọng có thể nhanh chóng tìm ra bí ẩn ẩn chứa bên trong tấm gương đồng ấy giáo sư vương tân gật gật đầu nói nhưng có một điểm này tôi cần phải nói trước với cậu cường ba cái tay viên hữu đó anh ta là một thương nhân rất lý trí anh ta hiểu rất rõ mình đang làm gì từ thái độ của anh ta có thể thấy rằng dù cho có chết anh ta cũng nhất định phải chết ở shangri la trong lúc đàm phán cậu cũng phải giữ vững lý trí có hiểu ý tôi không rằng một cựu bà cười khổ nói, hiểu rồi. nếu anh ta thích đến đó, tự tử, tôi cũng không thể thay đổi ý chí của một con người được. Xin và Trương Lập không rõ lắm về việc của Dương Hậu, hỏi han một hồi mới dở lẽ. Xin nói, ôi, thì ra là như vậy. nói thế thì tất cả những người nghe nói đến nơi ấy đều muốn đến đó rồi. nhưng mà tôi có một chủ ý thế này. mọi người có biết câu chuyện về người chèo thuyền và núi vàng không? Người ta phát hiện ra quặng vàng ở một bang nào đó trên đất Mỹ Vô số người ung ùng kéo đến đào vàng Nhưng ở đó lại có một con sông rất rộng Mà trên sông cũng không có thuyền bè gì Một người đào vàng lập tức từ bỏ ý định đào vàng của mình Anh ta lấy hết vốn liếng ra mua một con thuyền Chuyên chở những người qua sông Thu tiền rất đắt Bất kể những người đào vàng ấy có được vàng hay không Nhưng người chèo thuyền ấy vẫn giàu có hơn tất cả bọn họ Tình huống của chúng ta lúc này hình như cũng rất giống vậy. Chỉ bằng dứt khoát mở luôn một công ty du lịch cho rồi, đằng nào cũng có bao nhiêu người muốn đi như vậy cơ mà. Muốn đi thì cứ việc, chúng ta đứng ra thu phí, vừa hay có thể giải quyết được vấn đề tài chính. Còn bọn họ có tìm được nơi ấy hay không? Đến rồi có tìm được thứ mà bọn họ muốn hay không lại là chuyện khác. Xin tự nhận thấy đây là một kiến nghị không tổ chút nào. Nhưng sau khi dứt lời, bỗng phát hiện những người khác đều tròn mắt lên nhìn mình đầy kinh ngạc, không khỏi hơi chút lo lắng. Tôi... tôi nói gì sai à? Sau một hồi trầm ngâm, giáo sư Vương Tân là người đầu tiên lên tiếng. Xem ra chúng ta cần phải thay đổi phương thức tư duy rồi. Trong lòng của ông lại thầm nhủ, Cuối cùng cũng có người đề ra phương án này. Anh bạn, kế hoạch của anh cuối cùng cũng tiến lên bước đầu tiên rồi con đường này thật sự rất nguy hiểm đấy cường ba thứ lỗi cho tôi lần này không thể cho cậu biết chân tướng được chắc mặt cường ba vũ mạnh lên vai của xin nói chỉ có anh mới nghĩ đến chuyện này thôi đấy xin à vốn ban đầu chắc mặt cường ba và các thành viên trong tổ huấn luyện đặc biệt chỉ muốn tập hợp thành một nhóm nhỏ bí mật đi tìm bạc ba la thần miếu cho dù có tìm bạn bè giúp sức thì cũng chưa bao giờ nghĩ đến phương án mua thuyền thu phí cũng chính vì nguyên nhân này khi vương hậu đề nghị ủng hộ tài chính để đổi lấy một chân trong đoàn đi shangri la trang một cường bà không cần nghĩ ngợi gì đã cự tuyệt ngay lập tức khi đối mặt với nhóm của mơ khinh bọn họ cũng có thái độ bất hợp tác hai bên đã ngấm ngầm giao tranh đồng thời trong quá trình tranh đoạt đầu mối ấy dường như họ đã là kẻ chiến thắng cuối cùng có điều rốt cuộc mơ khinh đã nắm được những đầu mối gì họ lại hoàn toàn không hề hay biết Sau khi tin tức bị rò rỉ ra ngoài, thế lực các phương ung ung kéo đến như nước thủy triều. Theo bản năng, bọn họ chỉ muốn né tránh. Có điều, đối với một nhóm người thiếu thốn cả tài chính, nhân lực và vật lực như họ, muốn tránh khỏi những thế lực hiện diện ở khắp nơi ấy đâu phải là chuyện dễ. Biết được núi vàng ở đâu, tự nhiên sẽ có người muốn đến đó đào vàng. Lúc này áp lực đối với những người duy nhất có phương tiện qua sông như bọn họ sẽ chỉ mỗi lúc một lớn thêm. Giờ đây bọn họ đang phải đối mặt với những tình hình tựa nước lũ tràn về Khi trên đê xuất hiện một lỗ hỏng cá biệt như mơ thiền Họ có thể dùng cách bích trám đắp lại để bổ khuyết Thế nhưng nước lũ vẫn tiếp tục dâng cao Nguy cơ vỡ đê đã ở ngay trước mắt Cứ tiếp tục đắp thêm thế này thì thật lực bất tùng tâm Được giáo sư vương Tân chỉ dẫn trong Bọc Cường ba đã từng giả điên giả ngốc Nhưng các thế lực kia hiển nhiên vẫn không chịu dễ dàng bỏ cuộc như vậy do đó bọn họ đang phải đối mặt với một nguy cơ cực lớn. Hơn nữa trong tình hình nước lũ, không có dễ gì là muốn rút đi này, tiếp tục đắp đê rõ ràng không phải là cách hay. Chiến nghị của xin vừa khéo có thể phá được cục diện bị động. Khi nước lũ sắp làm vỡ đê thì không thể dừng lại được nữa, khơi thông dẫn dòng chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Như vậy vừa có thể dẫn được dòng lũ đi, tránh được họa ngập úng, mà khi dòng lũ đã ở trong kênh dẫn nước hướng đi của nó sẽ do người đào kênh quyết định. Trương Lập không đồng ý nói. Ý, lẽ nào chúng ta cũng để cho các thế lực khác nhập hội hết sao chứ? Giáo sư Vương Tần lắc đầu nói, không, đương nhiên là không rồi. Nhưng mà kiến nghị của Xin lại có thể giúp chúng ta thoát khỏi sự đeo bám nhằn nhằn của chúng. Trắc một người bà nói, nếu làm tốt, đúng là còn có thể bù đắp được sự thiếu thốn về mặt tài chính của chúng ta nữa. Trương Lập vẫn không hiểu Rốt cuộc mọi người đang nói cái gì đấy Sao tôi nghe Càng lúc càng thấy hộ đồ vậy Bà Tàng so sánh một cách hình tượng Giờ đây Các thế lực đó đều như lũ chó điên Bọn chúng nhìn chầm chầm vào chúng ta Không phải vì chúng ta đã chọc giận chúng Mà vì trong tay của chúng ta Đang cầm khúc xương Nếu chúng ta ném khúc xương ấy đi <cười> Bà Tàng cười lạnh lùng nói Lúc đó Sẽ được xem chó cắn nhau đấy giáo sư vương tân mỉm cười nói hơn nữa khi chúng ta nắm trong tay hai đầu mối quan trọng nhất là tấm bản đồ chính xác duy nhất và tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu rồi vậy thì đem các tài liệu ghi lại được trong địa già và đảo quyền không tự ra bán cho bọn họ cũng có hề gì đâu xin thốt lên mọi người giỏi quá chủ ý này còn hay hơn của tôi nữa cuối cùng giáo sư vương tân nói thôi được rồi Mọi người đã buông ba cả ngày rồi, cũng nên nghỉ ngơi đi. Chúng ta bàn đến đây thôi, ngày mai có lẽ Lữ Canh Nam sẽ liên lạc với tôi. Cường ba, ngày mai cậu chọn lúc nào đó nhanh chóng gặp mặt ta dương hậu kia lấy tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu về đây. Tôi sẽ nghĩ cách liên hệ với các chuyên gia về quan điện học nữa. Trác một cường ba nói, được, ngày mai tôi sẽ đi tìm dương hậu luôn. mật mã tây tạng phần tám mươi sáu của nhà văn hà mã sau khi trao đổi để nắm bắt tình hình cùng với cả nhóm ngày hôm sau trác mộc cường ba đáp máy bay đến thăm quyến trương lập và bà tang đưa xin đến cơ sở huấn luyện trong căn biệt thự độc thân của dương hữu trác mộc cường ba chỉ gặp một mình anh ta gã có cảm giác mấy ngày không gặp dương Hậu dường như đã gầy hơn một chút trên bàn nước đặt một cái lọ nhỏ, không biết bên trong đựng thuốc hay kẹo. Anh thắng rồi. Trang một gần bà vào chủ đề chính luôn. Dương Hậu vẫn giữ nụ cười nhã nhặn nói, sau này giờ anh chiếu cố cho. Trang một gần bà lắc đầu cảnh báo, anh không có khả năng tự bảo vệ mình, đây vốn là một hành vi tự sát. Tôi khuyên anh một lần nữa, hãy nghĩ kỹ trước khi hành động đấy. Dương Hậu nói, nếu nói những lời như vậy, Tôi cũng không ngại gì mà cho anh biết. Dẫu có chết, tôi cũng phải chết ở Shangri-la. Nói đoạn, anh ta khẽ nhắm mắt thở dài. Đời người có được mấy chuyện như ý đâu. Cái tôi theo đuổi, cũng chính là cái tôi thấy bất mãn. Những chuyện tôi đã xác định sẽ làm, nhất thiết phải thử cho bằng được. Nếu không cố làm, thì cả cơ hội để thất bại cũng không có nốt. Đó mới là thất bại thực sự đấy. Nói tới đây, Dương Hậu quay sang nhìn Trác một Ngự Ba nói tiếp. Tôi là một thương nhân tuy rằng rất muốn rút ngắn khoảng cách xây dựng tình bạn với anh nhưng chung quy thì dùng phương thức của thương nhân giải quyết vấn đề vẫn đáng tin cậy hơn một chút. Trên bàn có một bản hợp đồng anh chỉ cần ký vào tấm gương sẽ là của anh. Trang một cường ba cầm hợp đồng lên đọc lại thật kỹ điều khoản hợp đồng quy định rất tỉ mỉ rõ ràng là có bàn tay của một chuyên gia ngành luật nhúng vào. Tổng cộng có ba điều kiện lớn. Thứ nhất Tấm gương đồng là tài sản của Tổ tiên Dương Hữu để lại. Bọn Trác Mọc Cường 3 mượn với mục đích nghiên cứu. Dương Hậu có quyền sở hữu tuyệt đối với tấm gương đó. Có thể thu hồi bất cứ lúc nào. Thứ hai, trong vòng 6 tháng kể từ ngày ký hợp đồng, Dương Hậu thuê Trác Mọc Cường 3 làm vệ sĩ riêng. Yêu cầu một ngày 24 tiếng đồng hồ không được rời khỏi anh ta. Trong thời gian này, nếu Dương Hậu bị tổn thương hoặc xuất hiện tình trạng gì bất thường, trong Mộc Cường 3 so với gánh chịu trách nhiệm trước pháp luật rất lớn. Thứ ba là phần miễn trách. Dương hữu tự nguyện tham gia đoàn lữ hành của trách một Cường 3 tổ chức. Sau khi đoàn chính thức xuất phát, tất cả các hiểm nguy mà cá nhân Dương hữu gặp phải đều không liên quan gì đến cả đoàn. Đồng thời cũng miễn trừ trách nhiệm pháp luật của trong một Cường 3 do điều thứ hai quy định. trong một Cường 3 đọc xong bản hợp đồng, phản ứng đầu tiên là giật mình. Tại sao Dương Hữu lại định ra kỳ hạn là sáu tháng? Lẽ nào anh ta cũng biết tính mạng của gã không còn được bao lâu nữa sao? Nhưng gã không biểu hiện ra ngoài, ngược lại còn cười cười hỏi Dương Hữu. Anh đưa ra bao nhiêu điều kiện như vậy, quy ra chỉ có ba nội dung này. Nhưng tôi còn mấy điểm, cần hỏi cho rõ đã. Tại sao phải ràng buộc tôi và anh lại với nhau như vậy chứ? Tại sao anh chỉ đề ra kỳ hạn có sáu tháng? Nếu trong sáu tháng chúng ta vẫn chưa tìm được con đường đến đó thì sao? Nếu tôi không tham gia đoàn tìm kiếm đó thì như thế nào? Thế chẳng phải anh mang vỏ tre đi gánh nước hay sao vậy? Dương Hữu nói, Những bí mật thương mại này tôi vốn có thể không tiết lộ với anh. Nhưng mà nói cho anh biết thì cũng không có vấn đề gì. Thực ra chỉ cần ba tháng là đủ để thực hiện tất cả các nghiên cứu đối với tấm gương đồng ấy rồi. Tôi cho các anh thời gian gấp đôi là để các anh có thêm phần linh động. Nếu sáu tháng mà các anh vẫn chưa thể tìm ra đầu mối gì từ tấm gương ấy, tôi nghĩ có thêm sáu tháng nữa các anh cũng chẳng làm được gì đâu. Tôi sẽ mời các chuyên gia đến để mà nghiên cứu tấm gương ấy, quan hệ hợp tác chấm dứt. Còn vì sao mà tôi yêu cầu các một cường ba tiên sinh ở bên cạnh tôi à? Tôi nghĩ nếu chính anh cũng có thể buông bỏ, thì tôi cũng nên buông bỏ chuyện này được rồi. Nói đoạn, anh ta nhoẻn miệng cười nhìn trát mặt cường ba điệu bộ như thể muốn nói lần đàm phán này anh thua là cái chắc rồi nét mặt của trát mặt cường ba kính bưng gã chỉ hờ hững nói tôi vẫn không thể chấp nhận điều kiện thứ hai được tôi không thể cả ngày ở suốt với anh tôi còn phải đi tìm đầu mối chứ hơn nữa anh cũng phải tiếp nhận một đợt huấn luyện đặc biệt nếu anh không vượt qua đợt huấn luyện đặc biệt bồi dưỡng ấy chúng tôi cũng không có cách nào để mà đưa anh đi cùng được Dương Hữu lại cười cười. Ôi! Điều kiện thứ hai này ấy à! Kỳ thực đây chỉ là một ràng buộc về pháp luật thôi. Nếu như mọi người hợp tác vui vẻ, tôi có thể coi như nội dung ấy không tồn tại. Anh có thể đi làm bất cứ việc gì mà anh muốn. Chỉ có điều, nếu các anh muốn bỏ tôi ở lại một mình, tôi sẽ lập tức đi tìm nhà chức trách để kiện đó. Trang một Cường bà gật gật đầu nói. Ừm, uhm, rất có kinh nghiệm. Dương Hữu gật đầu nói. Đây là kiến nghị của luật sư đó. Anh vẫn đang uống thuốc à? Sức khỏe của anh... Cuối cùng, trác mọc cường ba vẫn quyết định thử thăm dò một phen. Lần đầu tiên đã gặp lại Dương Hữu, chẳng phải cũng ở ngay trong bệnh viện đấy hay sao? Dương Hữu ung dung cầm lò thuốc lên nói với trác mọc cường ba. Nhìn rõ chưa? Tổng giám đốc trác, đây là vitamin. Thứ này là để đảm bảo thể lực tôi lúc nào cũng dồi dào. Thói quen mấy chục năm nay rồi. Trác Mộc Cường 3 nuốt đầy một bụng tức, cầm bút ký vào bản hợp đồng. Dương Hữu làm xong mọi động tác chuẩn bị, hôm sau liền mang theo chiếc gương đồng cùng với Trác Mộc Cường 3 trở về Tây Tạng. Giáo sư Vương Tân lập tức liên hệ với các chuyên gia trong giới học thuật để mà tiến hành nghiên cứu kỹ chiếc gương. Gọi Dương Hữu đến hỏi hàng, đồng thời giới thiệu với Trác Mộc Cường 3 một vị Pháp sư mới. Ông này cũng ở trong tôn giáo của Pháp sư Á La, Đến đây để trợ giúp họ Tên là Tháp Tây Pháp sư Tháp Tây Thoạt nhìn chỉ khoảng chưa đến 50 Nhưng mà chắc một cường bà đoán Chỉ e vị pháp sư này còn cao tuổi hơn cả pháp sư Á La Vì ông có một đôi mắt như thể nhìn thấu sự đời Thoạt trông có vẻ mờ đục Nhưng lại thấp thoáng lộ ra tinh quang sáng ngời Trong một cường bà Lịch duyệt đã lâu Gặp vô số người Nhưng cũng chỉ nhìn thấy ánh mắt ấy Ở duy nhất một người Đó chính là cha gã Gã cũng không hiểu sao thầy giáo lại nôn nóng Muốn mình gặp mặt vị Pháp Sư Tháp Tây này như thế Tôi đến để kiểm tra thân thể giúp cậu Có thể coi như là một nửa bác sĩ cũng được Pháp Sư Tháp Tây thân thiện nói Trắc Mọc Cường ba dường như sực nhớ ra điều gì đó Kinh ngạc thốt lên Pháp Sư Tháp Tây Ngài là người của gia tộc Tháp Tây à Pháp Sư Tháp Tây mỉm cười không nói Đưa tay bắt mạch cho Trắc Mọc Cường ba bỗng nhiên ông biến sắc mặt nói nhịp thở và mạch đập này ông đột nhiên nghiêm nét mặt hỏi Trác Mộc Cường Ba có phải á là dạy cậu không vậy? Trác Mộc Cường Ba chỉ thấy giọng nói của Pháp Sư Tháp Tây hết sức rõ ràng, nghe như rót vào tai còn giáo sư Phương Tân lại dường như không hề nghe thấy nhìn ánh mắt cảnh giác đạo khắp xung quanh của Pháp Sư Tháp Tây gã lập tức có phản ứng ban đầu Để lưỡi cái nam mang cú sổ do Pháp sư A-La viết cho gã, đồng thời cũng để cô truyền dạy phương thức hô hấp, chính là nhằm ứng phó với cuộc diện này đây. Trong một cường bà vẫn chưa trả lời câu hỏi của Pháp sư Tháp Tây, thì ông đã lại lên tiếng. Chuẩn bị một gian phòng riêng. Tôi muốn một mình để kiểm tra thân thể của cậu ấy. Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Pháp sư Tháp Tây, giáo sư Vương Tân lo lắng hỏi. Sao vậy? Có, có nghiêm trọng không? Pháp sư Tháp Tây mỉm cười đáp: "Không đáng lo." Trong phòng, pháp sư Tháp Tây bảo Trắc Mặc Cùng Ba nằm lên giường, bấm lên cổ tay của gã, hồi lâu không nói gì. "Pháp sư á là không dạy cho tôi gì cả." Thầy không có người, Trắc Mặc Cùng Ba vội trả lời, nói xong đã thấy tay của mình nóng bừng lên. "Pháp sư Tháp tay trao mày nói." "Đây là phương pháp hô hấp." Mà chính bản thân ông ấy cũng chưa thể nắm bắt. Chắc không phải là ông ấy dạy cho cậu. Có điều... Hai tay của Pháp Sư Tháp Tây nắm chặt hai cổ tay của trang Mộc Cường Ba, mắt nhắm lại, tựa hồ như đang cảm nhận những biến hóa dị tệ nhất. Ông lẩm bẩm. Mạo hiểm quá! Chỉ sợ người dạy cậu cũng không biết hậu quả của việc làm này. Pháp Sư Tháp Tây mở mắt ra nói. Nhất định là họ muốn củng cố căng cơ, bồi dưỡng nguyên khí cho cậu. Hồng làm chậm lại những ảnh hưởng xấu của cổ độc gây ra cho cơ thể cậu nhưng mà làm như vậy chẳng những không thể khiến cho luân xa trong người của cậu chuyển động mà còn bội phần hung hiểm nữa pháp sư thắp tay lướt tay dọc theo mạch trên cánh tay của gã nói lấy ví dụ thế này thân thể con người giống như một ăn nước máu và các chất dịch khác là cá ở trong nước ấy hàng ngày cậu ăn cậu uống cậu hít thở chính là bỏ thức ăn cá vào ăn nước và thay nước sạch trong an các thứ bài tiết ra bao gồm cả mồ hôi và hơi thở chính là nước bẩn trong an được đổ đi mỗi một động tác của cậu kể cả là động tác cơ bản như chớp mắt cũng đều tiêu hao một phần nước trong an nước này chính là do lũ cá đó vận chuyển đi mỗi ngày số thức ăn một người ăn vào là có hạn vì vậy nước ở trong an cũng có hạn số lượng cá trong đó cũng có hạn Bởi thế, các động tác và năng lực bộc phát của con người cũng có hạn. Nước, cá, thêm nước mới và đổ nước bẩn đi. Bốn thứ này thiếu một cũng không được. Đồng thời nhất thiết phải luôn giữ ở một trạng thái cân bằng nào đó. Một khi để mất sự cân bằng này, thân thể người ta sẽ xuất hiện vấn đề. Pháp sư Tháp Tây bảo Trắc Mộc Cường ba nằm ngửa. giơ cao hai cánh tay lên, rồi lại sờ đến gót chân của gã nói. Năng lượng cần để thân thể thực hiện các động tác. Là do lũ cá ấy cung cấp Nhưng ở đây có một điều kiện Khi nước trong an không đủ Để lũ cá ấy có thể hoạt động Chúng sẽ không đưa đến cho cơ thể hoạt động được nữa Đây chính là hiện tượng kiệt sức Dùng hết sức mà mọi người vẫn nói Còn phương pháp hô hấp này của cậu Gần giống như là mở thêm một cửa van Bên trong an nước Có thể trực tiếp đưa nước đến các cơ bắp Không cần nhờ lũ cá nữa Bởi vậy cậu có thể sở hữu Một sức mạnh cực lớn trong một thời gian ngắn Nhưng mà nước trong An có hạn, nếu cá cơ bắp đã dùng hết rồi, lũ cá trong ấy còn sống được hay sao vậy? À, tôi hiểu rồi. Chắc một cường ba cuối cùng cũng hiểu được một chút về tình trạng cơ thể mình lúc từ ở cô trở về. Như vậy cũng có nghĩa là phương pháp hô hấp của gã hiện thời có thể kích phát toàn bộ tiềm lực của cơ thể, thậm chí là bất chấp bên trong thân thể ấy có như thế nào. Nếu chẳng phải gã và ba tàng bị người mặc áo măng tô đen kia đánh bỏ chạy, Chỉ sợ cứ tiếp tục đánh mãi như thế, cuối cùng chắc sẽ kiệt lực mà chết mất. Pháp sư pháp Tây tiếp tục nói, Còn Luân xa hay là Mạch Luân lại là một kiểu van khác. Nó là đường hầm nối liền cơ thể với thế giới bên ngoài. Tác dụng của nó giống như là việc cầu ăn uống vậy, cung cấp cho cơ thể thêm nhiều nước sạch. Càng mở nhiều Luân xa, lượng nước đổ vào càng nhiều. Chỉ khi nào lượng nước đổ vào và lượng nước chảy ra giữ ở mức cân bằng, Môi trường bên trong cơ thể của cậu mới giữ được trạng thái cân bằng. Giải thích như vậy, cậu đã hiểu chưa vậy? Cường bà thiếu gia. Nhưng mà chẳng phải Pháp Sư vừa nói luân xa của tôi không thể khai mở hay sao? Không phải là không thể khai mở, mà là cực kỳ khó khăn. Pháp Sư thắp tay bóp vào hai bên eo của trắc mọc cường bà thở dài nói. Quả nhiên, đúng như tôi nghĩ. Cường bà thiếu gia, cậu có biết trung ấm đắc độ không? Ờ không biết trung ấm đắc độ chính là thôi bỏ đi thế này nha chỉ trong tình trạng gần chết mà chưa chết ý thức rời khỏi thân thể mới có khả năng khiến cho luân xa chuyển động cuối cùng còn phải sống vậy nữa ôi có điều người thực sự mà vượt qua được thử thách ấy đâu có mấy người chứ pháp sư tháp tây vừa cười khổ vừa lắc đầu cởi bỏ áo ngoài ra bên trong không ngờ còn mặc lót thêm một áo da mềm nữa. Cởi chiếc áo da ấy ra, thấy bên trong xếp đủ các loại dụng cụ y khoa. trong Mộc Cường bà nhìn những dụng cụ kỳ quái mà mình không thể gọi tên ra ấy, trong lòng không khỏi hơi lo lắng, cất tiếng hỏi. Tôi... tôi vẫn chưa hiểu lắm Pháp Sư à. Pháp Sư thắp tay nhón lên một cây kim bạc, không để ý đến câu hỏi của trang Mộc Cường 3, vừa châm vào da từ của gã vừa nói. Một khi hô hấp hình thành, thay đổi nữa ngược lại chỉ khiến cho sức khỏe của cậu càng tệ hơn giờ tôi dùng kim bạc khóa quyệt cố gắng hết mức để có thể hạ cái van mở nước của cậu xuống sau này sức lực của cậu sẽ dần dần hồi phục lại mức bình thường hoặc có lẽ sẽ còn giảm sút phần nào nhưng sẽ không bị nguy cơ kiệt lực mà chết trong một cường bà vẫn tiếp tục truy vấn pháp sư trung ấm đắc độ kia là pháp sư thắp tay ngắt lời Đủ rồi, tôi đã nói hơi nhiều, kỳ thực không nên nói cho cậu những chuyện này mới phải. Cậu không phải là mật tu giả, thậm chí cả mật tu giả là gì cậu cũng đâu có biết. Trang một cường bà lập tức cứng họng Đúng vậy, Pháp sư a la đã từng nói với gã, những người không thông qua được khảo hạch thử nghiệm của mật tu giả sẽ tuyệt đối không được họ thừa nhận. Pháp sư tháp Tây không truy cứu xem phương pháp hô hấp này, gã đã học từ đâu đã là nương tình lắm rồi. Pháp sư Tháp Tây vừa kiểm tra thân thể cho Trắc Mọc Cường Ba, vừa nói một số chuyện liên quan đến y học Tây Tạng. Kiểm tra xong xuôi, liền vỗ mạnh vào lưng gã nói, Thôi, không có vấn đề gì, thân thể của cậu còn cường tráng hơn tôi nghĩ nữa. Trước khi mà cậu đọc phát tác, sẽ không xuất hiện điều gì dị thường đâu, cậu yên tâm. Ngày hôm sau, Pháp sư Tháp Tây vẫn dương hữu đến cơ sở huấn luyện mới của bọn họ. Giáo sư Vương Tân bảo Trắc Mọc Cường Ba cũng nên đi theo tiền thể gặp mặt các thành viên mới trong đoàn luôn. Trên đường đi, Dương Hữu cứ không ngớt hỏi han về những chuyện mà bọn Trác Mộc Cường ba từng trải qua. Bộ dạng hưng phấn như đứa trẻ lần đầu được đi dã ngoại vậy. Trác Mộc Cường ba vẫn giữ thái độ kính nhi viễn chi với người bạn trên thương trường này. Những câu hỏi của anh ta đặt ra gã chỉ trả lời câu được câu mất. Đi được nửa ngày đường, Dương Hữu cũng tự cảm thấy bẻ mặt. Bèn cứ nói bóng nói gió mãi nhất quyết muốn biết thêm nhiều nữa về những nơi mà bọn trắc mộc đường ba đã từng đi qua cơ sở huấn luyện mới cũng không xa xôi cách trở lắm xuống xe rồi đi bộ thêm nửa ngày đường núi là đã đến nơi cơ sở huấn luyện lần này tọa lạc trên bãi đất trống ở lưng chừng núi chính giữa là một bãi cỏ lớn bằng phẳng như mái nhà lộp cỏ tranh vài thứ dụng cụ đơn giản nằm rải rác khắp xung quanh phía dưới là dốc núi như ruộng bậc thang nhưng cũng không dốc lắm Phía sau là dãy núi thẳng đứng, phẳng như dao cắt, ước chừng cao khoảng trên dưới 200 mét. Phóng mắt nhìn ra xa, nơi này bốn bề đều có sơn cốc bao bọc, cây cối rậm rạp um tùm, bên ngoài sơn cốc gió lạnh bời bời, nhưng bên trong thì ấm áp như tháng 2 mùa xuân, chim hót líu lo. Dương hữu thấy cảnh tượng ở đây, cũng trào dâng lên một niềm xúc động, như thể con chim yến được trở về rừng, chỉ muốn vứt ba lô xuống, xài bước chạy qua bên đó miệng không ngớt xuyết xoa. Ôi, ôi cha cha, đúng là một nơi tốt thật đấy. Lúc này, sau lưng ba người có một giọng nói cất lên: "Làm ơn xin nhường đường." Chị thấy phía sau có một thân hình khô dĩ, vai gánh hai thùng nước lớn, bước đi trên con đường nhỏ dẫn lên núi mà như đi trên đất bằng vậy. Trong một cường ba và pháp sư Tháp Tây liền lui sang một bên, còn chỗ của Dương hậu lại có một cái gợn Tránh được thùng nước nhưng không tránh được thân hình to cao kia. Hai bên chạm nhau. Dương hữu lập tức loạn choạng, lùi lại ba bốn bước liền mới trụ dững được. Người gánh nước lớn tiếng nói. Anh không sao chứ, đường núi khó đi phải cẩn thận. Giọng nói của người này gian gian như tiếng chuông động, nhưng là giọng Bắc Kinh chính gốc. Nói xong, anh ta lại tiếp tục tiến lên phía trước. Trong ba người, chỉ có Pháp Sư tháp tay là đã đến nơi này. Có điều vừa mới ghé qua cho biết địa chỉ thì giáo sư Vương Tân đã gọi điện mời ông tới Hà Sa. Vậy nên cả ba đều không hề biết người nào trong đám người mới đang được huấn luyện ở đây. Mà người đàn ông cao lớn dạm dở kia cũng không nhận ra bọn họ là ai. Trong một cường bà nhìn theo bóng lưng người đó thấy hơi thấp hơn gã một chút nhưng mà tầm dốc to lớn hùng dĩ toát lên một cảm giác dững chải mà mạnh mẽ. Người kia đi được mấy bước mới ngoảnh đầu lại Tuổi tác ức chừng ba bốn chục gì đó. Môi dày, mặt vuông, mắt to mày rậm, gương mặt đầy vẻ nghi hoặc. Mấy người đến đây đi làm gì vậy? Trang một cường bà để ý, thấy môi trên của người này không có ria mép, cổ họng không có ít hầu, giọng nói tuy quan quan thô lỗ, nhưng thanh điệu rất cao, không khỏi giật mình ngạc nhiên. Quá ra là một bà chị, nếu ấn tượng đầu tiên của gã về Lửa Cánh Nam, có thể dùng bốn chữ... Cân quắc anh thư để mà hình dung. Thì bà chị này lại khiến cho gã lập tức nghĩ ngay đến bốn chữ nữ trung hào kiệt. Lần này trên khoảng đất trống xa xa có người chạy tới. Từ đằng xa đã kêu toán lên. Chị Trương! Chị Trương! Chị về rồi à! Quá ra chính là Nhạc Dương. Kế đó anh chàng trông thấy ba người bọn trang mặt cường ba. Tức thì hân quan reo lên. Cường ba thiếu gia! Mọi người đến sớm vậy à? Ôi! Mừng quá! Anh chàng chạy mấy bước đến nơi, giật đoàn gánh trên vai của chị Trương, nói Để tôi, để tôi mà Chị Trương, vị này chính là Cường Ba Thiếu Gia đó Cường Ba Thiếu Gia, vị này là chị Trương, là người yêu thích các hoạt động thám hiểm, bàn của đội trưởng Hồ Dương đấy Mọi người nói chuyện với nhau đi nha Dứt lời là gánh liền hai tùng nước chạy về phía dãy nhà đá, lớn tiếng hô ầm lên Mọi người ơi, mau ra xem đi, Cường Ba Thiếu Gia đến rồi này Trang một cường bà không khỏi dở khóc dở cười, nghe nhạc dương nói, cứ như thể kêu người ta ra xem động vật quý hiếm trong vườn bách thú vậy. Gã thu ánh mắt lại, chỉ thấy trên gương mặt của chị Trương này có vẻ nghi hoặc, lại như đang cười cười, như thể muốn nói, không giống trong tưởng tượng của tôi cho lắm. Gã đang nghĩ vậy, đã thấy chị ta chìa tay ra nói, không giống trong tưởng tượng của tôi cho lắm. Trương Đình Hổ đang làm việc tại công ty thi nhã. Trong một người bà chìa tay ra. Công ty thi nhã này gã cũng biết đó là một công ty sản xuất đồ trang điểm đa số các sản phẩm mẫn mẫn dùng đều từ công ty này mà ra cả. Quả là khó tưởng tượng nổi quý bà có cái tên đầy nam tính yêu thích mạo hiểm này lại làm việc trong công ty bán mỹ phẩm. Có điều nhìn lại chị Trương Đình Hổ này ăn mặc cũng hết sức khéo léo không xăm môi tô mày bôi son trắc phấn lại khiến cho người ta có cảm giác dưới gương mặt thô hào kia Vẫn còn mấy phần vẻ đẹp tự nhiên của phái nữ Hai người vừa bắt tay Trác Mộc Cường Ba có cảm giác bàn tay ấy Dày dặn mà mạnh mẽ Có thể nói là khác một trời một vực Với bàn tay nhỏ nhắn của mận mẫn. Tôi Trác Mộc Cường Ba Trước làm việc ở tập đoàn thiên sư Giờ đang thất nghiệp Trương Đình Hổ ngửa mặt cười lỡ nói Ôi ông chủ trác Bọn họ thường hay kể chuyện của anh lắm Nếu anh mà là dân thất nghiệp lang thang thì đám lính lát như chúng tôi đây có thể gọi là cái bàn được rồi đấy trác mọc cường ba nói cường ba bạn bè đều gọi tôi như vậy vị này là pháp sư tháp tây còn vị này cây đó gã liền giới thiệu pháp sư tháp tây và dương hữu với thị trường qua đây nói chuyện đi mọi người đều đang đợi anh đến đấy trương đình hổ kéo tay trác mọc cường ba về phía dãy nhà ở nghiêng đầu liếc nhìn dương hữu một cái nói Gương mặt của anh trông quen lắm. Dương Hữu cười cười nói. Tôi làm bất động sản mà. Ồ, là anh à. Chị Trương vỗ mạnh một phát, suýt chút nữa làm cho Dương Hữu quỳ xuống. Cũng may là chị ta nhanh tay lẹ mắt, nhấc ba lô của anh ta lên nói. Chắc là mọi người đã đi đường mệt hả? Để tôi giúp mang mấy thứ này vào nhà cho. Cánh tay hơi dùng sức một chút, đã nhấc cả người lẫn ba lô của Dương Hữu lên như xách một con gà vậy. Dương Hữu vội rối rít kêu lên. Ôi ôi, không, không cần đâu, không cần đâu. Ở phía bên kia, Nhạc Dương vừa kêu toán lên, trong dãy nhà đá đã ủng ùng chạy ra cả đám người, đa phần đều không quen biết. Nhưng Trương Lập và Mẫn Mẫn đứng lẫn trong đó, vừa trông thấy Mẫn Mẫn, Trác một Cường ba đã nhoảng miệng nở một nụ cười hiểu ý. Mẫn Mẫn chen ra khỏi đám đông, rảo bước chạy tới. Chị Trương liếc sang nhìn Trác một Cường ba nghe răng cười. Tình nhân nhỏ của anh đến kìa, còn không mau mau lên trác mọc cường ba cúi đầu mỉm cười bước lên đón Mẫn mẫn lập tức bổ nhào vào lòng của gã trác mọc cường ba cũng hân hoan bế bổng cô ta lên xoay mấy vòng mới dừng lại hai người dụi cổ vào nhau đứng giữa làn gió lòng lộng mấy người hiểu sự thấy thế liên rú ầm cả lên Kể đo nhạc dương và trương lập lần lượt giới thiệu những người mới cho trác mọc cường ba hơn một nửa trong số đó đều do đội trưởng hồ dương tìm về mọi người nói chuyện rất vui vẻ Chỉ có điều không thấy bóng của lữ kinh nam đâu. Trong một cường ba biết, nhất định là cô đang ở trong phòng sắp xếp tài liệu hoặc là cố ý không muốn gặp gã. Không hiểu tại sao, trong lòng của gã cứ thấy hụt hẫng như thiếu thiếu gì đó. Nói chuyện loáng thoáng vài câu, Trương Lập liền đến bên cạnh gã, thấp vọng thì thào. Cường ba thiếu gia, giáo quan bảo anh vào nói chuyện đấy. Trong một cường bà gật gật đầu, đưa mắt nhìn chị Trương đang lớn tiếng nói gì đó. Không hiểu tại sao, gã cảm thấy chị trương này vừa gặp mà như đã quen từ lâu vậy nói đủ thứ từ chuyện kinh doanh đến chuyện chó rồi từ chó lại nói đến chuyện đi thám hiểm thứ cảm giác hối hận vì để gặp nhau quá muộn ấy thật là hoàn toàn khác với lúc ở với dương hữu gã vỗ vỗ lên vai của chị nói tôi đi một lát lữ cái nam gọi trương đình hổ nói đi đi con bé ấy lợi hại lắm đấy cô nàng mà không đi huấn luyện bộ đội đặc chủng ra thương trường làm ăn thì không có đối thủ đâu cả tôi và anh đều không phải là đối thủ của cô ấy tráng một cường ba đi được hai bước chị ta lại lớn tiếng nói theo đây cường ba tôi giúp anh dọn dẹp phòng ốc rồi đấy tối nay uống rượu nha tráng một cường ba ưa một tiếng rồi gọi trương lập đi thôi trương lập lắc đầu không giáo quan chỉ gọi có một mình anh thôi có gọi tôi đâu nói xong Anh chàng liền đưa mắt liếc nhìn mẫn mẫn, cùng với Nhạc Dương lộ ra một nụ cười hết sức gian tảo. Phòng của Lữ Kinh Nam ở cuối cùng bên trái dãy nhà đá, còn chưa đi tới nơi, tiếng ồn ào quyến náo ở dãy bên phải đã nhỏ dần. Trong hành lang yên tĩnh lạ thường, tựa như có thứ gì đó đã ngăn cách hai thế giới. Chỗ nào có Lữ Kinh Nam, chỗ ấy bao giờ cũng tĩnh lặng, lạnh lẽo dị thường. Trong một cửa ba đẩy cửa phòng, Lữ Kinh Nam đang đứng một mình ở bên ô cửa sổ đá, dần tịch dương hắt xuống mái tóc dài đen ông ảnh, nửa gương mặt ánh lên sắc hồng, nửa kia hơi nhợt nhạt. Trong một cường bà đứng ngoài cửa ra vào. Lữ khứ nam đứng dưới ô cửa sổ, bốn con mắt nhìn nhau trân trân Hồi lâu sau lữ khứ nam mới lên tiếng. "Đến rồi "Gặp những người ở ngoài kia chưa?" "Đã." "Ngồi đi." Được lữ kính nam đưa mắt nhìn đóng tài liệu nằm rải rác trên bàn lật bừa mấy cái như muốn tìm một thứ gì đó mà nhất thời không tìm thấy trong một tờ ba ngồi xuống chiếc ghế cách xa cửa sổ nhất lẳng lặng quan sát cô lữ kính nam sắp xếp lại mấy tập tài liệu trên bàn ngẩng đầu lên nói à phải rồi hôm qua nghe ba tang kể lại hai anh ở nga đã gặp phải một đối thủ cực kỳ lợi hại về sau anh bị toàn thân thoát lực cũng là do cầm cự gián gây ra trong Mộc Cường 3 gật đầu kể vắn tắt lại tình cảnh của bọn họ ở Nga Gã biết Lữ cái Nam đã có được một phần thông tin từ chỗ giáo sư Vương Tân và Ba Tàng Vì vậy chỉ kể một số chi tiết và nêu ra vài kiến dạy của cá nhân Lữ cái Nam có vẻ không được tập trung Cô không tỏ ra quan tâm lắm đến những tình tiết nhỏ lúc chiến đấu của Trắc Mộc Cường 3 Chỉ hỏi mấy câu nhưng mà toàn bộ đều về tình hình sức khỏe của gã Gã cũng không biết nên trả lời cô thế nào hai người một hỏi một đáp nhưng cứ nhắc gần nhắc gần nói chuyện được mấy phút bầu không khí bắt đầu từ từ trở nên trầm lặng lữ kính nam thôi không đặt câu hỏi nữa tựa như đang chìm sâu vào suy tư trác mau phượng bà cũng không nói gì chị ngước mắt nhìn cô lữ kính nam suy nghĩ một lát rồi ngẩng đầu lên đón ánh mắt của trác mau phượng ba hai người đều cảm thấy bầu không khí có chút gì đó khác thường bèn cùng lúc cất tiếng chuyện đó rồi cả hai lại cùng im bặt nhưng lại một lúc lại đồng hành nói cô cô nói trước đi anh nói trước đi hai người đều mỉm cười gượng gạo trong một quần ba lại nói cô nói trước đi lữ cái nam nói tôi đã nghe ba tàng kể về cảm giác lúc mà đối mặt với tên đó giờ lại nghe anh nói thêm một lượt nữa hai lần chính xác có thể cho rằng người này là một cao thủ quyền cước có điều chỉ có thể nói là cao thủ đối với người bình thường chưa chắc y đã là đối thủ của pháp sư allah đâu so với cao thủ thực sự y cũng chẳng đáng là gì cả vì vậy anh không cần phải lo lắng về chuyện này làm gì đáng ngại hơn là sức khỏe của anh đấy cần phải chú ý nhiều hơn không nên hấp tấp vội vàng tôi tôi nói hết rồi trang một cừng ba khe khẽ gật đầu thầm nhũ người đó còn chưa được tính là cao thủ thực sự vậy người như thế nào mới là cao thủ thực sự đấy đang suy nghĩ chợt thấy liệu cái nam nhìn về phía mình xòe tay ra ý như muốn bảo tôi nói xong rồi tới lượt của anh đấy trên một quần bà nói nghe nói lần này gọi chúng tôi trở về là vì cô nhận được thông tin của một số tổ chức nước ngoài muốn gây bất lợi cho chúng tôi à lữ cái nam gật đầu xác nhận Sau khi trao đổi với lữ Kinh Nam về tình hình sức khỏe và công việc hiện tại cần làm, đặc biệt là một số tổ chức nước ngoài muốn gây bất lợi cho hành động lần này của họ, Trang một Cường Ba nghi hoặc nói, Mơ Kinh sao cô biết là hắn? lữ Kinh Nam nói, đây là kết luận từ một số lời ăn tiếng nói thường ngày của đám thủ hạ hắn. Trang một Cường Ba lấy làm kinh ngạc, lữ Kinh Nam làm sao mà biết được bọn thủ hạ của Mơ Kinh hằng ngày nói gì chứ? lữ canh nam đột nhiên dừng lại hỏi ai đấy cánh cửa gỗ cót két kêu một tiếng từ từ đẩy ra nhạc dương trợn tròn mắt hết sức nghiêm túc bước vào trong tay cầm một tập cát biểu bản nhìn lữ cái nam nói à, giáo quan đây là thành tích huấn luyện của những người mới trong tuần này ạ trong một cường bà nhìn thấy dễ dão hoạt trong ánh mắt của nhạc dương thầm nhủ thằng nhóc này chắc chắn đã đứng bên ngoài cửa nghe lén từ trước bị phát hiện mới cầm tài liệu đã chuẩn bị bước vào Cố làm ra vẻ nghiêm túc. Chỉ đáng tiếc là mình và lữ Kinh Nam không xảy ra tình huống như cậu ta tưởng tượng. Hả? Tại sao lại đáng tiếc? Lẽ nào mình cũng muốn chuyện đó xảy ra hay sao chứ? Nghĩ tới đây, chắc một cường bà rồi sắp xếp lại tư duy trở về với cuộc đối thoại ban nãy cất tiếng hỏi. Tôi không hiểu ý của cô vừa nãy là thế nào. Làm sao mà cô biết được thủ hạ của Mơ Kinh nói gì? Lẽ nào chúng ta có người ở bên cạnh hắn à? nhạc dương vốn đã đưa xong tài liệu đang định đi ra nghe chắc một cường ba nói mình có người cài cấm bên cạnh mơ khinh bất giác dừng bước lại lữ Kinh nam đưa mắt nhìn nhạc dương thở dài nói đúng vậy mấy năm trước khi mơ khinh mang hàm cố vấn quân sự của nước nào đó hoạt động ở giải đông nam á đã được nước ta rất để ý vì vậy mới phái người thâm nhập vào nội bộ tổ chức của hắn về sau mới bị phát hiện ra Hắn chỉ dùng chức cố vấn quân sự ấy để làm chiêu bài, còn thực chất là nguyên nghề buôn bán văn vật phi pháp. Nhưng theo tin tức của nhân viên chúng ta đưa về, ngay cả hoạt động buôn bán văn vật phi pháp ấy dường như cũng chỉ là một thứ để hắn che đậy. Ngoài ra, hắn còn đang có kế hoạch làm gì đó. Có điều có người này cực kỳ cẩn thận. Người của ta không có cách nào để mà tiếp cận đến trung tâm tổ chức của hắn, vì vậy cứ phải theo mãi đầu mối này. Trang một cường bà nói, Vậy thì tất cả hành động của Mơ Khiên đều nằm trong tay của chúng ta rồi, phải không? Lê cái Nam lắc đầu. Không, anh coi thường Mơ Khiên quá rồi. Một kẻ có thể trở thành cố vấn quân sự của nhiều nước, đâu có dễ đối phó như vậy chứ. Kẻ này tính tình đa nghi, cực khó tiếp cận. Nhân viên của ta tuy đã thâm nhập vào đội bộ tổ chức của hắn tìm phục nhiều năm. Nhưng cho đến lúc này vẫn chưa được hắn tín nhiệm. Căn bản vẫn chưa thể tiếp xúc đến những bí mật bên trong. Hơn nữa, hành động cũng bị khống chế rất nhiều. Vì vậy mà người của chúng ta rất khó khăn khi chuyển thông tin tình báo về. Hơn nữa, số lượng thông tin thì cũng cực kỳ hữu hạn. Có điều chúng ta có được bản đồ đi mặt thoát tìm cánh cửa sinh mệnh và đảo quyền không tự. Phần nhiều là cũng nhờ vào người đồng chí này đó. Nhạc Dương gật gật đầu như đã ngộ ra điều gì đó lời của lữ cái nam đã giải thích được một mối nghi hoặc lớn giận dướng mắt trong lòng của anh bấy lâu nay. Trang một cựu bà nói, vậy các tư liệu về mơ khinh đó cũng là do người đồng chí này cung cấp hả? Lữ cái nam lắc đầu, không. Tư liệu về mơ khinh mà tôi đưa cho mọi người lần đầu tiên ấy đều là phía chính phủ điều tra bề nổi. Còn về thân thế cá nhân của mơ khinh vẫn là một câu đố chưa lời giải đáp. Đây cũng là nguyên nhân người đồng chí kia tìm phục bên cạnh hắn. Trên thực tế, chúng tôi không thuộc cùng một bộ phận. Chuyện bên cạnh mơ khiên có người của chúng ta mãi đến gần đây tôi mới biết. Hơn nữa người đó đã mất liên lạc với thượng cấp. Theo phán đoán ban đầu, e rằng thân phận của anh ấy đã bị bại lộ rồi. Nhạc Dương giật bắn mình. Thân phận bại lộ có nghĩa là gì? Người đã được huấn luyện làm nội gián như anh đương nhiên hiểu rất rõ. Trang một cực ba thắc mắc. Sao lại thế được chứ? Chẳng phải đã tìm phục suốt mấy năm rồi hay sao? Lữ Ginh Nam tiếc núi nói. Giờ có phải đã bại lộ thân phận hay không vẫn chưa thể nói được. Chỉ có điều từ đó đến giờ anh ấy vẫn chưa được mơ khiên thực sự tin tưởng. Mà theo thông tin nội bộ cấp trên đã năm lần liên lạc thất bại với anh ấy rồi. Trước đó người đồng chí kia cũng không ngầm báo rằng mình sẽ phải lặng mất một thời gian dài. Về điểm này Nhạc Dương hiểu rất rõ thân làm gián điệp nằm dùng tính cảnh giác với cực kỳ cao. Thông thường khi thân phận có khả năng bị nghi ngờ, dù là nhỏ nhất, họ cũng sẽ báo trước với tổ chức rằng mình cần phải nằm yên một thời gian dài, cắt đứt tất cả mọi liên lạc. Nếu không có ám hiệu như vậy, chỉ có thể nói rằng trước khi bị phát hiện, người gián điệp ấy vốn không hề nhận ra mình đã bị phát hiện. Nếu liên lạc thất bại ba lần liên tiếp, sẽ bị nhận định rằng thân phận đã bại lộ. Lữ Kinh Nam cầm hai tập tài liệu trên mặt bàn lên nói, Đây là những tài liệu cuối cùng được người đồng chí ấy gửi về. Tôi gọi anh đến, chính là để cho anh xem cái này. Đây là danh sách thủ hạ của Mơ Kinh. Thấy Trác Mọc Cường Ba và Nhạc Dương cầm danh sách lên, Lữ cái Nam lại nói, Hơi khác với những gì mà chúng ta nghĩ. Mơ Kinh không dùng đến bọn lính đánh thuê người Nga. Trước mắt, hắn sử dụng hai lực lượng khác nhau. Nhóm thứ nhất là những tên tù và tội phạm bỏ trốn. Hắn tụ tập được trong thời gian buôn lậu, văn vật ở vùng đông nam á mấy năm về trước còn cái nhóm thứ hai lúc này trác mộc cường ba đã mở tập tài liệu lật ra tấm ảnh đầu tiên người trong ảnh chính là ngưu nhị hoa không khỏi giật mình kinh ngạc ngước lên nhìn lữ canh nam chỉ nghe cô nói tiếp suy đoán của mọi người là chính xác nhóm thứ hai chính là lũ hồ lan ở khả khả tây lý bọn săn trộm này có lẽ đã bán mạng vì tiền chắc là mơ khiên đã liên hệ với chúng trong lần truy đuổi anh và trương lập đến khả khả tây lý ấy. trong một cựu bà cúi xuống xem phần tư liệu về ngưu nhiều a chỉ thấy viết họ tên ngưu nhiều a tuổi ba mươi lăm sở trường mai phục bắn tỉa ngoài ra thì không còn gì nữa. trong một cường bà không kìm được buộc miệng hỏi ít thế thôi à? lữ kinh nam gật đầu, Ừm. đây chính là chỗ cẩn trọng của mực Hình, hắn cố ý không để hai nhóm người này lẫn lộn với nhau mà chia làm hai đội, hơn nữa còn quét sâu hố ngăn cách và tăng cường ý thức cạnh tranh giữa hai đội này. Chỉ khi nào huấn luyện hai đội mới ở chung một chỗ, thoạt nhìn thì có vẻ lơi lỏng, mà thực chất là hết sức nghiêm mật. Hai nhóm người này rất ít khi giao lưu, sau khi kết thúc huấn luyện lại được chia về đội của mình, chẳng thấy mặt nhau bao giờ, nên người ở nhóm này rất khó mà thăm dò được nhiều thông tin ở nhóm kia. Chẳng những thế, tổ chức của hắn còn sử dụng một cơ chế đào thải cực kỳ tàn khốc. Một khi đã gia nhập, muốn rút lui chỉ có con đường chết. Và những kẻ thành tích quá kém cỏi bị đào thải, cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. chắc Mộc Cường ba nhíu mày, không khỏi nhớ đến ý thức cạnh tranh và cơ chế đào thải trong các công ty. Tên Mơ Kinh kia, hắn là đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng về phương diện này. Sự chú ý của Lữ Kinh Nam tập trung dồn lên người của Nhạc Dương. Chỉ thấy tay trái của Nhạc Dương không ngừng dân dê mép tập tài liệu, lật từng trang, từng trang một. Đột nhiên ánh mắt của anh dừng lại trên một tấm hình của Đạt Kiệt. Tay trái đột nhiên bóp chặt lại, như chỉ sợ bị ai giật mất tập tài liệu. lữ cái Nam thoáng động tâm, thầm nhủ Quả nhiên là hắn. Trái Mọc Cường bà nói, nhưng mà hắn dùng thủ đoạn thống trị bằng sắt và máu ấy để mà khống chế cả một đám liều mạng, không sợ đám thuộc hạ đó tạo phản hay sao chứ? Lực cái Nam tạm gác tâm tư về Nhạc Dương sang một bên đáp. Đây chính là điểm lợi hại và đáng sợ của tên Mơ Khiên này. Cũng có nghĩa là thuộc hạ của hắn đều cho rằng năng lực và tư duy của chúng đều còn xa mới bị kịp được ông chủ lớn Mơ Khiên của mình. Muốn tạo phản hắn, trừ phi phải mạnh hơn hắn hoặc ít nhất cũng phải có năng lực tương đương. Tôi nghĩ mới ban đầu chắc chắn cũng có kẻ liều mạng bạo loạn nhưng đến giờ thì Mơ Khiên vẫn sống rất thoải mái. Lúc này, Nhạc Dương đã lên tiếng. Giáo quan, số tài liệu này tôi có thể... Không được. Lữ cái Nam ngắt lời. Tài liệu này tạm thời vẫn chưa thể tiết lộ ra ngoài. Cậu biết quy củ rồi đấy. Khi nào xác định được danh sách đội viên mới cuối cùng mới có thể cho họ biết tư liệu về đối phương được. Nhạc Dương trầm ngầm, không nói gì nữa, lại nghe Lữ cái Nam lên tiếng. Cậu có thể ra ngoài được rồi. À, phải rồi mời pháp sư thắp tay đến đây giúp tôi nhé. Nhạc Dương để lại tập tài liệu, xoay người đi ra cửa. Trong lòng không đau nhói thấu tâm càng, mà ngược lại còn trao dâng lên niềm sung sướng khôn tả xiết. Một giọng nói vẳng lên từ tận sâu thẳm đáy lòng, cứ không ngừng vang vang mãi trong óc, mỗi lúc một to hơn. Tìm thấy, tìm thấy hắn rồi, đã tìm thấy hắn rồi. Đạt Kiệt, nam, ba mươi ba tuổi, người tạng ở Thanh Hải sở trường ngụy trang phá cầm bẫy giải phẫu mỗi một chữ đều in sâu rõ ràng vào trong óc của nhạc dương cả bút tích viết tay đợi cho nhạc dương ra ngoài lữ cái nam mới nói với trác một cường ba trong bản tài liệu này đã chỉ ra rất rõ ràng cần phải chú ý đến một người tên là mát kẻ này không có bản lĩnh gì nhưng lại rất được mơ khinh tin tưởng thường xuyên đi theo bên cạnh hắn người đồng chí làm gián điệp kia có nhắc nhở chúng ta Muốn lấy được nhiều thông tin về Mơ khiên hơn nữa, có thể bắt đầu ra tay từ kẻ này. Trang một cường bà ô lên một tiếng, lật tìm trong tập tài liệu. Nhưng Lữ Kinh Nam đã nói, trong này không có tài liệu về Mas đâu. Thân phận của hắn cũng bí mật như là Mơ khiên vậy. Dựa vào các tài liệu khác để mà phân tích, có thể thấy tên này là kẻ nhát gan ngại chuyện, bản lĩnh chẳng có gì hơn người. Sở trường nhất cũng không ngoài tài nịnh hót lấy lòng ông chủ. Nhưng mà hắn lại là người ở bên cạnh của Mơ Kinh được lâu nhất đó. Trong một cường bà nói À, ra là vậy. Nhưng nếu thường xuyên ở bên cạnh Mơ Kinh chẳng phải cả hành tung của hắn ra sao chúng ta cũng không nắm bắt được. Thế thì làm sao mà hạ thủ gián được đây chứ? Ừm, đây không phải là... Gã lại lật một trang tài liệu mới bên trên không có ảnh chỉ viết Hồ Lan, Sở Trường tất cả kỹ xảo sinh tồn nơi quan giả và khả năng chiến đấu tuổi không rõ nghi ngờ là kẻ xuất thân từ lính đặc chủng cao cấp lữ cái nam giải thích đây là hồ lan chính là thủ lĩnh của tổ chức hồ lan ở khà Kha tây lý người này cực kỳ khó tiếp cận tính cảnh giác cũng rất cao vì vậy không có cách nào chụp lén hình của y được đồng chí nằm vùng của chúng ta đặt ra nghi ngờ hắn xuất thân từ lính đặc chủng cao cấp chứng tỏ một điều anh ấy cho rằng con người này Ít nhất cũng phải có năng lực một đội trưởng trong quân đoàn đặc chủng đấy. Trang một cường bà nói, quan đường quá, có thực lực của một bộ đội đặc chủng mà lại ở khả khả Tây Lý đi săn trộm hay sao chứ? Không thể nào. Lữ cái Nam nói, Đương nhiên, đây chỉ là kết luận của người nằm dùng kia, dựa theo lý giải của cá nhân anh ấy về bộ đội đặc chủng mà thôi. Thực ra tên Hồ Lan này chưa chắc đã có thực lực như thế. Cũng rất có khả năng hắn không phải là quân nhân nước ta. Nói không chừng là đội viên của một quân đoàn đặc chủng nước ngoài nào đấy. Nói tới đây, cô bỗng ngừng bật lại, liền thấy Trắc Mọc Cường Ba cũng đang trợn tròn đôi mắt thô lố nhìn mình. Hai người cùng lúc liên tưởng đến mấy câu ba tàn nói trong cung điện băng. Hắn tên là Tây mỹ cũng là một con nhện. Lần cuối cùng đó, hắn không có đi. Trắc Mọc Cường Ba còn nghĩ nhiều hơn nữa. Đáng tiếc thầy, một đám lính đặc chủng lại suy bại đến mức phải sống bằng nghề săn trộm. Một hồi lâu sau, Trác Mọc Cường Ba mới lẩm bẩm nói, Thế này thì trùng hợp quá rồi, khả năng là rất nhỏ. Lữ Cái Nam nói, nhưng mà dù sao vẫn có khả năng này, phải không? Trác Mọc Cường Ba vẫn muốn nói thêm, Lữ Cái Nam đã chặn lại. Chuyện này ngừng ở đây, tạm thời chớ nên nói cho họ biết anh có thể cầm về nghiên cứu dựa trên sở trường của đối thủ đưa ra suy nghĩ của mình xem có thể giúp ích gì cho đợt huấn luyện mang tính định hướng cho các thành viên mới hay không dẫu sao chúng ta cũng phải nói hết chân tướng cho những người qua được khảo hạch cuối cùng để họ biết được đối thủ cạnh tranh của mình là người như thế nào giờ tôi còn chuyện khác muốn nói với anh nghe giáo sư vương tần kể lúc anh nằm viện ở thượng hải có một người thần bí đến tìm anh hy vọng anh tiết lộ những đầu mối chúng ta tìm được trong hai năm vừa qua Mới rồi anh sang Nga cũng gặp lại người này. Hơn nữa còn đụng rất nhiều thế lực không rõ thân phận nữa, đúng không? Trang một Cường bà gật đầu. Đây cũng chính là thông tin mà gã rất muốn biết. Lữ cái Nam cầm một tập tài liệu khác lên nói. Ban đầu chúng tôi vốn cho rằng công tác bảo mật của chúng ta đã làm rất tốt. Chắc là sẽ không xảy ra xung đột với các tổ chức quốc tế. Vì vậy cũng không cần thiết phải chỉ mặc điểm tên từng tổ chức một cho mọi người làm gì. Nhưng lần này không biết là người nào trong nhóm muốn luyện đặc biệt vì nguyên nhân gì đó mà đã để lộ những việc chúng ta đang làm ra ngoài, khiến cho bọn họ để ý tới rồi. Đây là tài liệu về một số tổ chức nước ngoài chúng ta thu thập được cho đến lúc này đấy. Trang một quận bà cầm tập tài liệu nói, lần này không phải là đã tìm rất nhiều thành viên mới hay sao? Muốn người ta gia nhập cũng phải cho người ta biết chút gì đó chứ. Có lẽ chính vì vậy nên mới thu hút sự chú ý của các tổ chức nước ngoài kia thôi. Chắc không phải tiết lộ ra vì mục đích nào đó đâu. Lớn cái nam lắc đầu. Không, tôi đã phân tích rất kỹ lưỡng thái độ và thời điểm tên béo đó đến tìm anh. Hắn ta có vẻ khẳng định rất chắc chắn về những việc anh đã từng trải qua. Những tổ chức nước ngoài ấy cũng không phải là mấy ngọn đèn cạn dầu đâu. Nếu chỉ là tin đồn dĩ hè thậm chí còn chẳng thể khiến cho bọn họ hứng thú nữa là. Tôi có thể khẳng định với anh rằng người làm rò rỉ tin tức Nhất định ở trong nhóm của chúng ta, nhất định là một thành viên nào đấy đã từng vào sinh ra tử với chúng ta. Trong một cực bà, tay trái cầm tập tài liệu dỗ vào bàn tay phải. Nói như cô, đó lại là tên thủ hạ của Mơ Khiên mà trước giờ cô vẫn cho rằng hắn tiềm phục ở trong đội của chúng ta phải không? Vậy lần này là do Mơ Khiên lệnh cho hắn làm rò rỉ tin tức hay sao? Hay là hắn lại đội chủ mới muốn tìm người mua? đột nhiên cảm thấy lòng ngực tắc nghẹn khó chịu vô cùng dường như lời của lữ kính nam đã chạm đến yếu quyệt chí mạng nào đó nhưng nhất thời cũng không thể nghĩ ra được cô nói có điểm nào không đúng chỉ là cảm thấy lữ kính nam nói như vậy khiến cho gã tổn thương rất lớn lữ kính nam nói chuyện này cũng chưa thể nói chắc được có lẽ vẫn còn khả năng khác trong một cựu bà đột nhiên cao giọng lên đúng rồi còn một khả năng nữa đó là trong đội của chúng ta Lại có thêm một tên phản bội. Hắn ta làm việc cho một thế lực khác nữa. <cười> Giáo hoàng của tôi ơi, nhóm của chúng ta tổng cộng có bao nhiêu người nào? Đếm được trên đầu ngón tay đấy. Hôm nay cô nghi ngờ người này, ngày mai cô lại nghi ngờ người khác. Cứ như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa chứ? Lựa Kinh Nam biết, mình lại chạm đến chủ đề Trắc Mộc Cường Ba khó chịu nhất. Tiếp tục nói nữa chắc chắn sẽ khó tránh khỏi một trận tranh cãi nảy lửa thấy gã đang giận dữ đùng đùng, lại dở tập tài liệu, cô đành nói lãng sang chuyện khác. À, cái người đến tìm anh nói tổ chức của bọn hắn đang đứng vào hàng top 10 trong các tổ chức đang tìm kiếm bạc ba la từng miếu trên toàn thế giới. Nhưng mà theo thống kê của chúng tôi, cả thế giới chỉ có 7 tổ chức lớn có thực lực thật sự mà thôi. Những tổ chức này lần lượt ẩn mình ở Đức, Pháp, Mỹ, Nga, Nhật Bản, Ý và Israel. À, chắc một người bà biết lữ kính nam đã nhượng bộ mình cảm giác giận dữ bất chợt dâng lên trong lòng cũng từ từ xẹp xuống tan biến đi gã bình tĩnh xem lướt qua tập tài liệu tiền thể hỏi luôn vậy mơ khinh thuộc về tổ chức nào lữ kính nam nói mơ khinh không thuộc về tổ chức nào hết hắn ta đột nhiên xuất hiện trác mộc Cường bà ngẩng đầu lên nhìn lữ kính nam câu nói này của cô có thể giải thích theo hai cách một là trước đây mơ khinh không hề biết đến bạc ba la thần miếu Gần đây hắn ta mới đột nhiên hứng thú với nơi này. Hai là Mơ Khiên trước giờ vẫn luôn theo đuổi tìm kiếm bạc Ba La Thần Miếu, nhưng nguồn cung cấp thông tin của lực kinh nam lại không thể điều tra ra được. Gã hỏi thêm, không thế nào chứ? Tên Mơ Khiên này không phải chỉ dùng hai chữ lợi hại mà có thể hình dung. Hắn chỉ đi một vòng quanh khu vực Đông Nam Á mà đã khiến cho cấp trên cao độ trọng thị, còn phải cả nhân viên đặt công nằm bên cạnh nữa vậy mà hắn bắt đầu hứng thú với bạc ba la thần miếu từ khi nào tại sao tìm kiếm bạc ba la thần miếu chẳng lẽ không có bất cứ tư liệu nào hay sao vậy lữ cái nam xòe tay ra lắc đầu tỏ vẻ chính cô cũng không biết chợt bên ngoài có tiếng người vang lên vấn đề này để tôi trả lời cho cậu cường bà thiếu gia hai người ngoảnh đầu lại hóa ra là pháp sư tháp tây đã đứng ở trước cửa lữ cái nam đứng dậy nói Pháp sư Tháp Tây, ngài đã đến rồi. Pháp sư Tháp Tây ra hiệu cho lữ cái nam ngồi xuống, không kịp thấy pháp sư làm động tác gì, tập tài liệu trắc một cường 3 đang đọc, bỗng đã xuất hiện trên tay của ông ta. Pháp sư Tháp Tây mỉm cười nói, tài liệu này là thống kê của phía chính phủ, những tổ chức được nêu trong này toàn bộ đều lộ mình ra ánh sáng, cho dù được liệt vào bảy tổ chức hàng đầu, chỉ cần điều tra, cẩn trọng là tra ra được hết. Hơn nữa, một số tổ chức nhỏ trong đây đã giải tán từ nhiều năm trước rồi. Xem cũng chẳng có lợi ích gì đâu. Nói xong, ông nhẹ nhàng đặt tập tài liệu lên bàn của Lữ Kinh Nam, kéo một chiếc ghế gỗ ngồi xuống đối diện với Trác Mọc Cường ba lại nói. Đối với các tổ chức tìm kiếm bạc ba la thần miếu, chúng tôi chia ra làm ba loại lớn. Một là tổ chức bí mật thuộc Tây Tạng, hai là tổ chức bí mật bên ngoài, ba là những tổ chức theo sau Mô Tông Stanley. Sau một hồi giải thích của Pháp Sư Tháp Tây, Trác Mọc Cường ba bắt đầu tin rằng mơ Khinh là một trong 13 hiệp sĩ bàn tròn. Điện thoại di động của Lữ Kinh Nam chật đổ chuông. Cô bắt máy rồi nói với Trác Mọc Cường ba và Pháp Sư Tháp Tây. Giáo sư ở trên mạng bảo chúng ta hãy bật máy tính lên. Ông có thứ này muốn cho chúng ta xem. Nói rồi, cô giới tay bật máy tính. Trác Mọc Cường ba đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi Ở đây cũng có mạng không dây à? lược cái nam chỉ tay sang căn phòng bên cạnh. Chúng tôi lắp hệ thống khuếch đại tín hiệu, chỉ cần nằm trong tầm che phủ của vệ tinh là có mà. Hệ thống webcam kết nối xong, giáo sư Vương Tân hỏi: "Cường Ba đến rồi hả?" Thấy trách một cường ba đứng một bên, ông liền cầm tập tài liệu lên nói: "Đây là tài liệu các cậu mang về từ Nga, mọi người xem cái này đi." Trên màn hình máy tính xuất hiện một vật trông như bức thư chữ viết tay, văn tự đều là chữ cái Latin nhưng trác một Cường ba không đọc được lữ kinh nam cũng không biết thứ tiếng này liền hỏi đây là tiếng nước nào vậy? lúc này trác một Cường ba bỗng trông thấy tên người viết thư ở phía dưới nhóm ký hiệu cuối cùng đó trông hết sức quen mắt gã lập tức có phản ứng tên của mơ khinh ký hiệu này chính là biểu thị tên của mơ khinh giáo sư vương tân nói tiếng bồ đào nha tôi đã nhờ người dịch rồi bản dịch đây Bức thư này được viết từ thế kỷ 17 do một nhà truyền giáo người Bồ đào Nha tên là Marcus Merkin, viết cho một giáo sĩ Tây Ban Nha tên là Palacio Stanley. Trên máy tính xuất hiện bản dịch, mấy đoạn đầu đều là câu hỏi xã giao và thảo luận về tôn giáo. Từ đoạn thứ tư trở đi, được giáo sư đánh dấu bằng bút đỏ nội dung là người tên Merkin ở thế kỷ 17 kia, hỏi về bản thảo viết tay của ông ngoại Palacio. Trong thư, Merkin nói, ông ta biết ông ngoại của Balasio đã từng đi Maya, đồng thời còn đọc rất nhiều thư tịch của họ, mong được xem thứ văn tự Maya đã được ông ngoại của Balasio dạy dịch và hỏi dò xem trong các ghi chép của người Maya có nhắc đến một nơi nào được gọi là Bạc Ba La hay không. Bên cạnh bức thư còn có chú thích riêng của các chuyên gia ghi rằng dịch âm có thể đọc là Mu Ba căn phòng xây bằng đá tĩnh lặng như tờ. Không khí toát lên một vẻ kỳ dị khó tả. Cả ba người nhìn chằm chằm vào bức thư đã được dịch ra trên màn hình máy tính. Suốt một lúc lâu, không ai cất tiếng nói gì cả. Trong một bà, đọc đi đọc lại ba lần, xác định không bỏ sót một chữ nào mới dè dặt lên tiếng. Mơ khiên này và mơ khiên kia. Giáo sư Phương Tân mỉm cười nói. Tôi xem nội dung bức thư trước, rồi sau mới chú ý đến cái tên này? Không chỉ có mơ khiên thôi đâu. Cậu nhìn rõ đi, đây là thư mơ khinh gửi cho Stanley, nếu cậu vẫn chưa chú ý. Để tôi nhắc cho cậu nha. Chúng ta còn có một nhà thám hiểm tên là Morton Stanley đấy. Cặp mắt vốn đã trợn tròn lên của trác mọc cực ba, lại càng trợn to hơn nữa. Giáo sư Vương Tân nói, Xem ra tôi còn phải đọc thêm một số tài liệu nữa. E rằng những sự việc và con người liên quan đến tòa thần miếu nghìn năm này đều vượt quá những gì mà chúng ta suy tính rồi. Sau khi giáo sư tắt tín hiệu, Trắc một Cường 3 và Lữ Kinh Nam vẫn nhìn chăm chăm vào bức thư trên màn hình máy tính. Lúc đưa mắt nhìn nhau, cả hai người cùng lúc dân trào một cảm giác rằng đời người so với lịch sử quả thật là quá ngắn ngủi. Sau đó, Lữ Kinh Nam và Pháp Sư tháp tay muốn bàn chuyện riêng. Trắc Mộc Cường 3 ra ngoài trước, thậm chí gã còn không nhớ mình đã đi ra khỏi gian phòng đá ấy như thế nào. Trong đầu đầy những dấu hỏi, 13 hiệp sĩ bằng tròn, gia tộc bạc Ba la những thông tin chưa từng biết đến bao giờ ấy cũng cần một thời gian mới tiêu hóa được hết mà những vấn đề kéo theo đằng sau chúng mỗi lúc một nhiều Rốt cuộc mơ là một thành viên của 13 hiệp sĩ bàn tròn hay là của gia tộc bạc Ba la 13 hiệp sĩ bàn tròn đã tiêu vong thật chưa Tại sao gia tộc bạc Ba la kia lại tuyên bố rằng bạc ba la thần miếu là sản nghiệp của họ ban đầu cứ cách hai ba chục năm lại có một người nước ngoài họ mục đến tây tạng tìm kiếm bạc ba la thần miếu cũng có nghĩa là mỗi đời gia tộc mơ đều có người đến tây tạng tìm kiếm nhưng cuối cùng đều phải trở về không công vậy về sao họ đã biến đi đâu mất chứ làm sao mà họ biết được thông tin về bạc ba la thần miếu ở châu mỹ những vấn đề này trong một cừng ba không hề có một chút đầu mối nào càng không nói gì đến chuyện làm rõ quan hệ giữa chúng Còn cả cảm giác tức giận khó hiểu Đối với lựa cái nam Trước lúc Pháp Sư thắp tay vào căn phòng đó nữa Tại sao gã lại đột nhiên tức giận như vậy chứ Trái Mộc Cường Ba vừa đi Vừa nghĩ Tâm tư rối bời Định bụng bước thẳng ra ngoài Hít thở một chút không khí trong lạnh Đang ở chỗ ngoặt ra cửa Thì đụng phải một người Đúng lúc hai người va phải nhau Trái Mộc Cường Ba sực nhớ Lần đầu tiên tên béo đến tìm gã Gã đang ở thượng Hải Làm sao mà hắn biết được địa chỉ của gã cơ chứ Sự thật thì người có thể nghĩ ra được gã có khả năng ở thượng Hải lại biết gã đang đi tìm bạc ba la thần miếu e rằng chỉ có một mà thôi. Đó chính là thầy giáo của gã, giáo sư Phương tần. Trong một tuần bà hiểu ra tại sao mình lại đột nhiên phẫn nộ như vậy. Lữ Kinh Nam đã ngầm ám thị trực tiếp chỉ đầu mũi giáo về phía người gã tôn kính nhất. Trong một tuần bà thăm mắng mình một tiếng. Nếu ngay cả thầy giáo cũng bị nghi ngờ chuyện tìm kiếm tử kỳ lân thử hỏi còn ý nghĩa gì nữa chi bằng giải tán cho sớm đi còn hơn những ý nghĩa ấy chỉ lóe lên trong óc của gã rồi lập tức tan biến trác mọc cường bà nhanh chóng không nghĩ đến nó nữa thấy người đụng phải mình kia ngã bổ ngửa ra đất gã dội đỡ anh ta dậy người ấy có gương mặt vuông vắng chắc khoảng hơn 30 tuổi nhưng dung mạo hơi già cỗi tay cầm một quyển sách vừa thấy trác mọc cường ba liền lập tức nở một nụ cười rạng rỡ ánh nắng kiệu nhạc dương. ôi, cụ bà thiên gia, anh ra ngoài tán bộ hả? Trong một cụ bà đang nguyễn miệng mỉm cười nói. à, đột nhiên bỗng đờ người ra, gã nhớ rất rõ, vừa mới lúc nãy nhạc dương đã giới thiệu anh này với mình rồi, nhưng bây giờ gã lại không thể nào nhớ ra nổi anh ta tên là gì nữa. nhớ lại hồi hai năm trước trong đại hội thương nghiệp hơn trăm người mình chỉ nghe một lượt đã có thể nhớ hết toàn bộ những người bạn xa lạ đó nụ cười của trắc mộc cờ ba không khỏi cứng lại thầm nhủ già rồi già thật rồi anh chàng kia hoàn toàn không để ý Gấp cuốn sách vào rồi tự giới thiệu lần nữa tôi tên là trương kiến do đội trưởng hồ dương giới thiệu đến đây anh ta dũng muốn bắt tay với trắc mộc cờ ba nhưng thấy gã không đưa tay ra lại thoáng ngần ngừ rất vui rất vui được biết anh Trang một người bà chia tay ra Nắm lấy tay của Trương Kiến Gã chú ý đến cuốn sách Mà anh ta đang cầm Một cuốn sách bọc bìa da màu vàng Đề sáu chữ suối ngọt Giữa lòng quan mạc Không ở chung với mọi người à Trang một cường bà Tiền miệng hỏi Trương Kiến đáp Tôi thích yên tĩnh Một mình ra ngoài Đi dạo một chút vậy mà Vậy anh dẫn tôi đi quanh Một vòng được không Tôi cũng muốn xem chung quanh Trang một cường bà nói Trương Kiến gật đầu Được thôi Hai người đi ra phía sau dãy nhà đá, dòng lên dách núi, qua khe sâu. Rừng sâu rậm rạp, suối nước róc rách âm giang. Lũ chim sau một ngày kiếm ăn mệt mỏi đã trở về. Nghe những tiếng chim ríu rít ấy, chắc một Cần Ba có cảm tưởng như ban mai đang chầm chậm thả bước trong công viên vậy. Chỉ có điều thay vì ánh nắng sớm là rắn chiều hoàng hôn rực rỡ. Mật Mã Tây Tạng, phần 87 của nhà văn Hà Mã. trác một cường ba và trương kiến đi ra phía sau dãy nhà đá dòng lên dốc núi qua khe sâu rừng sâu rậm rạp suối nước róc rách âm vang lũ chim sau một ngày kiếm ăn mệt mỏi đã trở về nghe những tiếng chim ríu rít ấy trác một cường ba có cảm tưởng như ban mai đang chầm chậm thả bước trong công viên vậy chỉ có điều thay vì ánh nắng sớm là ráng chiều hoàng hôn rực rỡ trác một cường ba nói anh xem sách gì thế Gã thấy dọc đường Trương Kiến cầm cuốn sách ấy hết sức cẩn thận. Trường Kiến dơ cuốn sách lên, đưa tới trước mặt của Trác Mọc Cường ba. Giảng đạo. Nhưng rồi hình như chợt nhớ ra Trác Mọc Cường ba có thể không hiểu, liền đổi lại thành. À, một cuốn sách bồi dưỡng tâm linh mà. Trác Mọc Cường ba đón lấy, lật qua phần giới thiệu và một lục, đọc luôn vào trang đầu tiên, chị thấy viết. Ngày 1, tháng 1 dùng đất các ngươi sẽ đến là dùng đất có núi đồi có thung lũng có mưa thấm nhuận là dùng đất được Đức Jehovah chăm sóc từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng trong năm đôi mắt của Đức Jehovah luôn dõi chiếu đến dùng đất ấy trong một cựu ba thoáng ngẩn người bỏ qua một đoạn lại thấy viết có thể chạy nhảy trên đất bằng không nên đã xem là đủ chúng ta nên gắng sức đạt tới đỉnh cao nhất trên đỉnh núi hạt sương thật sáng trong biết bao đẹp đẽ biết bao không khí thật trong lành tươi mới cư dân nhàn hạ thanh thản chỉ cần đẩy cửa ra là có thể thấy giê xu sa -lèm. có bao nhiêu tín đồ cam tâm tình nguyện sống cuộc đời như những người thợ mỏ quanh năm không thấy mặt trời trên gương mặt họ lẽ ra phải có niềm vui hân hoan nhưng lại phải gạt đi hàng nước mắt họ lẽ ra phải được tản bộ trên cung điện xa hoa thưởng thức cảnh đẹp của lebanon nhưng lại thỏa mãn với sự khô cằn trong lao ngục tỉnh lại đi hỡi các tín đồ rời khỏi đất bằng của các ngươi hãy nỗ lực vươn lên cao hãy dứt bỏ sự mệt mỏi lười nhác lành giá và tất cả những gì ngăn cản ngươi theo đuổi rít hãy để người làm ngọn nguồn làm trung tâm của ngươi hãy đặt ngươi lên địa vị cao hơn tất thảy vạn vật chớ nên thỏa mãn với những gì ngươi đang sở hữu hãy khát khao một cuộc sống cao quý hơn giàu có hơn hãy hướng đến mùa xuân hãy đến gần thiên đường hơn nữa gần chúa trời hơn nữa Trắc mặt Cường bà gấp sách lại ngắm nghía bìa bọc màu các sa mạc rồi trả lại cho Trương Kiến ngước mắt nhìn rừng núi màu sâu thẳm xung quanh chậm rãi gã nói anh tin vào thiên chúa Trương Kiến nói cuốn sách này khiến cho tâm hồn tôi được lấp đầy đấy anh ta hỏi ngược lại cường ba thiếu gia, anh không tin Phật à? Trong một bà rảo chân bước lên hai bước ra khỏi bóng râm, đứng bên mép con dốc lặng lẽ nhìn rằm núi xa xa. Không tin, thần và Phật đều là những thứ do con người tạo ra mà thôi. Nhưng từ sâu trong đáy lòng lại có tiếng nói hết sức nhỏ nhẹ cất lên. Con à, con có tín ngưỡng đó. Trong một cường bà lắc lắc đầu tựa hồ như muốn hất tung đập dụng những mảnh hồi ức ấy mà gạt ra ngoài tâm trí. Trương Kiến bước lên, đứng sánh vai với Trác Mọc Cường Ba đón ngọn gió chiều, chậm rãi nói, Tôi đã từng bị ung thư, ung thư tế bào dạng dẫy một loại ung thư da ác tính. Khi bệnh viện phát hiện ra thì đã di căn sang tế bào bạch huyết rồi. Các bác sĩ nói tỷ lệ sống sót của tôi rất thấp. Trác Mọc Cường 3 ngoảnh đầu liếc nhìn Trương Kiến, Thấy người đàn ông rắn chắc có làn da ngâm ngâm đen này thoạt nhìn còn khỏe mạnh hơn cả trường Lập. Thật khó mà tưởng tượng anh ta đã từng bị ung thư. Trương Kiến tự nói với mình Việc chữa trị đã tiêu sạch tiền của gia đình tôi tích lũy được. Vợ tôi đòi chia tay. Vậy là ly hôn luôn. Chắc một người ba tròn mắt lên nhìn anh ta. Chỉ nghe Trương Kiến lại nói tiếp Tôi cũng không trách cô ấy. Cô ấy vẫn còn trẻ mà cần phải tiếp tục sống cũng may là chúng tôi không có con có điều sau khi cô ấy ra đi chỉ còn lại một mình tôi nằm trên giường bệnh trần nhà màu trắng ga trải giường cũng màu trắng tôi nghĩ đời mình thôi thế là hết rồi cảm giác cô độc khi bóng đêm về đó là thứ đáng sợ trên đời đúng lúc ấy các anh chị em trong giáo hội đã đến giúp tôi họ cầu nguyện cho tôi Nói với tôi rằng Chúa sẽ không bỏ rơi bất cứ con người bất hạnh nào. Tin vào Chúa, cầu nguyện nơi người, người sẽ gieo vào lòng mình một hạt giống của đạo, cứu rỗi linh hồn mình. Trong một cường bà thầm vật thoát mình, gã cũng vừa mới thoát ra khỏi nỗi cô độc tính mình đáng sợ ấy. Những lời của trương kiến khiến cho gã không khỏi hồi tưởng ở khách sạn, nơi gã bị dồn ép vào cửa. Nếu lúc đó có người dương bàn tay về phía gã, giúp đỡ gã, Liệu gã có giống như Trường Kiến hay không chứ? Trường Kiến không biết tâm tư của Trác Mọc Cường Ba vẫn tiếp tục nói Lúc đầu tôi cũng không sùng kính gì cho lắm chỉ là hy vọng được giáo hội giúp đỡ cho phần nào mà thôi Về sao tất cả phí tổn nằm diện của tôi cũng đúng là được anh chị em trong giáo hội quyên góp lại mà trả giúp Trong vòng 5 năm tôi làm quá trị liệu 7 lần Bác sĩ nói tôi sống được đúng là một kỳ tích Giờ đây trong cơ thể tôi đã không còn tế bào ung thư nào nữa. Có lẽ anh nói rất đúng. Thần thánh không hề tồn tại. Nhưng có sao đâu. Khi những người anh chị em đó của tôi chìa cánh tay của họ ra, tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp tồn tại xung quanh mình. Tôi yêu họ, cũng như họ yêu tôi. Tôi cần đến họ, cũng như họ cần đến tôi dưới ánh sáng của Chúa. Chúng tôi lo lắng, thương yêu lẫn nhau, tương thân tương ái đó mới là điều mà tôi tin thở. Trường Kiến ngoảnh đầu lại nói: Đội trưởng Hồ Dương từng nói với tôi, con người là một loài động vật có tính xã hội cao, sinh tồn trong cùng một môi trường. Họ khát khao được giao lưu và chia sẻ, dựa dẫm lẫn nhau để mà sống sót. Một con người nếu muốn sống một mình cô độc trên thế gian này, thực sự rất khó khăn đấy. Có nhìn thấy những ngọn núi kia không, cường ba thiếu gia? trương kiến chỉ tay về phía rặng núi xa xa tại sao chúng là hình kim tự tháp chứ sở dĩ chúng cao như vậy chẳng phải là vì chúng chồng chất lên nhau không có phần chân nền phía dưới ngọn núi sao có thể nguy nga hùng vĩ nếu chỉ có một tảng đá lớn cao bằng cái gậy liệu nó có thể cao được bao nhiêu đây một trăm mét hai trăm mét làm sao có thể vút lên cả nghìn mét chọc tới tận mây xanh con người cũng vậy Sắt thép xi si măng ở các thành phố khiến chúng ta trở nên xa lạ. Nhưng trong lòng chúng ta trước sau vẫn khát khao được người khác tin cậy, được người khác cần đến. Giống như một đại gia đình sống hòa thuận bên nhau vậy. Giáo hội của chúng tôi chính là một đại gia đình như thế. Ở đó, ít ra anh cũng không cảm thấy cô độc. Khi tâm tình phiền muộn, tôi sẽ lấy cựu ước ra xem bao nhiêu phiền não sẽ dần dần tan biến. Những lúc đối mặt với những lựa chọn khó khăn, tôi cũng tìm kiếm lời giải đáp trong kinh thánh trong đó anh có thể tìm thấy lời giải cho tất cả mọi vấn đề trong một cung ba không khỏi bật cười dường như điển tịch của tất cả các tôn giáo đều như vậy cả cứ như có thể tìm thấy bất cứ đáp án nào trong đó tất cả các vấn đề đều có thể giải quyết nếu thực sự có thể giải quyết tất cả các vấn đề chỉ cần một tôn giáo một cuốn kinh điển là đủ rồi tại sao lại còn sinh ra nhiều giáo phái như thế lại còn không ngừng tranh đấu với nhau nữa Trường kiến nhớ mày nói con người đều như vậy đó những lúc nguy nan thì hy vọng được cứu rỗi sống bình thường thì mong mỏi kỳ tích xuất hiện con người cần phải có tín ngưỡng câu cuối cùng này đột nhiên trùng khớp với ký ức của trắc mộc đường ba âm thanh đó lại vọng lên từ nơi sâu thẳm trong đáy lòng của gã con à con người cần phải có tín ngưỡng Ê! Trương Kiến! Phía xa xa có người gọi tướng lên. Trác mọc cự ba nhìn về phía có tiếng gọi, thấy hai bóng người đang từ bên kia dốc núi lại gần chỗ của họ. Cậu đang ngắm cảnh đấy à? Một người lớn tiếng hỏi. Trương Kiến cũng nói to đáp lời. Hai người các anh đi tuần xong rồi hả? Lúc hai người kia đến gần, Trác mọc cự ba mới nhìn rõ, một người trong đó có tuổi tác lớn hơn hẳn, khoảng ngoài ngủ tuần đầu đã hơi hói, trán hằng ba nếp nhăn vừa rộng vừa sâu, lại đeo thêm đôi kính tròn gọng nhựa khiến cho vẻ ngoài trông càng già nua. Bước đi hết sức cẩn thận dè dặt. Còn người kia trông còn trẻ hơn trường kiến, đầu tóc bù xù, bước chân sải rộng, thoạt nhìn giống như một công nhân vừa ở công trình đi xuống. Trước ngực đeo một chiếc máy ảnh kỳ thuật số. Lúc bước đi hai tay vẫn ôm khư khư cái máy ảnh như thể sẵn sàng để có thể chụp bất cứ lúc nào. Quay. Định Minh, đó là loài bướm gì thế? Đẹp quá vậy? Lúc Trương Kiến hỏi người tụi tác tương đối lớn kìa, chắc một cường ba mới trông thấy trên vai của anh ta đang có một con bướm đậu vào, hai cánh chấp chới vẫy nhẹ. Hiển nhiên là đã coi bờ vai người đó làm nơi dừng lại nghỉ ngơi. Chẳng trách anh ta lại bước cẩn thận như thế, quá ra là sợ làm cho con bướm kinh đồng bay đi mất. Người trung niên tên là Định Minh kia đáp. Bên cạnh cậu là người mới đến hả? Không đợi cho hai người bước lại gần. Trương Kiện đã hấp tấp giới thiệu. Cường ba thiếu gia đến rồi. Đây là cường ba thiếu gia đấy. Ồ! Hai người liền nguồn chân rào bước lên. Nhìn lôm lôm vào trắc mặt cường ba ở khoảng cách gần. Người trẻ tuổi cười cười nói. Đã nghe tiếng từ lâu. Còn người lớn tuổi hơn đã chìa tay ra nói. Tiền bối trắc mặt cường ba. Chào anh. Tôi là Lê đình Minh. Cũng là học sinh của thầy Phương Tân đấy. Con bướm đón gió bay lên, lượn quanh người của Lê Định Minh một vòng rồi vỗ cánh rút đi. À, vậy hả? Trang một tuần ba vội nắm lấy bàn tay của Lê Định Minh, cảm giác thân thiết hơn nhiều. Nghe anh ta gọi mình là tiền bối, gã liền hỏi. Anh học khóa nào? Lê Đình Minh đáp. Tôi học sau anh một khóa, tôi vẫn thường nghe thầy giáo Phương kể nhiều về anh. Trong một tuần ba hỏi. Vậy năm nay anh... Lê Đình Minh gượng cười đáp. Qua mùa hè này là 38 rồi. Anh ta sờ tay lên những nếp nhăn trình tráng nói. Có lẽ trong tôi hơi già một chút, đều do nghĩ ngợi lung tung cả đấy. Trong một cường bà nói. Vậy anh cũng học chuyên ngành động vật họ chó à? Lê Đình Minh lắc đầu. À, không, tôi chuyên nghiên cứu động vật lưỡng thể. Nghe thầy giáo nói lần này mọi người đi thám hiểm. Đã gặp được không ít loài động vật hiếm. Trong một cường bà gật đầu. Rừng rậm nguyên sinh mà. Chắc chắn còn rất nhiều loài vẫn chưa được phát hiện. Gã thấy người trẻ kia nói chuyện với Trương Kiến mấy câu rồi lặng lẽ đứng bên cạnh liền nói. Đây là Trương Kiến đang chuẩn bị giới thiệu người đó đã hướp lời của anh ta. Tự giới thiệu luôn. Tôi ở cùng đơn vị với Trương Kiến đều do đội trưởng Hồ Dương giới thiệu đến. Tôi tên là Mạnh Hạo Nhiên. Thời đường có một nhà thơ mạnh hạo nhiên Ông ấy cùng họ cùng tên với tôi đấy Trương Kiến đứng bên cạnh nói đùa Cứ chém gió đi Có cậu cùng tên cùng họ với người ta ấy chứ Trong một cường bà nói Hai người làm ở đơn vị nào thế Trường Kiến nói Tôi làm ở đại đội địa chất Tây Tạng Còn cậu ta thực ra Không phải là người đơn vị của chúng tôi Cậu ta là nhíp ảnh gia núi cao Làm nghề tự do Còn cả bọn nghiêm dũng nữa Trước đây chúng tôi đều từng làm việc dưới quyền của đội trưởng Hồ Dương. Mạnh Hậu Nhiên cười hì hì nói, Nói dễ nghe một chút thì là nhiếp ảnh gia Thực ra chỉ là một tên nhàn rỗi hết chuyện. Chỗ nào mà náo nhiệt là tôi tìm đến. phạm chuyện gì mà liên quan đến núi tuyết Tây Tạng là tôi đều khoái hết. Nói rồi, anh ta lại bật những bức ảnh mình vừa chụp được cho mấy người bọn Trắc Mộc Cường Ba xem. Lê Đình Minh nói, Thôi, trở về. Chắc đến giờ cơm chay rồi. Trương Kiến nhìn Trác Mọc Cường Ba cười cười nói, Hôm nay không ăn chay. Ba người phá lên cười, Nhìn gương mặt vui vẻ của họ, Trong lòng của Trác Mọc Cường Ba cũng lấy làm cao hứng. Bốn người cười cười nói nói, Trở lại dãy nhà đá. Thì ra Mạnh Hậu Nhiên cũng gần bằng tuổi của Trương Kiến, Vậy mà nhìn bề ngoài trông còn trẻ hơn cả Nhạc Dương. Anh ta hết sức đắc ý nói, Đó là vấn đề bảo dưỡng thôi, Người đàn ông, cả ngày phơi sương phơi gió, cần giữ gìn nhất chính là gương mặt này. Lúc về đến nơi, chị Trương đã sắp xếp ra một bàn đầy thức ăn. Các thành viên mới cứ ra ra vào vào, bận không ngơi tay. Thường ngày, việc ăn uống của những người này đều bị lữ cái nam khống chế nghiêm khắc. Hôm nay, nhân cơ hội trắc một cường bà đến, bọn Nhạc Dương và Trương Lập đã xúi bẫy mọi người phá giới, ngấm ngầm bày cách, nói như đinh đóng cột rằng. Chắc chắn giáo quan sẽ không trách mắng. Còn nguyên nhân tại sao thì mọi người đều cười cười hiểu ý. Thấy Trác Mọc Cường ba trở về, ai nấy đều nhiệt tình chào hỏi, khiến cho gã có cảm giác như trở về buổi tiệc chiêu đãi doanh nghiệp thổi trước vậy. Mẫn mẫn lại gần khẽ trách móc, Căng dặn Trác Mọc Cường bà sao mà nói chuyện lâu quá vậy? Trác Mọc Cường bà cười gượng gạo, nói mình vừa ra ngoài tảng bộ, nghĩ ngợi vài vấn đề. Hai người mới nói chuyện được hai ba câu đã bị chị Trương kéo về phía bàn ăn. Nói theo kiểu của chị ta thì đôi chim non nhà cô cậu thiếu gì thời gian chàng chàng tiếp tiếp, Không cần phải nôn nóng làm gì. Nghe nói cường ba của cô khỏe lắm, rất thích hợp làm cu li. Trong một cường ba đó bừng cả mặt, luống cuốn xua tay rối rít nói. Nào dám, nào dám, sao so được với chị Trương chứ? Chị Trương lại nói. ai? Cái gì mà chị Trương chị Trương chứ Gọi thế nghe già chết đi được Cứ gọi tôi là Đình Hổ đi Tôi lớn hơn anh mấy tháng Gọi là Hổ Nhi thì không ổn lắm vậy cái đó chị lại gọi Toán lên Tiểu Nguyệt đâu nhạc Dương Cậu đi gọi mấy người nữa Mang thùng ra đây chút giật Cái đồ đần Còn ngay ra đấy làm gì hả Đi giúp bọn họ một tay nhanh lên Còn Mẫn Mẫn Vào bếp xem có đủ đồ ăn không Một lát sau, Trương Lập và hai anh chàng trẻ tuổi khác đã khiêng vào một giò rượu to tướng. trong một Cường Ba kinh ngạc thốt lên. Ôi, còn có rượu nữa à? Chị Trương nói, phải đấy, giáo quan nghĩ rất chu đáo. Biết đám người chúng tôi gần như tên nào cũng là sâu rượu, nên đã đích thân chuẩn bị rượu thuốc sẵn đấy. Mỗi ngày quấn luyện xong, chúng tôi đều có rượu uống cả. Thứ rượu này mùi vị cũng không tồi. lát nữa anh phải uống nhiều một chút đấy, không sợ sai đâu trác một cường bà bất giác nhớ lại lúc bọn họ huấn luyện bị lữ cái nam bắt uống thuốc bắc đắng không chịu nổi xem ra đây đúng là xem người bốc thuốc rồi chị trương lại quay sang sắp đặt sai phái mọi người dịch chuyển các thứ để đặt thêm mấy chiếc bàn nữa trong phòng trác một cường bà cười khen chị trương thật là biết sắp xếp trương đình hổ nói cái đám lười nhát này còn khó quản lý hơn nhân viên công ty nhiều vẫn phải học theo cánh nam Dùng chút thủ đoạn sắc á, thì mới khiến cho họ phục được. À, phải rồi. Nghe nói Lữ cái Nam thích anh. Không biết có thật không vậy? trong một Cường Ba im lặng. Bữa tối hôm ấy hết sức thịnh soạn. Có thể nói là vượt xa tiêu chuẩn bình thường mà Lữ cái Nam quy định. Nhưng quả nhiên cô chỉ phê bình một hai câu, chứ không nổi trận lôi định. Chị Trương hướng về phía Trác Mọc Cường Ba chỉ chỉ rõ rõ mọi người ai nấy đều ngầm hiểu ánh mắt cực kỳ hàm ý trong khi đó hai kẻ gây chuyện là nhạc dương và trương lập lại giả bộ như chẳng hề trông thấy cả một phòng đầy chật người tổng cộng chia làm ba bàn người nào người nấy đều tranh nhau kéo trác mọc cường ba lại ngồi bàn của mình nhưng tất nhiên là chẳng ai tranh được với chị trương đối với trác mọc cường ba thì vừa kéo vừa lôi còn người khác thì vừa đạp vừa quát há miệng gầm lên một tiếng chẳng khác nào sư dương tạ tốn ngày xưa. Có người nấp phía sau kêu lên, cướp chú rể đấy hả? Rồi cả đám lại cười ồ lên. Bàn này thực ra chỉ có một mình chị Trương là phụ nữ, còn lại toàn là đàn ông râu ria xòm xòm, thân thể cường tráng, nhưng không một ai có cảm giác chị ta ngồi đây không thích hợp cả. Phải nói là quá thích hợp mới đúng chứ. Tử lượng của chị Trương này càng khiến cho Trắc mong Cường bà nhớ lại chính mình trong thời kỳ đỉnh cao nhất được ba tuần rượu ba tang và một người râu ria xòm xòm mặt mũi rất hung hãn chơi quẩn tù tì uống rượu lời qua tiếng lại càng lúc càng âm ỉ nhức ốc chị trương giới thiệu với trác mộc cực ba người tướng mạo hung hãn ấy tên là nghiêm dũng một chuyên gia leo núi rất có kinh nghiệm anh ta cũng là bạn của đội trưởng hồ dương hai bạn còn lại cũng chè chén rất hăng say dương hữu và xin cũng đã hòa đồng được với mọi người Mỗi khi nói chuyện đến chỗ cào hứng, lại phá lên cười ầm ỉ. Cả gian phòng ngập tràn một bầu không khí ồn ào náo động như thế. Giữa buổi tiệc, Nhạc Dương đi sang bàn khác, dẫn hai thanh niên đến chúc rượu trong mặt bường ba. Vừa nhìn bước chân chuộng xác của họ, gã đã biết ngay hai anh chàng này xuất thân trong quân đội. Quả nhiên Nhạc Dương giới thiệu, cả hai đều là chiến hữu, cùng nhập ngũ với anh. Người gầy tên là triệu Trang Sinh. Nhạc Dương gọi luôn là cu gầy, còn đua Đô bảo, từ nhỏ cu gầy đã có tố chất của lãng Lý Bạch Điều Trương Thuận trong Thủy Hữu, cho nên bạn bè đồng ngũ đều gọi cậu ta là Nhị Điều. Cậu này suốt ngủ xong còn sang Đức để phát triển nửa năm, vừa trở về đã bị Nhạc Dương gọi đi luôn. Người còn lại tên là Lý Hồng, tướng mạo giản dị ít nói. Trương Lập cũng dẫn theo mấy quân nhân đã dạy ngủ đến vì nhiều người nhiều miệng quá. Thành thử Trác Mọc Cường Ba chẳng nghe rõ họ nói những gì nữa. Mẫn Mẫn và lữ Kinh Nam ngồi chung một bàn. Ngồi ở bàn đó còn có mấy người phụ nữ khác nữa. Trác Mọc Cường Ba hỏi qua loa một lượt, biết một cô tên là Lâm Tiểu Quyên, còn một cô tên là Phương Phương hay gì gì đó. Được một lúc, mọi người bắt đầu tùy ý nói chuyện phím. Trác Mọc Cường Ba và Chị Trương tự nhiên là nói đủ thứ chuyện trời Nam Bệ Bắc, nói qua nói lại, rồi cuối cùng nói đến chuyện Mẫn Mẫn. Chị Trương nói với Trác Mộc Cường Ba, cảm giác đồ mỹ phẩm của Mẫn Mẫn dùng có mấy món đã nhạt mùi đi mất rồi. Quá nữa là do để lâu quá, chắc chắn là Trác Mộc Cường Ba chưa bao giờ chọn đồ mỹ phẩm tặng cho người ta cả. Trác Mộc Cường Ba nói, mấy chuyện đàn bà con gái, gã làm sao mà biết được? Chị Trương liền vỗ ngực nói, sau này muốn mỹ phẩm gì thì cứ bảo Mẫn Mẫn nói một tiếng, đảm bảo sẽ có hàng mới nhất, chất lượng tốt nhất đấy Nói lung tung lan tàn một lúc nữa Trắc một Cường Ba lại bảo với chị Trương Cái gì cũng tốt Chỉ có mỗi cái tên nghe không ổn lắm Nhạc Dương liên dằn lại Tên chị Trương thì có gì mà không ổn chứ Trắc Mọc Cường Ba nói Đấy là tên của đàn ông Mấy người cùng bạn càng thêm hiếu kỳ Lại tiếp tục căng dặn Tới khi Trắc một Cường bà nói ra Ba chữ Trương Đình Hổ Cả bọn lại cười phá lên Trương Lập nói Cường bà thiếu gia Tai của anh có vấn đề rồi chị trương á tên là trương đình phù chữ đình trong câu đình đình ngọc lập đấy chữ phù trong phù dung ấy vậy mà anh lại nghe thành tên đàn ông thật đúng là chỉ có anh thôi đấy nhạc dương lại nói cái tên trương đình thổ này nghe cũng không tồi đâu nghe rất oai phong cảm giác như ngự tiền đới đao thị dễ ấy nói chuyện một lúc nữa chắc một cường ba chợt nhớ ra một vấn đề định hỏi nhạc dương nhưng lại phát hiện ra anh chàng đã không còn ngồi đấy nữa, ngoảnh sang hai bàn kia cũng không thấy đâu, liền hỏi chị Trương, chị ta đáp: Thằng nhóc ấy sợ uống rượu, trốn đi tiểu rồi, nào, cạn ly nè. Trong một cử bà nâng ly lên cụng, liếc nhìn đường mẫn, thấy cô ta đang trợn mắt nhìn mình, liền gượng cười tỏ ý xin lỗi, nhưng gã không nhận ra, lữ cái nam cũng không ngồi cùng bàn với mẫn mẫn nữa. Rời khỏi gian phòng ồn ào quyên náo, đứng ngoài hành lang lặng lẽ tâm tối. Ánh trăng từ ô cửa đá chiếu xuống, lữ kinh nam nói. Được rồi, cậu ngầm ra hiệu cho tôi ra ngoài là có chuyện gì vậy? Nhạc dương nói như đinh chém sắt. Giáo Quan, tôi có thể tin tưởng cô không? Trong bóng tối, ánh mắt của anh sáng rực lên, tựa như vì sao lấp lánh trong bầu trời đêm vàng vặt. Không ngờ, lại là hắn ta. Mơ khi nhìn Max đang đứng trước mặt, Max gật đầu hết sức chắc chắn nói. Đúng vậy ông chủ, theo các đầu mối tôi nắm được, tôi dám khẳng định chính là hắn ta. Đầu ngón tay của Mơ Khinh gõ khe khẽ lên tay nhìn sofa. Mày nói xem, tại sao mà hắn lại làm vậy chứ? mas đáp, cân tiên, bởi vì trong đội ngũ đó hắn không hề xuất chúng, nên trước đây chúng ta không hề chú ý đến con người này. Sau khi điều tra hết sức tường tận, tôi phát hiện ra một sự thật mà cả đồng đội của hắn cũng không hề hay biết kẻ này vẫn ngấm ngầm dùng ma túy thực ra hắn là một con nghiện rất nặng đấy lần này hắn tham gia vào đội ngũ đó cũng chính vì cấp trên của hắn hứa rằng sau khi thành công sẽ có một khoản tiền thưởng rất lớn nhưng mà bọn chúng đã thất bại tiền của hắn cũng tiêu sạch sành xanh mới phải nghĩ ra một cách rao bán tin tức này các tin tức mà hắn đang rao bán đều là sự thật cả hơn nữa chẳng phải ông chủ cũng từng nói mỗi người đều có một cái giá Chỉ cần đạt tới tiêu chuẩn của hắn ta. Chẳng có ai là không thể mua chuộc được hay sao? Chúng ta cũng đã thành công. Ừm... Uhm, Mơ khiền xua tay ngắt lời mát Chuyện này vẫn có điều gì đó rất lạ. Tại sao lại tự nhiên xuất hiện bán tin tức vào lúc này chứ? Xem ra chúng ta vẫn chưa tìm hiểu đầy đủ về bọn chúng. Cần phải điều tra sâu hơn nữa mới được đấy. mát không hiểu nói. Ông chủ... Hắn chọn thời điểm này để bán tin tức ra chẳng phải là rất hợp tình, hợp lý sao? Đội của chúng đã bị giải tán. Giờ chúng đã không còn quả nối chính phủ Trung Quốc chống lưng nữa. Lại còn thiếu thốn tiền bạc. Tôi thật không nhìn ra hắn làm vậy. Có gì không ổn cả? Mơ khiên cười cười. Nhìn bề mặt thì có vẻ rất hợp lý. Nhưng mày đừng có quên, nếu hắn muốn bán thông tin, ít nhất cũng phải biết được nguồn gốc của bên mua thông tin là như thế nào mà quan hệ tin cậy lẫn nhau ấy không phải một hai lần giao dịch mà có được ngay đâu. Nếu như hắn nghiện rất nặng, thì từ trước khi đội ngũ đó giải tán đã phải ngấm ngầm liên lạc với các thế lực khác rồi, chứ không phải đột nhiên tiến hành liên hệ với nhiều thế lực một lúc như vậy đâu. Mas Di Nhi nói. Nhưng nếu không vì tiền, thì hắn vì cái gì chứ? Hơn nữa nghiện ma túy không thể giả bộ được, hắn ta thực sự nghiện rất nặng mà mơ kinh cười cười nghiện rất nặng hả Hừ, mày còn điều tra ra được chẳng lẽ các thành viên khác trong đội của hắn lại không nhận ra được hay sao chứ max ngưng lại một giây lúng túng nói theo theo những gì mà tôi điều tra được những thành viên khác trong đội hoàn toàn không hề biết gì cả mơ kinh lại hỏi vậy sao thế người của chúng ta có biết không max khẳng định chắc chắn không biết mơ khiên nở một nụ cười thần bí ừm xem ra cả một đội viên bình thường dưới trướng của trắc mộc quần ba cũng không thể coi thường được rồi có điều mày phải nhớ rõ một số kẻ có ý chí cực kỳ kiên cường giấu là nghiện ma túy rất nặng đi chăng nữa chỉ cần thần trí hắn vẫn còn chưa mất hẳn hắn cũng vẫn trung thành với tổ chức của mình tao ngờ rằng tên này làm vậy là muốn trở thành gián điệp hai mang <cười> nếu đúng là như vậy tao sẽ dùng thực lực cho hắn tỉnh táo ra mà nhận thức được rằng nếu không thật thà đi theo chúng ta hắn chẳng còn một con đường nào khác nữa cả. Mas thiếu ý nói ngay liên lạc với hắn hả ông chủ? Phải có điều không trực tiếp gặp mặt hắn mà để hắn thông qua bên thứ ba liên hệ với chúng ta. Bảo hắn chỉ cần tiết lộ thông tin là được rồi. Sau đó hãy để hắn làm một số việc khó có thể dẹp toàn cả đôi bên khiến cho hắn càng lún càng sâu cuối cùng không thể không đi theo chúng ta. Dạ, tôi biết ông chủ. Mơ Thình nở một nụ cười cao thâm khó dò, giãy tay ra hiệu cho mát ra ngoài. tới khi tên thuộc hạ ra khỏi cánh cửa, nụ cười của Y mới dần dần bị nét sầu não thay thế. người kia có phải muốn làm gián điệp hay mang không? Mơ Thình hoàn toàn không để tâm. điều Y lo lắng là tin tức này rốt cuộc sẽ gây chú ý cho bao nhiêu tổ chức, rốt cuộc nó sẽ khuếch tán bao xa. Cấp trên trong tổ chức liệu có chú ý đến nó hay không? Người quyết sách liệu có chú ý đến nó hay không chứ? Lúc quay người lại đóng cửa, Mark liếc mắt nhìn qua khe hẹp, vừa hay bắt được khoảnh khắc nụ cười của mờ thìn biến mất. Lúc ấy, hắn mới nở một nụ cười hài lòng, sải chân bước đi. Trong một vườn ba ở khu trại huấn luyện được ba ngày, hết sức hòa hợp với mọi người, gã thấy được cái nam sắp đặt hết sức chú đáo nghiêm ngặt cả ba tang cũng đã đảm nhiệm chức giáo quan hướng dẫn còn giáo sư phương tân đang phải sắp xếp chỉnh lý một lượng lớn các tài liệu gã cũng nôn nóng muốn xem những tài liệu đó bèn dẫn theo mẫn mẫn trở về ha sa giúp đỡ giáo sư một tay trở về ha sa một cường ba gửi lời hỏi thăm của lê đình minh và bọn nhạc dương đến giáo sư còn mẫn mẫn chào hỏi xong liền ngoan ngoãn đi vào trong thu dọn hành lý giáo sư phương tần hỏi chắc một cường ba sao hả Các đội viên mới để lại cho cậu ấn tượng như thế nào? Trang một cường ba nói, Rất tốt, bọn họ rất ưu tú, đều là những người có kinh nghiệm phong phú về nơi quan giả. Nói thật, sau khi ở với họ ba ngày, tôi quả là không nỡ nhìn thấy bất cứ ai trong số họ bị đào thải cả. Ừm, giáo sư Phương Tân nói, Cậu đã không nghi ngờ trong số họ có người đem thông tin tiết lộ cho các tổ chức khác, cũng đang tìm kiếm bạc ba la thần miếu nữa rồi ạ. Trác Mộc Cường Ba thở dài một tiếng. Nếu đúng là vậy thì tôi chẳng còn gì để nói nữa, bởi vì tôi thật không sao hiểu nổi tiết lộ thông tin về chúng ta ra ngoài, rốt cuộc họ được ích lợi gì chứ? Lợi nhiều lắm chứ. Giáo sư Phương Tần mới nói được nửa câu, thấy sắc mặt của Trác Mộc Cường Ba không được tốt lắm, bèn mỉm cười. Được rồi, tạm thời không nói chủ đề này nữa, đi theo tôi cho cậu xem những phát hiện mới trong đống tài liệu mang từ Nga về. Trong một cường 3 ở phía sau đẩy xe lăn nói với giáo sư Phương Tân. À, thầy giáo, còn một chuyện nữa, tôi vẫn không sao hiểu được. Mới đầu khi biết đến Bạc Ba La Thần Miếu, tôi cảm thấy rất thần bí, nhưng vẫn luôn cho rằng chúng ta nắm được khá nhiều thông tin. Cho tới khi Lữ Kinh Nam lấy những tài liệu đó ra, tôi mới biết là hiểu biết của chúng ta về Bạc Ba La Thần Miếu chỉ hết sức nửa vời. Có điều... Sau khi được những tài liệu của Lữ Kinh Nam, chúng ta đã có thể nhận thức lại về Bạc Ba La Thần Miếu lần nữa. Thế nhưng bây giờ tôi bỗng đột nhiên phát hiện ra, chúng ta mới chỉ biết được cái vỏ bề ngoài của Bạc Ba La Thần Miếu. Nếu không có Pháp Sư Á La và Pháp Sư Tháp Tây, chúng ta hầu như là hoàn toàn không biết một chút gì về nơi ấy cả. Ngay như Lữ Kinh Nam và Pháp Sư Á La, họ cũng chỉ biết một chút bề ngoài mà thôi. Sao tự dưng lại trở nên như vậy chứ? Giáo sư Phương Tân nói, là thế này, Cường Ba, xem ra nhận thức của cậu về vị trí hiện tại của chúng ta vẫn hơi lệch lạc rồi. Trước giờ tôi vẫn luôn nhấn mạnh với cậu, chúng ta chỉ là một đội mang tính thử nghiệm, còn nghiệp dư hơn cả những tổ chức nghiệp dư nhất. Khi mới bắt đầu, các thông tin về Bạc Ba La Thần Miếu mà chúng ta có thể nắm bắt sẽ không nhiều. Chúng ta chỉ có thể dần dần lần theo các đầu mối, đi từ bên ngoài vào sâu bên trong, từng bước, từng bước một. Không sai, Bạc Ba La Thần Miếu đã biến mất trong lịch sử cả nghìn năm rồi. Nếu từ nghìn năm trước đã có người bắt đầu thu thập các tài liệu liên quan đến nơi ấy, thì tài liệu của chúng ta nắm được trong tay, so với người ta, chắc chắn là hạt cát so với sa mạc rồi, không thể so được đâu. Có điều chúng ta vẫn không ngừng tiến bộ, không ngừng học tập. Các tài liệu, thông tin họ thu thập được suốt một nghìn năm, vừa khéo để cho chúng ta học tập, hấp thụ. Hơn nữa, bọn họ đã có nhiều tài liệu, nhiều thông tin đến thế. Tại sao vẫn không thể tìm được bạc ba lá thần miếu? Tại sao? Trong một cường ba trầm ngâm, giáo sư vương Tân bật máy tính lên ngoảnh đầu lại nói. Bởi vì họ thiếu mất một thứ quan trọng nhất, chẳng hạn như tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu phát hiện trong địa cung ma gia, Còn cả tấm bản đồ gia sói tìm được trong đảo quyền không tự nữa. Không có những thứ ấy, các thứ tài liệu thông tin khác có nhiều đi nữa cũng chỉ nói suông mà thôi vì vậy mới nói xét về những tư liệu quan trọng để tìm kiếm bạc ba la thần miếu chúng ta và họ là tương đương tuy nhiên so với các tổ chức khác thì chúng ta tiếp cận với chân tướng sự việc sâu hơn nhiều đây cũng là nguyên nhân tại sao các tổ chức lại tìm đến cậu giờ đây ai phá giải được bí mật ẩn giấu bên trong tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu và tấm bản đồ da sói trước người đó có khả năng tìm được bạc ba la thần miếu. Còn các tư liệu khác có thể cung cấp cho chúng ta các thông tin bên lề về bạc ba la thần miếu, nhưng để mà tìm thấy nơi ấy thì chúng lại không có giá trị gì nhiều lắm. Máy tính đã được bật lên. Giáo sư Vương Tần vừa lít chuột vừa nói. Vì vậy lần này cậu trở về đây, tôi sẽ giao toàn bộ công việc chỉnh lý tư liệu cho cậu và mẫn mẫn phụ trách. Còn tôi sẽ tập trung lo việc liên hệ với các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực. Hy vọng có thể tiến một bước đột phá trong việc phá giải bí mật của tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu và tấm bản đồ da sói. Này, cậu xem cái này đi. Trên màn hình xuất hiện một tấm ảnh đen trắng, hình chụp một chiếc hộp hình chữ nhật, dàn thức rất cổ phác. Bên dưới có một hàng chữ, hình như là để chú thích ảnh chụp ở đâu. Trương một cụ bà nói: "Đây, đây là cái gì vậy?" Giáo sư Vương Tần không giải thích Chị nói với gã, nhìn bên ngoài cái hộp này có khiến cho cậu liên tưởng đến thứ gì không? Trong một cường bà nhíu mày tập trung tinh thần, cuối cùng đành thở dài nuối tiếc. Không nghĩ ra, giáo sư vương Tân lấy làm kỳ quái liếc nhìn gã nói, Cường bà, trí nhớ của cậu kém xa thổi trước rồi đấy. Sao hả? Lẽ nào cả ông già như tôi mà cậu cũng không theo kịp nữa à? trác Mọc cường ba nghe nói thế mà thẹn mướt mồ hôi nhưng giáo sư vương tân đã mở một tấm hình khác tấm hình này thì trác Mọc cường ba lập tức nhớ ra ngay là do giáo sư vương tân chụp ở cổ cách chiếc bàn đá trong gian thạch thất cuối cùng cái hộp để trên bản đồ da sói chính là đặt trên chiếc bàn đá này giáo sư vương tân bật đoạn video chiếc bàn đá liền hiện lên rò nét trên màn hình máy tính bên trên có ba rãnh xếp thành hình chữ phẩm Hai rảnh hình vuông và một rảnh hình chữ nhật. Món đồ đặt trong rảnh hình chữ nhật và một rảnh hình vuông đã bị người ta lấy đi mất. Trong rảnh còn lại một chiếc hộp trông như là bằng đồng hay bằng sắt gì đó. Đó chính là chiếc hộp chứa tấm bản đồ da sói, Hoa văn, vàng, vàng thức, chất liệu đều giống hệt như chiếc hộp hình chữ nhật trong tấm ảnh đen trắng. Trong một cường 3 lấp bắp. Đây lẽ nào là là... Giáo sư Vương Tần nói. Không sai... Tôi cho rằng đây chính là một trong hai chiếc hộp đã bị Motong Stanley lấy đi khỏi mật thất cổ cách năm xưa, về sau lưu lạc nhiều nơi, rồi cuối cùng lọt vào tay quân Đức. Hàng chú thích bên dưới là tiếng Đức. Tôi đã hỏi chuyên gia tiếng Đức rồi, hình tam giác đó là dấu hiệu lâu đài ma thuật của Himmler. Chứng tỏ rằng Himmler đã từng nghiên cứu nó trong lâu đài ma thuật của Y. Ngoài ra, trong các tài liệu cậu mang về, không có tiết lộ gì về tấm hình này nữa cả. Trong một cường ba nói, ý của thầy là tài liệu của chúng ta không đầy đủ à, vậy có cần phải liên lạc lại không? Muộn rồi, giáo sư Phương Tân điềm đạm nói, anh ta đã chết rồi. Cái gì? Trong một cường bà giật mình kinh hãi Giáo sư Phương Tân nói, lẽ ra cậu phải nghĩ đến rồi chứ. Giao dịch của Aleksandrovich với cậu đã bị theo dõi, chắc chắn anh ta cũng khó mà thoát nạn chỉ không biết đã khai ra những gì rồi thôi có điều lộ ra cũng không ảnh hưởng lắm nói không chừng những tổ chức lớn một chút đều đã tra ra hết các thông tin này từ lâu rồi sau khi trao đổi và phân tích đóng tài liệu mà giáo sư vương tân có trong tay giáo sư vương tân gật đầu nói ừ um, việc chỉnh lý sắp xếp tài liệu giao cho cậu và mẫn mẫn phụ trách còn việc tìm chuyên gia thì cứ để cho tôi làm đừng có nôn nóng tư liệu nhiều lắm vẫn còn chưa dịch ra hết cứ từ từ thôi sau đó lữ cái nam và ba tang nhạc dương phụ trách huấn luyện các thành viên mới xin Dương hữu cũng tham gia huấn luyện pháp sư a la và đội trưởng hồ dương đi khắp thế giới mua sắm các trang thiết bị cần thiết thỉnh thoảng lại gửi một số dụng cụ về tây tạng rồi đưa thẳng đến trại huấn luyện trương lập ở trại huấn luyện chuyên lo việc tháo gỡ các dụng cụ ra phân tích rồi lắp ráp trở lại Trang bộ 3 và Mẫn Mẫn được giáo sư Phương Tân hướng dẫn đi sâu tìm hiểu bạc ba la thần miếu tập trung phân tích các tài liệu mang từ Nga về. Giáo sư Phương Tân đã tốn rất nhiều tâm tư trong việc phân công điều chỉnh, sắp xếp kế hoạch. Mọi người phân tán, bình thường rất ít khi liên lạc với nhau để đảm bảo hành tung không bị kẻ địch phát hiện. Mỗi tháng chỉ gặp nhau một lần để báo cáo tiến độ công việc. Cứ như vậy, nhóm người vì bạc ba la thần miếu mà tập hợp lại với nhau này bắt đầu phối hợp hành động một cách có quy luật một tháng sau nhạc dương và trương lập bí mật ghé qua báo cáo với giáo sư vương tân và trác mọc cường ba một chuyện lớn cường ba thiếu gia, dữ liệu máy tính của giáo sư vương tân lưu ở trại huấn luyện của chúng ta bị ăn trộm rồi trương lập phẫn nộ nói rốt cuộc là là sao trác mọc cường ba thầm kinh hãi để tiện cho việc tra tìm nghiên cứu Họ đã sao lưu lại tất cả các tài liệu của giáo sư Phương Tân dùng máy tính ghi lại để ở trại huấn luyện. Đó là những tài liệu đầu tiên họ dùng tính mạng đổi về. Ngoài trừ một phần của nhà nước, chỉ có của họ là hoàn thiện nhất, đầy đủ nhất. Nếu bị trộm, chẳng phải những tổ chức từ lâu đã tìm kiếm bạc ba la thần miếu kia sẽ cùng đường chạy với bọn họ hay sao chứ? Hơn nữa, họ sẽ còn phát hiện ra các bí mật về tòa thành được ánh sáng tòa chiếu và tấm bản đồ da sói nữa. Nhạc Dương nói, đĩa cứng vẫn luôn được giữ trong máy tính đặt ở phòng làm việc của giáo quan, bị trộm lúc nửa đêm. Chà, cái tên gian tặc ấy không làm kinh động đến người gác đêm. Kẻ này hiểu rất rõ về bố cục phòng ngự của chúng ta. Phán đoán bước đầu là do người bên trong, hơn nữa còn không chỉ có một người. Giáo quan đã tổ chức thanh sát nội bộ nhưng không phát hiện ra phần tử nào khả nghi. Ngoài ra, giáo quan còn sợ các tổ chức khác có thành viên tìm phục trong trại huấn luyện. Chúng có khả năng sẽ phá hoại hoặc ăn trộm các thông tin truyền qua đường mạng máy vi tính. Vì vậy mà công việc báo cáo tháng này và các tháng về sau đều sẽ phải thực hiện mặt đối mặt. Ngữ khí của Nhạc Dương vẫn còn giữ được bình tĩnh. Còn trác Mộc Cường ba trao mài Lẽ nào chứ? Lẽ nào cả một đối tượng khả nghi cũng không có? Trương Lập nói. Tôi cảm thấy Dương Hữu là khả nghi nhất. Anh ta không phải bạn bè do chúng ta tìm về. Tại sao cứ nặng nặc đòi gia nhập? Mà còn nữa, anh ta lúc nào cũng mang theo một lọ thuốc. Người khỏe mạnh mà phải uống thuốc liên tục như vậy sao? Trái một cường bà nói, Ôi, thuốc đó tôi biết mà. Dương Hữu nói là vitamin. Nhưng anh ta có lẽ không thiếu tiền. Nếu đúng là anh ta, lẽ nào còn mục đích gì khác? Nhạc Dương, cậu thấy sao? Nhạc Dương nói um, Chúng tôi cũng từng nghi ngờ Dương Hữu Nhưng mà giáo quan nói Dương Hữu chẳng có thân thủ giỏi như vậy Anh ta không thể là người hành động chính được Còn thuốc kia thì không vấn đề gì Trong đầu của anh nhớ lại Lúc mình báo cáo tình hình với lời kinh nam Giáo quan Thứ thuốc mà Dương Hữu đang dùng kia Không phải là vitamin Mà là ma túy đấy cái Cái gì? Ma túy à? Cậu chắc chắn chứ Đúng vậy Có lẽ nồng độ không cao lắm, nhưng trong đó chắc trăm phần trăm là có thành phần chất gây nghiện. Ý của cậu là, có thể anh ta bị người khác dùng ma túy khống chế, ngấm ngầm ăn cắp dữ liệu của chúng ta. Không loại trừ khả năng đó, có cần tôi giám sát anh ta không? Uhm, đừng làm kinh động, ngấm ngầm giám sát thôi. Chắc một người bà nghĩ ngợi dây lát, nhất thời cũng không ra đầu mối gì, bèn nói. Biết rồi vậy các cậu phải thắt chặt huấn luyện nữa vào chuyện này cũng ảnh hưởng khá lớn đến chúng ta đấy phải không thầy giáo giáo sư phương tần gật đầu như đang trầm ngâm suy nghĩ trong một cường ba đột nhiên sực nhớ ra khoảng thời gian trước chẳng phải gã đã thương lượng với bọn trương lập lập ra một kế hoạch làm rò rỉ thông tin để mà chuyển hướng chú ý của các tổ chức muốn tìm bọn họ nghe ngóng bí mật về bạc ba la thần miếu hay sao sự kiện bị trộm dữ liệu lần này Có phải là kế hoạch đó đã bắt đầu đi vào thực thi rồi hay không? Nhưng mà, tại sao gã hoàn toàn không hay biết gì? Hơn nữa, lấy tất cả tài liệu ghi hình trong quá trình tìm kiếm bạc ba la tần miếu của bọn gã để làm mồi câu. Kế hoạch rò rỉ thông tin này chẳng phải đã làm rò rỉ quá nhiều hay sao chứ? Hay là, thật sự có nội gián ăn trộm tư liệu? Tại sao thầy giáo không lộ ra vẻ kinh ngạc như gã đã tưởng tượng? Rốt cuộc, chuyện này là thế nào đấy? Trong một cuộc bà đang suy nghĩ theo chiều hướng xấu, bỗng nghe giáo sư vương Tân tần hắn một tiếng nói. Ừm, uhm, được rồi. Chuyện này chúng tôi đã biết. Cánh Nam nhất định phải tăng cường quản lý, hạn chế các thành viên mới đơn độc hành động. Tôi tin là sau này sẽ không xảy ra chuyện đó nữa đâu. Các cậu báo cáo tiến độ công việc của mình đi. Trương Lập, việc cải tiến dụng cụ làm tới đâu rồi? Một mình cậu có hoàn thành được không vậy? Trương Lập nói. Các thiết bị mẫu gửi về không nhiều lắm, gỡ ra và ráp lại một mình tôi làm được rồi. Rắc rối là ở các thiết kế cải tạo. Mấy cái bản vẽ tôi thiết kế ra đều không thể thực hiện được. Thợ ở công xưởng nói, dựa theo bản vẽ của tôi không thể nào gia công ra được cái gì cả. Giáo sư Phương Tân nói, chuyện này đơn giản. Cậu quét bản vẽ và các số liệu vào máy tính, tôi sẽ tìm chuyên gia hoàn thiện lại là xong. Trương Lập gật đầu. Vậy thì không còn vấn đề gì nữa, tôi sẽ đưa cho giáo quan xem trước. Cô ấy cũng hiểu rất sâu về thiết kế máy móc. Kế đó Nhạc Dương báo cáo tình hình, Tân Bình, nói liền một mạch. Tuổi bình quân của đám người này là 35, đang độ tráng niên, có kinh nghiệm thám hiểm nơi quan dã rất ưa thích các môn thể thao cạnh tranh. Bản thân của mỗi người đều có cơ sở nhất định về thể năng. Quan trọng nhất là tố chất tâm lý của những người này tương đối ổn định. Trước mắt, họ đã qua được giai đoạn huấn luyện mở rộng. Tiếp theo đây sẽ là huấn luyện cực hạn. Vì hiện giờ chúng ta không tiện để lộ hành tung, chỉ có thể chọn một vài ngọn núi tuyết ở Tây Tạng làm nơi huấn luyện thực địa. Trước mắt, chúng tôi đã có kế hoạch sơ bộ bao gồm leo dốc núi, leo dốc băng, trượt tốc độ cao trên núi tuyết. Trong những người này đáng nhắc đến nhất là Anh Xin, người làm luật sư trí nhớ rất kinh người, các kiến thức về mặt lý luận hoàn toàn không có vấn đề gì để nói mà kỳ thực từ hồi ở trong rừng rậm châu mỹ tri thức lý luận của anh ấy đã hơn cả chúng ta rồi giờ chủ yếu là tiến hành huấn luyện kỹ năng thôi thần thủ của anh xin này cũng không kém chút nào đâu phong độ rất giống pháp sư A-La năm xưa bất kể là hạng mục huấn luyện nào cũng chỉ cần làm một lần là thành công nếu họ có thể thuận lợi hoàn thành đợt huấn luyện cực hạng chỉ còn đợi các thiết bị mới của trương lập để mà hướng dẫn họ nữa là sẽ xong ngay giáo sư vương tân nói Vậy còn cần bao nhiêu thời gian nữa mới đảm bảo họ có thể theo chúng ta? Nhạc Dương đáp À, giáo quan nói nếu tất cả thuận lợi chỉ cần hai tháng nữa là có thể huấn luyện họ đạt đến trình độ của chúng ta lúc sang châu Mỹ rồi Đương nhiên nếu như cần xuất phát sớm chúng ta có thể rút ngắn giáo trình huấn luyện chỉ cần họ đạt đủ điều kiện lên đường trong thời gian ngắn nhất vấn đề mấu chốt vẫn là đầu mối cuối cùng kia thôi Giáo sư Phương Tân nói Ừm, uhm, không sai. Mấu chốt vẫn là ở chỗ của chúng ta. Tôi cũng báo cho mọi người biết một số tiến triển về mặt này. Các cậu đã biết rồi. Tôi và Cường Ba mẫn mẫn chia làm hai tổ chuyên nghiên cứu các đầu mối khác nhau. Tôi phụ trách việc nghiên cứu phân tích trên mặt khoa học kỹ thuật. Cường Ba phụ trách tìm kiếm các đầu mối trong văn kiện lịch sử. Ban đầu bản đồ đã được Pháp Sư ala mang về nghiên cứu. Cả tấm gương đồng cũng được Lữ Cánh Nam mang về cho tôn giáo của họ. Nhưng đến nay vẫn chưa ra được kết quả gì. Giờ mới gửi về chỗ tôi. Hy vọng có thể sử dụng các máy móc hiện đại mà có một bước đột phá gì đó. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Dù không thể phục nguyên tòa thành ánh sáng tòa chiếu, thì tôi cũng vẫn còn một đám bạn bè đang bò ra nghiên cứu tấm bất đồ da kia. Nếu mà họ tìm được đầu mối gì thì chúng ta hãy còn hy vọng. Về phía cường ba, cậu ấy cũng có được khá nhiều đột phá quan trọng khi nghiên cứu các tài liệu lịch sử. Cùng bà, cậu nói cho mọi người nghe đi. Sau khi tóm lược sơ bộ về nguồn tư liệu vừa thu thập được và qua trao đổi, mọi người có vẻ đã thông hiểu. Mận Mận nói, Được rồi, hôm nay mọi người cũng đã nói nhiều quá rồi, chi bằng nghỉ ngơi một chút đã. Trương Lập lập tức dũi đờ người ra ghế. Đúng đấy, bọn tôi đi cả ngày, hôm nay đã mệt lử ra rồi nè. Giáo sư Vương Tân cũng gật đầu, Ừ, hôm nay tới đây thôi các cậu đi nghỉ đi, cô còn phải chỉnh lý nốt vài tài liệu mới gửi về nữa. Trương Lập và Nhạc Dương nghỉ ngơi một ngày. Hôm sau trở về trại huấn luyện, đồng thời mang khoe tất cả các tài liệu mới nhất do bọn trong một cường bà phát hiện ra. Nhạc Dương báo cáo các thông tin nghe được với Lữ Kinh Nam. Cô chỉ khẽ gật đầu một cái, tỏ ý đã biết rồi. Nhưng trong lòng thì lấy làm kinh hãi và chấn động. Cô không thể ngờ một tên Mơ khinh mà lại ẩn chứa biết bao bí mật đến vậy. Nếu không phải có đống tài liệu của người Đức thu thập được trong thế chiến thứ hai ấy, thật khó lòng mà truy được bí mật gia tộc của hắn. Nghĩ tới đây, cô không khỏi nhớ lại tình cảnh lúc mình mới nhận nhiệm vụ này. Cảnh Nam, cô thật sự nghĩ kỹ rồi chứ? Cô muốn Đức Thân dẫn dắt đội ngũ ấy hả? Bọn họ là một đám tay ngang, không có biết gì cả đâu đấy. Để bọn họ tự chơi với nhau là được rồi. Cô đi chẳng phải là lấy đại pháo đi bắn mũi hay sao vậy? tin vào năng lực của tôi đi trong vòng nửa năm tôi sẽ huấn luyện nhóm người đó thành một đội thám hiểm đủ tiêu chuẩn nếu cô nhất quyết muốn đi vậy thì dẫn thêm một tổ chuyên gia có phải tốt hơn không không tôi vẫn đang điều tra người tranh đoạt cổ cách kim thư với chúng ta nhưng mà hắn ta che giấu thân phận rất giỏi những gì tôi điều tra được về hắn toàn là từ các tài liệu công khai cả ngoài việc biết tên thật của hắn là mơ khiên Ngoài chuyện khác, chúng ta hoàn toàn không nắm được chút gì. Hơn nữa, tôi phát hiện, hắn đã theo dấu kim thư đến tận Tây Tạng. Nguyên nhân gì khiến cho hắn ta hao tốn công sức? Nhất định phải có bằng được cuốn cổ cách kim thư ấy như vậy. Chúng ta không thể không đề phòng. Có khả năng hắn là thám tử của một nhóm tổ chức lớn nào đó ở hải ngoại phái đến không chừng. Thám tử à? <cười> Làm gì có một tổ chức nào phái một thám tử ưu tú như vậy chứ? Tôi đoán có khả năng hắn là một thủ lĩnh của một tổ chức nào đấy. Có lẽ từ một kênh nào đó, hắn biết được tầm quan trọng của Kim Thư, nên mới truy tìm đến tận Tây Tạng. Có điều nói đi thì cũng phải nói lại, chuyện này có liên quan gì đến nhóm người nghiệp dư kia chứ? Theo thông tin tôi nhận từ Tây Tạng, Mơ khinh và nhóm người tôi muốn dẫn dắt kia đã có gia chạm, mấy ngày nữa sẽ có thông tin cụ thể gửi về. Có điều Mơ khinh đã theo dõi người tổ chức đội ngũ này á, Đi một mạch đến tận khả khả Tây Lý. Hắn bỏ cả theo dấu kim thư mà đuổi theo người này. Nhất định là đã phát hiện được điều gì đó. Nói không chừng, người tổ chức nhóm nghiệp dư này đang nắm trong tay bí mật gì đó mà cả chúng ta cũng không biết. Sự việc lại thật trùng hợp. Bọn họ cũng vừa báo cáo lên thỉnh cầu chúng ta giúp đỡ. Vì vậy tôi đi là tốt nhất. Cá nhân tôi cho rằng ngoài tôi ra, người khác không thể dẫn dắt một nhóm người nghiệp dư như vậy đối đầu với mơ khiên đầu. Thật sự chỉ là như vậy thôi sao? Không còn nguyên nhân gì khác nữa à? Đúng vậy. Hy vọng anh có thể giúp đỡ một chút. Nhất định tôi sẽ điều tra ra bí mật phía sau tên Mơ này. Ừm, um, được rồi. Cảm ơn. Tôi nợ anh một lần nhé. Một tuần sau, thị trấn Tobimori, nước Anh. Mơ vừa hẳn người nghỉ ngơi trong chiếc sofa bằng nhung đỏ, giác vàng, phỏng theo phong cách cung đình châu Âu. Một con báo đèn cuộn tròn trên đùi của Y như con mèo con lười nhát. Bức tường sau lưng của Y treo một bức sơn dầu khổng lồ. Ngọn đèn treo bằng pha lê tỏa ra những tia sáng chói mắt rực rỡ trong phòng khách qua lệ. Max bước đến tấm thảm ba tư mềm mại, dè dặt lại gần ông chủ. Hắn có cảm giác ông chủ mình lúc này giống như một bậc quân chủ uy nghiêm. Bất cứ loài giả thú hung tàn đáng sợ nào, trước mặt Y cũng chỉ còn nước ngoan ngoãn quy phục. Max vẫn còn nhớ rất rõ lần đầu tiên hắn bước vào tòa nhà như cung điện này lần đầu tiên trông thấy bức tranh sơn dầu khổng lồ ấy cảm giác như thể bước vào thánh đường của giáo hoàng hắn không sao từ chủ được đã quỳ xuống bái lại ông chủ cái đĩa cứng đầu ấy bắt đầu lên đường rồi ừm mơ kinh da tay của con báo đen nói không ai nghi ngờ gì chứ mát nói không người đó và các tổ chức kia phối hợp rất tốt Chúng ta đã tạo ra ba lần hỗn loạn trong toàn bộ quá trình ấy. Hiện giờ các tổ chức đó đều hết sức tin tưởng rằng người kia vì thiếu tiền nên mới liều lĩnh trộm ổ đi cứng. Vì cái đi cứng đó mà mấy tổ chức nhỏ đã bị tiêu diệt rồi. Theo tôi, chẳng mấy nữa, cái đám giám liều mạng tranh đoạt tư liệu về bạc ba la thần miếu với ông chủ ắt sẽ loạn cả lên thành một đống lộn xộn cho xem. mờ hình kéo đuôi con báo đen, quấn thành từng vòng từng vòng trên ngón tay của mình không chỉ có mấy tổ chức nhỏ bị tiêu diệt thôi, ngoài ra vẫn còn có mấy đám thế lực rất lớn. quá nữa là ổ địa cứng ấy sẽ bị bọn chúng cướp vào tay. ông chủ thật tôi không hiểu nổi cái ổ địa cứng ở trong tay của chúng ta chẳng phải là tốt hơn sao? tại sao phải cứ giả bộ để các tổ chức bên ngoài cướp đi làm gì thế? những đầu mối của bọn chúng vốn đã bị đứt đoạn từ lâu rồi, không thể tiến lên được nữa. giờ cho chúng cái ổ địa ấy chẳng phải là khiến cho chúng cũng biết nhiều như chúng ta rồi hay sao Max làm ra vẻ vắt óc suy nghĩ lung lắm mơ khiên cười nghe răng nói không Hừ, mày tưởng cái ổ đĩa cứng bị ăn trộm ra ấy thật sự là toàn bộ tư liệu bọn các mộc người ba quay chụp lại được hay sao mày tưởng rằng kẻ kia thực sự muốn hợp tác với chúng ta đấy à mát nói lẽ lẽ nào không phải chứ nhưng mà đến cả nhiệm vụ như ăn trộm đĩa cứng Hắn cũng mạo hiểm thực hiện được rồi còn gì Ông chú vẻ mặt của Mơ Khinh như cười Mà không phải cười Rất nhiều đoạn phim trong ổ đi cứng ấy Đã được xử lý cắt cúp Chỉ có điều bọn chúng làm rất khéo léo Vì toàn bộ được quay trong lúc Nguy cơ bốn bề trùng trùng điệp điệp Nên những thước phim vốn đã chẳng hoàn chỉnh gì rồi Cứ thẳng tay cắt hết Những đoạn quan trọng nhất đi Những kẻ chưa từng thấy các cảnh tượng đó bao giờ Tuyệt đối không thể nhìn ra được sơ hở Nhưng mà chúng ta thì khác Hai năm nay chúng ta và bọn chúng gần như là đã đi cùng một con đường Đương nhiên, tao biết chỗ nào chúng nhất định phải quay chụp lại Nhưng trong cái địa cứng ấy lại không có Ngoài ra cả mớ tài liệu văn bản trong ấy Cũng chắc chắn không thể nào đầy đủ được Tao dám cược với mày Chuyện ăn trộm địa cứng lần này chắc chắn có người trong bọn họ đã biết Đồng thời còn giúp sức cho hắn hoàn thành nhiệm vụ nữa mát giúp mồ hôi lạnh túa ra ở trên trán, Cẩn thận quệt tay vào giặt áo cho sạch đoạn nói Nói, nói như vậy Tên đó đúng là muốn vỡ trò hai mặt à Nhưng lẽ nào hắn tự nguyện nghiện ma túy chứ Mơ hình cười khẩy, Thế có đáng gì Mày đã bao giờ nghe qua chuyện có những kẻ Muốn lọt vào hàng ngũ của địch làm nội gián Mà cam tâm tình nguyện dùng lửa đỏ tự thiêu quỷ khuôn mặt Hoặc là dùng sơn đen tự làm mù hai mắt nuốt thang để biến thành người câm hay chưa hả người Trung Quốc có một thứ gọi là nghĩa khí vì cái thứ này dù tự trà đạp bản thân đến mức chẳng bằng chó lợn họ cũng vẫn có thể nhẫn nhục chịu đựng được hết <cười> chỉ đáng tiếc không thể dùng trò này được với tao đâu thời gian và địa điểm hắn ta xuất hiện đều không chuẩn xác dù là hắn có tài năng diễn suốt trời sinh cộng với cái tố chất tâm lý cực cao tao cũng không tin nữa muốn lợi dụng tao chứ gì vậy thì để chúng ta lợi dụng lẫn nhau đi đến cuối cùng nhất định tao sẽ khiến cho hắn thỏa mãn mắt mày biết mấu chốt để giành chiến thắng trong chiến tranh gián điệp là gì không chính là để đối phương trước tiên tin rằng hắn đã giành được tín nhiệm của phe mình kẻ nào làm được điểm này trước kẻ đó sẽ giành chiến thắng vì vậy kẻ nào có thể không tin tuyệt đối không được tin tưởng Max hưng phấn đến độ bàn tay ướt đẫm mồ hôi, lắp bắp nói. Dần dần, cam, cảm ơn ông chủ đã dạy bảo. Ông chủ thật là, thật là anh minh, trí tuệ. Ông chủ thật đúng là, là... Mơ hình hờ hững, nựng niệu cầm dưới con bảo đen, chẳng ghét nói. Đây cũng là những điều các vị tiền bối trong gia tộc dạy bảo tao thôi. Muốn chơi trò chiến tranh gián điệp hả? Vẫn chưa kẻ nào dễ dàng qua mắt được tao đâu ngụy trang cao minh đến mấy cũng vẫn là ngụy trang nhất định vẫn có sơ hở mày nói có đúng không max nhìn mơ khinh cười vui vẻ max chợt thấy sống lưng của mình lạnh buốt hồi lâu sau cũng không thốt được nổi lên một tiếng nào đột nhiên bỗng sực nghĩ ra một chuyện bèn ngần ngừ nói ông ông chủ lần này còn một tin tức nữa bọn chúng đã phát hiện ra một số bí mật liên quan liên quan đến gia tộc của ông chủ ấy. Mơ khiên kéo dài giọng mũi. Mark cẩn thận lựa chọn từ ngữ, gắn hết sức thuộc lại một cách chuẩn xác nhất tin tức hắn vừa nhận được. Tuyệt đối, không dám gặn hỏi gì thêm về bí mật gia tộc của ông chủ. Mật mã Tây Tạng phần 88 của nhà văn Hà Mã Nghe mắt nói xong, Mơ khiên cười ha hả con báo đen trên đùi lờm y một cái rồi lại vùi đầu ngủ. Mày cảm thấy những dòng tin này có đáng tin cậy không vậy? Mơ cười cợt như thể vừa nghe một câu chuyện hết sức nhố nhằn vậy. Max nói Chuyện này đây là thông tin vừa mới nhận được. Nghe nói bọn chúng đã lần ra dấu vết từ tập danh kiện thời Thế chiến thứ hai. Thoạt nghe thì hình như... Mơ nói Sao tao chưa nghe nói mình có vị tổ tiên nào từng hô phong quán vũ trong Thế chiến thứ hai bao giờ chứ? <cười> được rồi. Mày đi điều tra xem. Tin tức này rốt cuộc là do tên đó cố ý bịa đặt ra gạt chúng ta. Hay là bọn chúng nhận được thông tin giả? Nói không chừng, lại là bọn trắc mộc cường ba tung quả mù cũng nên. Đi đi. Trước lúc ra khỏi phòng, Max liếc mắt lại. Nhưng trên mặt của Merkin từ đầu chí cuối vẫn giữ nguyên nụ cười dữ cật ấy không thể nhìn ra manh mối gì. Mãi đến khi cây bóng của mát ra khỏi tầm mắt, Mơ Khinh vẫn cứ đờ ra một nụ cười như thế, nét mặt như được đút từ trong khuôn ra vậy. Nhưng trong lòng của Y đã tự hỏi mình không dưới một ngàn lần, sao có thể bị tra ra được nhỉ? Không, tuyệt đối không thể nào. Các vị tổ tiên đã từng để lại dấu vết như thế trong lịch sử hay sao? Họ lẽ ra phải giấu thân phận rất tốt mới đúng chứ. Thế nhưng, tại sao người ngoài lại biết được bí mật của gia tộc mình? Tuy là chúng chưa tra ra được chân tướng, nhưng mà... Chỉ còn một bước nữa thôi. Tuyệt đối, không thể nào có chuyện này được. Kẻ nào đang dở trò quỷ với ta ư? Ông nội thực sự có để lại tấm ảnh ấy ư? Không, quyết không thể nào có chuyện này được. Nét mặt của Mơ tuy không đổi, nhưng bàn tay của y đã bất giác bóp chặt lại. Còn bao đèn đột nhiên bị đau... Vật bắn mình tỉnh giấc, cổ họng gầm gừ phát ra những âm thanh đe dọa, trợn trừng mắt nhìn mơ Khinh, nhẹ mấy chiếc răng nanh nhọn quắt, móng vuốt đang rút sâu trong đệm thịt bật xoẹt ra. Mặc Khinh cúi xuống, nhìn con báo đen với ánh mắt lạnh lùng, hư nhẹ một tiếng buông tay ra. Ánh mắt lại chậm chậm hướng về phía xa xa ngoài cửa sổ, để lộ toàn bộ phần cổ họng ra trước nanh vuốt của con thú. Con báo đen đột nhiên giật thoát mình rút cổ lại, trườn ra khỏi sofa đứng đằng xa, ngó về phía ông chủ của nó đầy bất an. Người đàn ông ở trước mắt nó đó bỗng phát ra một thứ mùi thật đáng sợ, thứ mùi ấy khiến cho nó cảm nhận được nguy cơ, một nguy cơ cực kỳ khủng khiếp. Cút! Mơ Hình lạnh lùng hạ lệnh, con báo đen dường như nghe hiểu được ngữ khí ấy, vội cụp đầu cụp đuôi, dông tút ra khỏi phòng khách. Mơ Hình đứng lên, chăm chú nhìn ra cửa sổ. Trên bãi cỏ xanh, một cây gỗ dẻ khổng lồ tựa như chiếc ô lớn xòe rộng tán. Gã chậm rãi bước đến cửa sổ, cúi người nhìn xuống. Dưới tán cây đó là một cái bàn đá dáng vẻ cổ phát và bốn chiếc ghế băng cũng bằng đá nốt. Bàn đá kiểu đó rất hiếm thấy trong những trang viên kiểu châu Âu thế này. Nhìn như hình tròn mà không phải tròn, chính giữa còn khắc 19 đường găng dọc. Nghe ông nội của y bảo, đó gọi là bàn bát tiên. Gió thoảng qua. Trong tán cây cổ thụ nổi lên những âm thanh rì rào như đưa Mơ Kinh trở lại với những năm tháng xưa cũ. Ben, cháu đã bảy tuổi rồi. Ông nội cầm một quân cờ đen đặt xuống mặt bàn cờ ngang dọc, chi chít vết khắc dạch. Nếp nhăn trên trán của ông già cũng chằn chịch như bàn cờ ấy vậy. Dân, thưa ngài Mơ Kinh. Tam tâm tin, quân cờ trắng của Ben hạ xuống đầy điểm chảy. À... Bảy tuổi, nhanh quá. Cờ đen chiếm gốc tả thượng tiểu mục. Nụ cười của ông nội trông thật hiền hòa, nhưng trong lòng Ben, cái bóng cao lớn không nói không cười kia mới là tượng trưng của sức mạnh. Cờ trắng chiếm, tam tam tinh, đối kháng trực tiếp với cờ đen. Ông đã già rồi, sau này cái tên Mơ Khiên này sẽ do cháu kế thừa Ben à. Cờ đen tiếp tục tấn công bên trái, Cờ trắng thủ biên, Ben không nói gì, nhưng nắm quân cờ trong bàn tay nhỏ xíu đã cọ vào nhau, phát ra những âm thanh lách cách. Mơ khiên, đó không chỉ là một cái tên, đó là một biểu trưng. Cờ đen tấn công biên, có biết tại sao cháu có thể lấy tên Mơ khiên, còn cha cháu thì không không? Ben về dặt, ngẩng đầu lên nhìn ông nội, mái tóc vàng ống của ông già đã trở nên lưa thưa. Chỉ có khuôn mặt nhăn nheo vẫn giữ nguyên được những đường nét như đao tạc. Không rõ, thưa ngài Mơ cơ Cờ trắng thử thâm nhập vào một góc bên trái, tấn công điểm tinh hậu. Thiện nguyên, thua rồi à? Hay là cố ý? Ben ngạc nhiên nhìn ông nội. Ông già dường như không để ý, chỉ điềm đạm nói tiếp. Ừm, uhm, di truyền là một thứ rất kỳ quái mà cũng rất phức tạp. Có những lúc cha mẹ sẽ truyền những gen không tốt của mình cho đời sau. Nhưng mà đời sau của họ lại có thể loại trừ những cái gen xấu ấy, chỉ truyền cho con cái mình những cái gen ưu tú nhất của tổ tiên. Ben nghĩ ngợi giây lát. Tả hạ đại phi. Tốt hơn là cứ để lại một đường lui đã, không để ông nội dùng mình vào góc chết. Cờ đen thủ biên trái, ông già lại tiếp tục nói. Ben, cháu có biết không? Một người đàn ông một lần có thể phóng ra 100 triệu con tinh trùng, trừ những con chết quá sớm, những con bị dị dạng, cũng còn tới sáu bảy chục triệu con. Còn một người đàn bà mỗi lần chỉ có một trứng duy nhất thôi. Quả trứng ấy chỉ có thể tiếp nhận một con tinh trùng. Sau khi con tinh trùng đầu tiên được trứng tiếp nhận, cánh cửa sinh tồn sẽ đóng lại. Chỉ có con tinh trùng kia và trứng kết hợp sẽ biến thành một sinh mạng mới. Bởi vậy, mỗi sinh mạng trên thế gian này đều có một không hai cả. Trước khi ra đời, tất cả đều đã trải qua một cuộc đào thải cực kỳ tàn khốc. Hoặc là phải mạnh nhất, hoặc là phải may mắn nhất. Ben à, cháu cũng đã từng tranh đoạt cơ hội đến với thế giới này một trăm triệu kẻ giống như mình. Cháu cảm thấy mình là loại nào vậy? Mạnh nhất cơ. Cờ trắng không còn e ngại gì nữa. Mạnh mẽ tấn công vào góc bên trái phía dưới của cờ đen. Lúc này ông già mới ung dung đáp trả một nước. Góc trái phía dưới đó đã bị ba quân cờ trắng bao vây theo thế ị dốc. Ben bất giác bật cười. Ông nội lắc đầu nói, Đạo của đen và trắng có thể diễn sinh ra dạng sự dạng vật. Môn cờ này có lẽ chính là môn nghệ thuật có sức tưởng tượng cao nhất. Đồng thời cũng có tính chất cạnh tranh nhất mà loài người từng phát minh ra. Một đen một trắng tượng trưng cho có và không Sau này cháu sẽ hiểu Những người nắm được bí mật quyền ảo của có và không Đã phát minh ra được những cổ máy Có thể làm thay đổi cả tương lai của thế giới đây Cờ trắng cùng dụng mảnh tiến công Triển khai tàn sát cờ đen ở góc bàn cờ Cờ đen dường như vẫn liên tiếp thoái lui Nhưng lúc nào cũng thoát khỏi vòng dây Ở giờ khắc nguy ngập nhất Không chạy được đâu Ben thầm nhủ trong lòng Có lúc ông già cũng nở ra một nụ cười, nhưng hầu như đa phần đều chỉ lắc đầu. Nhưng Ben không để ý. Tất cả tinh thần của thằng bé đều tập trung vào cuộc chiến trên bàn cờ. Một lòng muốn ăn sạch quân đen ở góc bàn cờ ấy. Đây là một cơ hội hiếm có. Đã mấy lần ông nội suýt bị dồn vào góc chết rồi. Có thể chiến thắng được người quyền quy nhất trong gia tộc, dù chỉ là một trò chơi thôi. Đối với Ben cũng đã là một vinh quang rất lớn. Ben. Cháu dũng cảm mạnh mẽ, ông rất thích. Không hề nhớ các nước đi và định thức trong sách dạy đánh cờ, mà chỉ dựa vào cảm nhận trực quan để phân tích các biến cố trên bàn cờ. Cũng là rất tốt. Nhưng một mạch tấn công hung hãn thì lại không được rồi. Cháu không thể nào cứ bỏ mặt hậu phương của mình như thế. Phải biết rằng, có những lúc kẻ địch sẽ xuất hiện ở những nơi cháu không nhìn thấy. Một tiếng kêu chát chúa vang lên, cờ đen đặt xuống. Khi ấy, Ben vừa đưa mình ra khỏi cục diện rối ren tranh chấp ở góc. Nhìn lại toàn cục mới sực nhận ra, cục thế của quân trắng đã bị chia liệt. Cục thế quân trắng bị dồn ép chết cứng, chưa thể tìm được vùng đất mới. Nghĩa là trên bàn cờ đã không còn quân trắng nữa. Dẫu vẫn còn mấy nơi có thể dùng dãy, nhưng địa bàn cũng rất nhỏ. Càng huống hồ còn bị ông nội liên tục tấn công. Thằng nhóc Ben đó không thể nào kháng cự được. Ben bối rối đến ướt cả nước mắt, lại bực bội đến chỉ muốn hất tung hết cả đám cờ đen cờ trắng trên bàn kia đi. Ông già không thúc giục Ben đi nước tiếp theo, chỉ ngồi một bên quan sát, rồi điềm đạm nói. Có những lúc, thoạt nhìn tưởng là mạnh nhất, nhưng thực chất lại là không hề lớn mạnh. Kẻ địch đáng sợ nhất, bao giờ cũng đột nhiên xuất hiện ở những cảnh huống cháu hoàn toàn không nhận ra. Mỗi khi đặt một quân cờ xuống, cháu cần phải nghĩ tới đường rút lui của mình trước, Kỳ thực thắng hay thua cũng chỉ là một thứ kết cục mà thôi. Ông hy vọng cháu có thể lĩnh ngộ quá trình của nó. Quá trình xưa nay vẫn thường quan trọng hơn kết cục gấp bội phận. Thú vị hơn kết cục gấp bội phận. Chiếc gậy của ông nội gõ nhẹ lên vai của Ben. Tại sao lại để cho cháu chơi trò này chứ? Ấy là bởi ông hy vọng cháu có thể học được cách lợi dụng tất cả những thứ có thể lợi dụng được. Đồng thời cũng phải biết đề phòng tất cả những sơ hở mà người khác có thể lợi dụng. Tính toán là vô cùng vô tận, nhưng chỉ cần học được phương pháp tính toán để mà tính toán nhanh hơn, chuẩn xác hơn kẻ khác. Vậy là đủ rồi. Không đúng, chỉ cần sở hữu sức mạnh tuyệt đối sẽ giành được thắng lợi tuyệt đối. Ông đội già rồi, tóc của ông sắp rụng hết rồi, đi đường còn phải chống gậy. Ông đã mất đi sức mạnh vô địch của ngày xưa rồi. Vì vậy, ông mới nghĩ đến đường lùi. Nếu là người đàn ông trên bức tranh sơn dầu kia, nhất định ông ấy sẽ không làm như thế. Ben trẻ tuổi thầm khẳng định trong lòng. Ánh mắt của Mơ rời khỏi cái vẻ lớn bên ngoài khung cửa sổ kiểu Pháp, trở về bức tranh sơn dầu khổng lồ treo chính giữa phòng khách. Trong tranh là bóng lưng của một người đàn ông cao lớn, khô dĩ, thoạt nhìn rất giống Ben. Người trong tranh mặc áo choàng kiểu nhà binh, Nhìn từ gốc nghiêng lộ ra nửa gương mặt gốc cạnh rõ ràng, khóe mắt vẫn còn toát lên một khí lạnh rợn người. Người bình thường chỉ cần lại gần bức tranh lớn ấy cũng đã bị như bóp nghẹt cổ họng, không thể thở nổi. Đối với Ben, người đàn ông trong bức tranh ấy chính là tượng trưng của trí tuệ và sức mạnh, cũng là hình tượng mà Ben trước giờ vẫn noi theo và khao khát đạt tới. Mơ khiên trầm tư, bước đến trước bức tranh, Đứng ở khoảng cách gần, ngước lên. Nhìn người trong tranh lại càng toát ra một vẻ uy nghiêm khó tả. Max không thể nào biết được những chuyện ấy. Còn người trong tổ chức thì sao? Không, ông nội đã sắp đặt tất cả rồi. Mình không thể bị phát hiện được. Còn đám người trong chính giới nữa. Hừm, bọn họ lại càng không thể biết được. Ông nội, rốt cuộc, ông đã tính sai điểm nào thế? Chẳng phải ông đã nói trong những chuyện ông làm trong Thế chiến thứ hai... Tuyệt đối không có kẻ nào biết được hay sao? Sao lại bọn chúng biết ra vậy? Người đàn ông trong tranh vẫn lạnh lùng hờ hững. Chỉ có một giọng nói già nua vẳng lên từ ký ức sâu thẳm của Mơ Khiên. Cháu à, cháu đã 7 tuổi rồi. Giờ ông sẽ nói cho cháu một bí mật. Bí mật này ông nội cũng biết vào năm lên 7 tuổi đấy. Cháu có biết lai lịch của Mơ Khiên không? Theo chỉ đạo của giáo sư Vương Tân vừa trở về, Trác Mộc Cường Ba và Mẫn Mẫn liền bắt tay ra tìm các tư liệu khác. Thời gian cứ thế trôi khi họ sắp xếp chỉnh lý xong tài liệu thì cũng đã là chuyện của nửa tháng sau rồi. Trác Mộc Cường Ba vốn không tin vào chuyện thần ma quỷ quái giờ cứ phải cắm đầu vào hàng đóng chuyện thần thoại đếm không hết kể không xong. Nói theo cách của gã thật chẳng khác nào một vị đại sư quyền học cả. Nhưng đối mặt với vô số phiên bản khác nhau, nội dung gần như tương đồng của các câu chuyện thần thoại. Cả Trang một Cường bà lấn mẫn mẫn, đều đã dắt kiệt tâm sức mà vẫn không lần ra nổi manh mối gì. Phía giáo sư Phương Tân cũng không có tiến triển gì hơn. Riêng việc cải tạo trang thiết bị của Trương Lập và huấn luyện tân binh của Nhạc Dương lại đạt được tiến độ thần tốc. Hôm ấy, Trang một Cường bà đang học, bác thời bác đường toán độ. Đột nhiên bị thu hút bởi một âm thanh kỳ dị nghe rất xa, lại tựa như rất gần, cảm giác hơi chói tai. Gã ngoảnh đầu lại tìm kiếm, chỉ thấy một vật thể hình cầu sáng lấp lánh bay vọt qua trước mắt. Nguồn âm thanh chính là từ quả cầu này. Trâu một cùng bà đang định đứng lên xem cho rõ rốt cuộc là thứ gì, đột nhiên thấy cả người lạnh toát, cổ họng của mình tựa như bị người ta bóp nghẹn vậy. Chuyện này trước nay chưa từng xảy ra, ngoài pháp sư Á La ra Trắc mặt cường ba không thể nghĩ ra ai có thân thủ cao cường đến mức ấy. Nhưng Pháp Sư A-La chắc chắn là không bao giờ chơi trò này. Lẽ nào là kẻ địch? Đang nghĩ ngờ thế, bỗng nghe tiếng của trường lập. Cường bà tiêu gia cũng trúng chiêu à. Nhạc Dương ở phía sau nói. Coi như anh lợi hại vậy. Trắc mặt cường ba ngoảnh đầu lại, thấy người vừa đánh lén mình, quá ra là trường lập. Không khỏi lấy làm ngạc nhiên. Bị Trương Lập áp sát thế mà gã hoàn toàn không có cảm giác gì cả. Lẽ nào đã lâu không rèn luyện, thân thủ đã cùng mòn đi rồi. Không thể nào như vậy được. Ngày nào gã cũng tập thể năng và luyện phản ứng điều đẳng kia mà. Trương Lập bước lên mấy bước, nhặt quả cầu phát sáng và phát ra âm thanh kia lên, cười bảo. Cường ba thiếu gia ngạc nhiên lắm phải không? Đây cũng là một công cụ rất quan trọng, được đường thọ nhắc đến trong cuốn nhật ký của anh ta. Đạn hấp dẫn... Còn gọi là quả cầu thu hút cũng được âm thanh biến tầng mà nó phát ra có phạm vi âm tầng mà tất cả sinh vật sống trên địa cầu này đều có thể tiếp nhận được ánh sáng nhiều màu tổ hợp của nó cũng đảm bảo rằng chỉ cần là một sinh vật có thị lực đều có thể nhìn thấy đây là trang bị cuối cùng mà pháp sư ala mới gửi về trong tuần này mấy người bọn họ cũng đã về đến hasa rồi chắc ngày mai là tới đây thôi trong một Cường bà cầm lấy vật thể hình cầu Chỉ thấy nó to cỡ bằng quả bóng tennis, vẫn không ngừng rung động phát ra các âm thanh từ thấp đến cao. Vỏ ngoài vừa giống kim loại, vừa như bằng nhựa dẻo, lại có thể nhìn xuyên qua vỏ để thấy các linh kiện điện tử ở phía bên trong đang phát ra những màu sáng rấp lóa. Không hiểu vì sao, vừa nhìn thấy quả bóng nhỏ này, sự chú ý của gã dùng hết cả vào nó, đến nỗi quên cả những thay đổi ở môi trường xung quanh. Chỉ nghe Trương Lập giải thích, Trong nhiều lần thám hiểm, đường thọ đã gặp phải vô số sinh vật không rõ lai lịch tấn công. Vì vậy mà anh ta dựa trên nguyên lý của lù đạn mù và một số máy móc điện tử mà phát minh ra thứ này, nhằm thu hút sự chú ý của các động vật cỡ lớn, để mình có thể bình yên di chuyển hoặc là tẩu thoát. Nếu trong rừng mảng xà mà chúng ta có thứ này, thì đã không bị con cá sấu khổng lồ kia đủ cho thê thảm đến vậy rồi. Các một cường ba lại căm quá cầu thu hút, ngắm nghía Cảm thấy thứ này quả thật có thể phát quy một số công dụng bất ngờ. Chỉ có điều hơi to. Gã quay sang trường lập Nhạc Dương hỏi. Ủa, mà cả hai cậu đến đây làm gì? Nhạc Dương đáp. Giáo sư vương tần gọi mọi người tập hợp, đợi lát nữa cả giáo quan và anh bà Tăng đến. Hình như lần này cả dương hậu cũng tham gia nữa. Chắc là có sự việc gì đấy cần quyết định đây. Tôi nghĩ có lẽ liên quan đến tấm gương đồng tay dương hữu nhặt được trong địa cung ma gia rồi. Đường Mẫn cầm hai cốc nước ra nói Này, uống nước đi. Trương Lập đón lấy, ực một ngụm lớn nói Ôi, mấy ngày không gặp mà Mẫn Mẫn thanh tú hơn nhiều đấy nha. Đường Mẫn nở một nụ cười tươi tắn Đồ thối mồm nè. Trang một cường bà nghịch quả cầu trong tay tung lên, tung xuống ánh mắt lại bất giác bị nó hút vào. Đường mẫn ủa lên một tiếng Hiển nhiên đã chú ý đến trái bóng vừa phát sáng Lại vừa phát ra âm thanh này Trái một cường bà liền tung nó cho cô Đoạn bảo nhạc dương Đúng là rất hay Có phải tất cả đều được trang bị thứ này rồi không Nhạc dương lắc đầu Tạm thời thì chưa Mọi người vẫn đang được huấn luyện sử dụng máy móc À phải rồi Cường bà thiếu gia Đây là danh sách cuối cùng Nói rồi Anh chàng lấy ra một tờ giới thiệu sơ lược về nhóm thành viên mới. Trong một cửa ba nhìn lướt qua, ngoài dương hữu, xin và pháp sư tháp Tây ra, hơn 20 người yêu thích hoạt động thám hiểm giả ngoại đã bị đào thải, chỉ còn 7 người. Lần lượt là Nghiêm Dũng, 39 tuổi, chuyên gia địa chất, địa mạo, nhà thám hiểm chuyên nghiệp, người đi đầu và khai phá hoạt động leo núi dân gian vận động viên leo núi ưu tú của Tây Tạng, người dẫn đường leo núi cao nổi tiếng khắp toàn quốc, người thành đô trương nghiêm bốn mươi tuổi nhà thám hiểm nghiệp dư từng là thành viên cốt cán của đại phi ưng xã đội trưởng đội leo vách đá năm một nghìn chín trăm chín mươi tám là đội viên chủ lực của đoàn phiêu lưu trên sông nhã lỗ tạng bố từng giành được giải quán quân trong giải thi đấu leo vách băng ở scotland năm hai nghìn lẻ hai mạnh hào nhiên ba mươi bốn tuổi hội viên hiệp hội các nhà leo núi trung quốc hướng đạo chuyên nghiệp vùng núi cao nhà nhiếp ảnh trẻ từng làm việc ở Quảng Tây 16 năm, người Quảng Châu. Lê Đình Minh, 38 tuổi, nhà đồng dân học chuyên ngành lưỡng thê, nhà thám hiểm nghiệp dư, từng tham gia huấn luyện kỹ thuật leo vách băng ở Hiệp hội Leo Núi Trung Quốc, năm 2004, xếp thứ ba trong cuộc thi băng rừng. Đã qua kỳ thi lấy chứng chỉ cấp cứu viên trung cấp. Năm 2003, đã một mình leo lên đỉnh Ngọc Châu ở giải Côn Luân. Trương Kiện, 35 tuổi, công chức, đội địa chất Tây Tạng. Triệu Trang Sinh, 27 tuổi, thiếu úy bộ đội thuộc quân khu 325 tỉnh Thanh Hải, học sinh ưu tú của Lữ Kinh Nam. Lý Hồng, 27 tuổi, thanh tra cảnh sát cấp 2, giảng viên học viện cảnh sát Thanh Hải, học sinh của Lữ Kinh Nam. Trong danh sách này không có thành viên nữ nào. Trác một Cường 3 nghi hoặc hỏi. Ôi, sao không thấy chị Trương vậy? Nhạc Dương nói, giống là chị Trương cũng vượt qua được khảo hạch, nhưng mà công ty của chị ấy có chuyện gấp. Thực không thể nào lo việc ở cả hai nơi được. Chị Trương rất lấy làm tiếc. Nói sau này, nhất định sẽ còn đến Tây Tạng lần nữa. Trang một cường ba cũng thở dài đầy tiếc nuối, gật gật đầu, cất bản danh sách ấy đi. Gã thấy Trương Lập vẫn đang hết sức hào hứng, giảng giải cho mẫn mẫn về tác dụng và nguyên lý của quả cầu thu hút. Tâm trí hình như đã bị vật thể nhỏ như quả bóng tennis ấy cuốn hút toàn bộ. Trang một cường ba nói, Trương Lập, hình như rất phấn chấn thì phải nhạc dương nói từ lúc nhìn thấy cuốn nhật ký của đường thọ anh ta đã như tên võ sĩ gặp được bí kiếp võ lầm ngày nào cũng hưng phấn muốn phát điên lên vậy đấy nhìn vẻ rạng rỡ của trương lập trong lòng của trác mọc cực ba chật lóe lên một tia bất an nhưng vì duyên cớ gì mà có nỗi lo lắng mơ hồ ấy thì gã lại không thể nói ra được chỉ nghe nhạc dương lớn tiếng thôi được rồi Nhìn bộ dạng dương dương tự đắc của anh còn bảo bố gì mau lấy ra cho mọi người xem đi. Trương Lập đặt cốc nước xuống hướng về phía trắc mọc bộ ba ngón tay đung đưa qua lại. <cười> không có dấu gì mọi người. Còn một thiết bị hộ thân cực kỳ siêu cấp nữa. Pháp sư Á La và đội trưởng Hồ Dương vừa gửi bên Úc về tuần trước. Trương Lập chỉ bộ quần áo đang mặc trên người hỏi Cường bà thiếu gia anh thấy tôi ăn mặc như thế này có gì đặc biệt không? trước một cường bà đưa mắt quan sát Trương Lập một lượt, từ đầu đến chân. Thấy anh chàng khoác một chiếc áo gió ngắn, che kín cả bên trong, không nhìn ra có vẻ gì đặc biệt, bèn nói. Ừ, nhìn bên ngoài chẳng có gì khác lạ cả. Trương Lập lại nói, nếu nói dùng dây móc và áo cánh dơi chúng ta có thể hạ xuống mặt đất thẳng từ độ cao 20 mét. Nhưng mà nếu hơn 20 mét, chẳng hạn như 100 mét thì sao? Cường bà thiếu gia, anh có chắc mình an toàn chạm đất được không? Trang Mộc Cường Ba lắc đầu nói Cao quá, áo dời không giữ được lâu như thế Nếu là Pháp Sư Á La thì... Trương Lập nói Có bộ trang bị này, nếu vị trí chạm đất tốt Đừng nói là 100 mét, 200 m hay là 300 m Cũng không thành vấn đề Trang Mộc Cường Ba lấy làm hứng thú hỏi Ôi, một loại dù hả? Trương Lập lắc đầu Nếu khoảng cách ngắn quá, dù không kịp mở ra đâu Bộ trang bị này có thể mở ngay lập tức Rồi đưa mắt nhìn quanh nói Ở đây chật hẹp quá Phải ra bên ngoài mới biểu diễn được Tôi nói nguyên lý hoạt động của nó trước đã vậy Cường bà thiếu gia Anh thử sờ chiếc áo này xem Xem có gì đặc biệt không Trắc một cụ bà và Nhạc Dương Cầm một góc áo lên sờ thử Cảm thấy rất chắc và dày Cổ áo không có gì đặc biệt Ở rìa ống tay có một vật hình tròn Như cái dòng sắt trong mọc cường bà hỏi Đây là cái gì? Nhạc Dương hỏi tiếp. Có phải bình khí nén không? Trương Lập chỉ tay về phía Nhạc Dương, gật đầu cười khen. Thông minh đấy. Rồi anh dán một giặt áo lên nói. Đây vốn là bộ đồ cấp cứu trên biển, được đường thọ cải tiến, đã trở thành một trang phục cấp cứu khi bị rơi từ trên cao xuống. Chiếc áo này của tôi thoạt nhìn có vẻ bình thường, nhưng mà dày đến 8mm đấy. Giữa hai lớp áo là những màn mỏng, dạng tổ ong được cường hóa. Chỗ ống tay áo này là bình khí nén. Van đóng mở sử dụng kết cấu gần giống như dây móc. Có một cái vòng tròn để móc vào ngón giữa. Chỉ cần dơ tay lên, cửa van sẽ tự động mở. Toàn bộ quá trình bơm khí có thể hoàn thành trong năm giây. Sau khi bơm khí xong, áo sẽ hình thành nên hai cái túi khí. Lớp bên ngoài là một hình cầu lớn, bên trong là một hình cầu nhỏ hơn. Toàn thân người mặc áo được bao bọc trong hình cầu nhỏ này. Nếu bên dưới của truyền dốc cỏ Anh ta hoàn toàn có thể chịu đựng được lực tác động Do rơi từ độ cao 300m xuống Nếu bên dưới là dòng nước hoặc là bùn đất Thì dẫu có rơi từ độ cao nghìn mét xuống Cũng không thành vấn đề Trương Lập liếm môi Rồi nói tiếp Tôi đã có một suy nghĩ hơi táo bạo Đó là kết hợp thứ này với áo dơi Điều chỉnh lại một chút Sẽ không ảnh hưởng đến khả năng bay lượn trên không trung của chúng ta tay trái móc dòng điều khiển dây móc ở tay phải như vậy thì thiết bị bảo hộ trên không của chúng ta có thể coi là hoàn hảo được rồi Nhạc dương nói nhét bình nén khí vào trong áo chẳng phải là quá phiền phức hay sao vậy mà chỉ có thể dùng một lần nếu cải tiến để có thể gấp đi gấp lại dùng nhiều lần như vụ thì sao chứ Trương Lập nói ý của cậu là gấp lại cho vào ba lô đấy hả um, cũng được cái gì cũng được chứ Giọng của Lữ kính Nam gian lên ngoài cửa À, giáo quan Trương Lập và Nhạc Dương không hiểu có phải đã quen rồi hay sao Vừa nghe thấy giọng của Lữ kính Nam Liền lập tức đứng thẳng người lên theo phản xạ Lữ kính Nam và ba Tan, xin Dương Hữu lần lượt đi vào Căn phòng lập tức trở nên hơi chật chội Mọi người trò chuyện thêm một lúc Thì giáo sư vương Tân xuất hiện trên màn hình máy tính Mọi người làm ơn yên lặng một chút căn phòng trở nên im phăng phắp chỉ nghe giáo sư vương tân nói lần này tôi triệu tập mọi người tới đây là vì có một chuyện rất quan trọng bản thân tôi không thể đưa ra quyết định được nên muốn thương lượng với mọi người một chút trên màn hình xuất hiện một hình ảnh khác một ông già áo trắng đeo kính hiện ra phía sau là một đống chai lò thí nghiệm giáo sư vương tân giới thiệu đây là tiến sĩ bác truyền hùng một người bạn già của tôi chuyên nghiên cứu ngành hóa học cơ sở tiến sĩ bác trường hùng chào hỏi cả bọn rồi lại nghe giáo sư vương tân tiếp tục nói ở chỗ tôi tình hình nghiên cứu tấm bản đồ kia vẫn chưa có gì tiến triển vì chưa có đột phá gì nên đang chú trọng cả vào tấm gương đồng sau khi nhận được chiếc gương tôi đã lập tức liên lạc với một số chuyên gia tiến hành phân tích âm thanh ánh sáng và bằng dòng điện và đã thu được một chút hiệu quả mọi người xem thử đây đây là bề mặt gương đồng dưới kính hiển vi điện tử một hình ảnh được phóng to chiếm cả toàn bộ màn hình máy tính thoạt nhìn trong hơi giống như bề mặt tinh cầu chụp bằng máy ảnh đèn trắng có chỗ lại giống như núi lửa hình tròn trên mặt trăng lại có chỗ xuất hiện các mạch núi chia tách trương lập nói đây là bề mặt tấm gương đồng sao giáo sư phương tân trong máy tính gật đầu đúng vậy đây là bề mặt tấm gương đồng đã được phóng to lên một trăm nghìn lần gần như trơn nhẵn và trơn nhẵn là hai khái niệm cách nhau cũng khá xa để phải không các một thứ ba liền lên tiếng nói như vậy cổ nhân vẫn sử dụng nguyên lý chiết xạ trong quang học để tạo thành hình ảnh rồi giáo sư phương tân nói đúng đúng thế nếu trên tấm gương đồng này có ẩn chứa điều gì bí mật thì cũng chỉ có thể bắt tay tìm kiếm theo hai cách thứ nhất là thông qua qua văn và văn tự trên đó tìm kiếm thông tin ẩn giấu nhưng mà chúng ta đã hết sức nỗ lực mà vẫn không phát hiện ra điều gì đặc biệt văn tự cũng chỉ có mấy chữ đó dường như khả năng có ý nghĩa ẩn chứa cũng không nhiều gì cho cam dù sao thì chúng ta cũng không chuyên nghiệp được như chuyên gia bên tôn giáo đến họ còn không phát hiện ra nữa cơ mà vì vậy chúng ta coi trọng việc tìm đầu mối theo cách thứ hai hơn tức là theo hướng phản xạ tạo ra hình ảnh của tấm gương đồng có hai lý do khiến cho chúng tôi chọn cách thứ hai này làm hướng nghiên cứu chính thứ nhất loại gương thấu quan này được sản xuất rất sớm từ thời hán công nghệ chế tác có lẽ tương đối thành thục trong thời kỳ đại đường và thổ phộn không giao người tặng cổ hoàn toàn có khả năng nắm bắt được kỹ thuật này thứ hai từ ý nghĩa quyển trục biểu đạt có thể thấy rằng cổ cách dương đã dựa theo tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu để mà điêu khắc ra một vật thể rất lớn mà nguyên bản của tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu lại chỉ là một chiếc gương đồng nhỏ. Sự khác biệt về kích cỡ như vậy e rằng cũng chỉ có sự phản xạ và chiết xạ của tia sáng mới tạo ra được. Đồng thời, thông qua nghiên cứu quan học đã chứng minh được rằng bề mặt tấm gương này đích thực đã được xử lý đặc biệt. Dưới kính hiển di điện tử, bề mặt nó đã hiện ra những hoa văn lòi lõm có quy luật Chúng tôi lại dùng ti laser để mặc quét bề mặt tiết diện của nó, phân tích bằng máy quang phổ màu. Kết luận đều nghiêng về hướng nó là một tấm gương thấu quang. Nhưng... Giáo sư Vương tần nói tới đây, tấm gương thấu quang liền bắt đầu xoay chuyển trên màn hình máy tính. Một chùm sáng đỏ chiếu trên mặt gương. Góc độ giữa chùm sáng và mặt gương không ngừng thay đổi. Mặt gương cũng không ngừng xoay chuyển. Kể đó, trên bức tường trắng dần dần có thay đổi xuất hiện một hình bóng mờ mờ. Góc chiếu của ánh sáng thay đổi cùng với sự xoay chuyển của tấm gương. Hình trên tường dần rõ hơn đôi chút, nhưng mà nhìn thế nào cũng vẫn chỉ là một cái bóng mờ mịt. Rồi khi góc chiếu sáng và góc quay của mặt gương thay đổi, cái bóng mờ đang rõ dần lên lại từ từ biến mất. Cả bọn đang trốn mắt ra nhìn, kêu ô lên một tiếng. Hình như trên máy tính đảo ngược trở lại, nhưng ở chỗ bóng mờ kia rõ nét nhất. Giáo sư Phương tần nói, Chúng tôi đã thử tất cả các góc độ chiếu xạ bằng các loại chùm sáng nhìn được và không nhìn được. Đây là hình ảnh rõ nhất mà chúng tôi có cho đến thời điểm này. Còn khi dùng ánh sáng thường chiếu vào tấm gương này, mắt thường gần như không thể nhìn thấy bóng mờ nhạt kia. Đây cũng là nguyên nhân khiến khi mới có được tấm gương đồng, mọi người không tìm ra điều gì khác lạ. Đầu của mọi người chùm là một chỗ, chỉ thiếu điều chui cả vào trong màn hình máy tính. Nhưng nhìn mãi bức hình rõ nét nhất ấy mà vẫn không thể nhìn ra là cái gì cả. Tựa như có nước chảy trên bức tượng. Ánh đèn chiếu vào, còn có cảm giác lấp lóa nữa. Giáo sư Phương Tân điều chỉnh cho hình ảnh lại gần rồi ra xa, để mọi người nhìn rõ hơn một chút. Nhìn xa thì giống như bút pháp tranh sơn thủy dãy mực truyền thống của Trung Quốc. Còn nhìn gần thì chẳng ra cái gì hết, chẳng giống gì hết. Trong một cường bà nói, Liệu có phải do khoảng cách nguồn sáng và độ sáng hay không? Giáo sư Vương Tân nói, Những thứ ấy cũng thử hết rồi, không có hiệu quả. Đương nhiên, trước mắt chúng tôi đang nghiên cứu các qua văn phức tạp ở mặt sau của chiếc gương để mà xem có thể phát hiện thêm gì không. Còn nữa, chúng tôi đã hỏi Dương Hữu về tình hình lúc anh ấy phát hiện ra chiếc gương đồng này. Dương Hữu nói, lúc vừa tỉnh lại chỉ thấy một màn đêm đen kịch, vô ý quờ quản dưới đất thì chạm phải một vật tròn tròn, một mặt trơn nhẵn, một mặt gồ ghề. Cảm giác giống như cái gương. Lúc ấy cũng không nghĩ ngợi gì, chỉ tiện tay bỏ vào trong ba lô. Ở đây có một vấn đề rất lớn. Cả nhóm người giáo sư Vương Tân bàn bạc trao đổi về tấm gương đồng, Nhưng cho đến giờ, vẫn chưa tìm ra được lời giải thích thỏa đáng nào. Nhạc dương ủ rũ như trái bóng xì hơi nói. Trời ơi, như vậy... Nếu mà chẳng may tấm gương đồng này không hoàn chỉnh, vậy thì không thể chiếu ra tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu rồi. Trang một cường ba kích động nói, nhưng mà địa cung Ahed đó đã bị phá hủy rồi mà. Nhạc Dương nói, nếu đúng là vậy, lẽ nào chúng ta không thể nào phục nguyên tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu nữa hay sao? Giáo sư Phương Tân nói, đã phân tích toàn diện rồi, nhưng mà vẫn không có bất cứ kết quả nào. Giờ chỉ còn phương diện hóa học là chưa tiến hành thí nghiệm thôi Nhưng có điều Một khi tiến hành các thao tác hóa học Rất có khả năng sẽ gây cho tấm gương đồng Những tổn hại không thể phục hồi Tôi hy vọng có thể nghe ý kiến của mọi người Tiến sĩ Bác trường Hùng Chỉ vào cổ máy sau lưng Tôi đã sơ bộ phân tích tấm gương đồng Đây rõ ràng là một tấm gương đồng mạ vàng Nếu sử dụng phương pháp hóa học để xử lý Tôi có thể bóc đi một lớp trên bề mặt nó Các thiết bị và máy móc cần thiết đều đã chuẩn bị xong xuôi. Nếu mọi người biểu quyết, thông qua, thì có thể lập tức tiến hành ngay. Bầu không khí trở nên trầm mặc. Không ai biết làm vậy rút cuộc được hiệu quả gì không. Nếu vô hiệu, tấm gương đồng sẽ bị phá hủy, không thể nào phục nguyên được nữa. Chính vì thế, giáo sư vương Tân gọi mọi người tề tựu cả về đây. Giáo sư nói, Dương Hậu, về mặt pháp luật, Tấm gương này là tài sản sở hữu cá nhân của anh. Ý kiến của anh hết sức quan trọng. Tôi nghĩ chắc anh cũng từng do dự trước chuyện này rồi phải không? Nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn bỏ cuộc. Bây giờ thì sao? Thử nói ra ý kiến của anh xem. Dương Hậu dặn dẹo hai bàn tay. Ừm, uhm, trước đây tôi không hiểu rõ về nó lắm. Vậy nên không dám tùy tiện thí nghiệm. Nhưng chẳng phải các vị đã nghiên cứu sự việc này một thời gian rất dài rồi hay sao? Theo ý tôi, mọi người cứ dựa theo nhu cầu thực tế mà quyết định. Nếu tất cả đều tán đồng, tôi cũng không phản đối. Có điều, nếu không chắc chắn trăm phần trăm, tôi nghĩ chưa đến đường cùng, chớ cứ nên tùy tiện mà hủy hoại nó thì tốt hơn. Giáo sư vương Tân lại nói, Cảnh Nam, con cô, đây là cổ vật của tôn giáo, cô có ý kiến gì không? lữ Cảnh Nam nói, thực ra, mọi người trong giáo vẫn đang nghiên cứu những điện tịch thời cũ, xem có phát hiện ra đầu mối gì mới không. Nếu phân tích theo góc độ lý tính, tốt nhất vẫn là không làm tổn hại. Còn về việc người xưa có ẩn dấu gì dưới bề mặt của tấm gương đồng này hay không, đúng là đã đặt ra cho chúng ta một vấn đề khó. Giáo sư vương Tân nói, tôi hiểu suy nghĩ của mọi người. Kỳ thật tất cả đều cho rằng không đến lúc dạng bất đắc dĩ, thì vẫn cố gắng hết sức để mà giữ cho tấm gương được hoàn chỉnh. Đúng vậy không? Thực ra, lẽ nào tôi lại không nghĩ đến như thế cơ chứ? Có điều, chúng tôi đã sử dụng tất cả các phương pháp có thể sử dụng rồi. Và thực sự là không có bất cứ tiến triển nào. Nếu đúng là người xưa đã giấu bí mật ở bên dưới bề mặt của tấm gương, không mạo hiểm một chút, vĩnh viễn không thể nào biết được chân tướng sự việc. Ý kiến của tiến sĩ là... Chúng ta có thể bắt đầu từ ngoài rìa, lần thí nghiệm đầu tiên sẽ khống chế ở mức làm tổn hại tấm gương dưới một phần nghìn, toàn bộ trình tự đều tuyệt đối hợp lý và khoa học. Nếu muốn nói đến lý do, kỳ thực cả hai phía phản đối và ủng hộ đều có lý do của riêng mình. Ở đây chỉ là vấn đề có muốn liều một phen hay không. Tôi trưng cầu ý kiến đa số, hy vọng mọi người có thể biểu quyết. Tôi, tôi tán thành. Đường mẫn là người bày tỏ thái độ đầu tiên giọng rất nhỏ nhẹ nhưng nghe rõ ràng từng chữ Vấn đề chuyên nghiệp thì giao cho chuyên gia làm nếu đúng là đã nghĩ đến tất cả mọi cách rồi tại sao chúng ta không mạo hiểm thử một lần chứ chuyên gia có thể nghiên cứu đi nghiên cứu lại nhiều lần nhưng chúng ta đã hết thời gian rồi chúng ta đã hết thời gian rồi mà Tất cả cúi gầm mặt bọn họ đều hiểu rõ đúng vậy Thời gian của trắc mặt quần ba không còn nhiều nữa. Chỉ có dương hữu và xin là lộ vẻ ngạc nhiên không hiểu gì sao. Có thể thử một lần. lữ Kinh Nam cũng nói. Vậy thì thử đi. Trương Lập và Nhạc Dương đồng thanh lên tiếng. Bà Tàng nói. Còn tôi không có ý kiến. Giáo sư Phương Tần nói. Mọi người đều đã đồng ý. Vậy thì có tiếng gõ cửa vang lên. Những người trong phòng giật mình kinh ngạc. Nơi này rất hẻo lánh, vốn là để tránh tai mắt dồm ngó. Mọi người đến tù họp ở đây cũng hết sức bí mật. Lo lắng nhất chính là bị người khác theo dõi. Nhạc Dương nhìn qua lỗ quan sát, lập tức mở cửa ra, lớn tiếng kêu lên. Pháp sư Á La, đội trưởng Hồ Dương, hai người đã trở về rồi hả? Đội trưởng Hồ Dương cười ha hả nói, Ừ, uhm, <cười> cuối cùng cũng về đến nơi rồi. Cái việc mua mua bán bán này ạ Đến là mệt. Nào, giúp tôi cầm ba lô đi. Ôi, ở đây, ở đây hết cả Mở, mở cuộc họp hả? Trương Lập nói, không phải, giáo sư Phương Tân nghiên cứu tấm gương đồng chưa có phát hiện gì, đang chuẩn bị phân tích hóa học đấy. Pháp sư A La bước vào phòng, đặt ba lô xuống rồi nói, tấm gương đồng à? À, tạm thời đừng thử nghiệm dội, tôi nghĩ phía bên tôn giáo chắc đã có phát hiện rồi gì hả giọng của giáo sư vương tân trong máy tính vang lên tiến sĩ bác vừa chuẩn bị bật thiết bị lên cũng ngừng tay lại pháp sư ala có phát hiện gì vậy pháp sư ala nói àm tôi vừa về tới hà sa tôi liền nhận được tin của các vị trong giáo nói một phần tấm bản đồ đã được giải khai rồi tấm gương đồng dường như cũng có điều tương tự Vì vậy mà tạm thời chớ cô nên thực hiện bất cứ thí nghiệm hóa học nào có thể gây tổn hại đến nó. Một phần bản đồ đã được giải mã rồi ư? Trong màu cường 3 vô cùng kích động. Pháp sư a -la nói, Chỉ là một phần thôi, các vị trưởng lão trong giáo đã đọc rất nhiều cổ thư cổ tịch, sơ bộ cho rằng những ký hiệu màu sắc khác nhau trên tấm bản đồ ấy là biểu thị thời gian. Thời gian à? Giáo sư Vương tần lập tức cho hiện lên màn hình, bản đồ mà ai xem cũng chẳng hiểu gì. Pháp sư Ala nói: "Trước tiên những đường nét được vẽ bằng năm màu khác nhau này, có lẽ là chỉ thuyết ngũ hành truyền thống của Tây Tạng: Thiếp, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Còn những hình vẽ bên cạnh đường nét ấy, nhìn bề ngoài không hề có bất cứ quy luật nào. Nhưng mà sau khi nghiên cứu kỹ, các vị trưởng lão phát hiện ra rằng, tưởng như không có quy luật, nhưng chúng lại có những quy luật nhất định." Những hình vẽ đó hoàn toàn có thể chia làm hai nhóm. Một nhóm ở gần những đường nét tô màu, nét vẽ thô ráp. Một nhóm cách những nét màu hơi xa một chút, nét vẽ tinh tế tỉ mỉ hơn. Nhóm hình vẽ thô ráp, bất kể biến hóa thế nào, tổng cộng chỉ có 12 hình khác nhau. Chính là 12 con giáp. Tây Tạng thời cổ sử dụng lối tính thời gian một ngày 12 canh giờ. Nếu thêm cả ngũ hành âm dương, có thể ghi thời gian chuẩn xác đến từng phút. Dựa vào lý luận đó, các trưởng lão đã xem kỹ lại toàn bộ tấm bản đồ, phát hiện những đường nét như mạng nhện ấy từ trên xuống dưới theo thời gian tăng dần, Hai nét cách nhau khoảng từ 2 đến 4 tiếng đồng hồ. Còn nhóm hình vẽ tương đối tinh tế sắc nét kia lại hoàn toàn không ăn nhập gì với lý luận thời gian này cả. Rất nhiều hình vẽ, thậm chí còn chẳng hề có ý nghĩa gì. Rất có thể là một loại tranh trừu tượng Hiện giờ các trưởng lão vẫn đang tiếp tục nghiên cứu. Dựa trên nghiên cứu về tấm bản đồ này, các trưởng lão cho rằng qua văn phía sau tấm gương chắc cũng hàm chứa một điều gì đó, không phải không hề có ý nghĩa như chúng ta đoán lúc đầu. Sau khi nghiên cứu bản rập mặt sau của tấm gương, cuối cùng họ đã tìm ra được cửa đột phá. Nhưng chúng tôi cần lại tấm gương ấy. Giáo sư Vương Tân nghĩ ngợi dây lát rồi nói Được, được. Ngày mai tôi sẽ gửi tấm gương về. Ông lại quay sang phía chiếc camera còn lại. Ngày quá, làm phiền anh rồi, truyền hùng. Tiến sĩ bác nói, Đâu có sao, tôi còn chưa giúp được gì mà, anh Phương à. Đã bao nhiêu năm nay, anh đã mấy lần vào Tây Tạng tìm chó. Không ngờ lại tìm được một món bảo bối lớn đây nha. Giáo sư Vương Tăng cười. già rồi. Lần này chỉ là giúp đám người trẻ tuổi đây làm công tác hậu cần thôi. Thế giới xa xăm bí ẩn kia, giờ là của đám người trẻ ấy rồi. Trương Lập và Nhạc Dương thì đã bắt đầu dây lấy đội trưởng Hồ Dương hỏi hàng đủ thứ. Đội trưởng Hồ Dương, anh và Pháp Sư a đã đến Guatemala rồi à Ở Congo có phải cũng có nhiều bộ lạc ăn thịt người lắm không vậy? Hai người có gặp họ không? Linh kiện làm quả cầu thu hút ấy mua ở đâu vậy? Đội trưởng râu sòm ung dung đốt một điếu thuốc chậm rãi nói Chuyện này à nói ra dài lắm. Đội trưởng Hồ Dương bắt đầu kể lại hành trình đi qua các nước trên thế giới của họ làm cho đường mẫn nghe mà trận tròn hết cả mắt lên. trương Lập và Nhạc Dương thì áo não vì không được tham gia vụ mua bán lần này. Trong một cường ba lại chỉ vào tấm bản đồ hỏi Pháp Sư a La Pháp sư, thế còn cái này là chỉ về cái gì vậy? Chỗ gã chỉ tay vào là một nhóm ký hiệu kỳ lạ ở ngoài rìa, chỉ do nét thẳng và nét ngang tổ hợp lại mà thành. Trên đầu là nét thẳng, kế đó là nét ngang, rồi lại nét ngang. Trên tấm bản đồ da sói giả cũng có những ký hiệu tương tự như vậy. Duy chỉ có số lượng nét thẳng và nét ngang là có chút khác biệt mà thôi. Hình vẽ trên hai tấm bản đồ đều là hình chữ nhật, Thoạt nhìn Giống như ấn chương thời cổ đại vậy Ngày hôm sau Tấm gương đồng đã được gửi về chỗ của giáo sư Phương Tân Pháp sư Á La nói Giáo sư Phiền ông làm cho tấm gương này Chiếu ra hình ảnh trước đã Giáo sư Phương Tân gật đầu nói Được Tấm gương đồng liền được đặt lên một bệ bằng kim loại Trên bệ có hai cái vòng tròn vòng trong kẹp vào gương đồng Để chiếc gương có thể xoay 360 độ Theo hướng trên dưới Dòng trong có thể xoay chuyển 360 độ theo phương trái phải bên trong dòng ngoài. Bệ kim loại đồng thời cũng di chuyển được từ trước ra sau, từ sau ra trước. Sau khi cắm điện, tấm gương đồng bắt đầu chầm chầm xoay. Một chùm tia sáng đỏ từ góc tường bắn ra, phủ lên mặt gương. Góc độ và phương vị không ngừng được chỉnh. Một lát sau đã vào được vị trí tốt nhất. Trên mặt tường liền xuất hiện một hình bóng mờ mờ màu.